Quả thực khó có thể lập địch. Nó vĩnh hằng tồn tại, nó vĩnh sinh bất hủ, nó tử cổ chí kim bất diệt. Tại ánh mắt mọi người ở bên trong, khiêu chiến vận mệnh kỳ lân, bị mệnh vận chi quang trực tiếp mang tất cả tiến mệnh vận xỉ luân, cứ thế mà sẽ rách thành vô số khối, cái kia cực kỳ huyết tinh một màn, đem tu vi thấp tu sĩ trùng kích được sắp tinh thần sụp đổ. Một tên cường đại như thế thiên thú, rõ ràng cũng không thể ngăn cản được mệnh vận xỉ luân hoạt động. Cùng lúc đó, linh hiên cũng bị một màn này cho rung động ở Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vận mệnh uy năng là cường đại như vậy, trừ phi hắn tu thành tiên vương, nói cách khác, là vĩnh viễn không có khả năng khống chế vận mệnh. Linh hiện tại xem nghĩ mệnh vận sỉ luân chi tế, rất nhiều cảm ngộ không ngừng diễn sinh ra, hắn sau này con đường, tuyệt không thể nào là như tứ đại thiên thú như vậy, không phải muốn đánh vỡ vận mệnh, mà là muốn khống chế vận mệnh, khống chế vận mệnh của mình. Vận mệnh là không thể bị đánh rách nát. Tứ đại thiên thú lựa chọn phương hướng sai rồi, chúng lưu toàn đánh vỡ vận mệnh thì ra là triệt để tiết độc vận mệnh, đánh vỡ vận mệnh, tự là hủy diệt vận mệnh. Nói cách khác, tứ đại thiên thú từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định một đường hủy diệt. Bất quá không chế vận mệnh, như cũng là gian nan vô cùng. Linh Hiên trong ánh mắt nhìn xem cái kia chấn áp vũ trụ mệnh vận xỉ luân, cảm thấy tự đáy lòng rung động. Hắn tại trong lòng không ngừng xem nghĩ đến mệnh vận xỉ luân, thể trung quanh đích sát số mệnh, rõ ràng tại lặng yên phát sinh biến hóa, cái kia một kia đích sát số mệnh. Tựa hồ cùng Linh Hiên bản thân vận mệnh liên hệ lại với nhau, cái loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, phảng phất xa vào đến một cái khác cảnh giới ở bên trong, một cái không thuộc về cái vũ trụ này cảnh giới. Linh Hiên cả người trong chốc lát bay vọt tại đám mây, trong chốc lát truy lạc tiến địa ngục, trong chốc lát ham thân nhập đầm lầy. Đây là một loại vận mệnh lưu truyền, Linh Hiên đích xác số mệnh, không ngừng trợ giúp hắn vượt qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn, đem làm bất luận cái gì kiếp nạn không hề uy hiếp được ngươi thời điểm. Như vậy ngươi liền cũng tìm được thần may mắn chiếu cố. May mắn vô cùng vi diệu, đem làm may mắn trở thành đích xác, vận mệnh không hề như vậy xa không thể chạm. Ninh Hiên đắm chìm tại loại này cảnh giới kỳ diệu ở bên trong, hắn quanh thân đích xác số mệnh, từng điểm từng điểm hướng phía chân thực hành vận chuyển hóa. Chương 808, trợ rút. Hiện tại Ninh Hiên, muốn nghĩ tu ra chân thực hành vận, sắp thực là vô cùng khó khăn, mặc dù hiện tại hắn đạt được rất nhiều vận mệnh càng ngộ, nhưng cũng là khó có thể một lần hành động tu luyện thành công chỉ có thể đủ chậm rãi từng bước một tiến hành theo chất lượng cái kia mệnh vận xỉ luân một lần hành động chấn áp tứ linh hợp nhất kỳ lần thiên thú về sau lại để cho lần nữa ẩn nấp biến mất lúc này đây nếu quả thật đã mất đi mệnh vận xỉ luân tung tích như vậy lại kế tiếp trong năm tháng nhưng có thể vĩnh viễn cũng khó khăn dùng tìm kiếm được chính thức mệnh vận xỉ luân nhưng nếu như muốn ngăn cản mệnh vận xỉ luân như vậy nhất định là cực kỳ nguy hiểm có cực cao vẫn là khả năng đúng lúc này tất cả mọi người khẩn trương lên Đã lo lắng mệnh vận xỉ luân biến mất, lại kiêng kỵ mệnh vận xỉ luân thần uy. Không ai dám can đảm tiến lên. ầm ầm. Thời gian dần qua, cái kia mệnh vận xỉ luân, đến cùng hay là biến mất tại tầm mắt mọi người ở bên trong. Ninh hiên mãnh liệt cả kinh, cái kia xem nghĩ ra được mệnh vận xỉ luân đang tại lung lay sắp đổ. Tùy thời đều sụp đổ, hắn kiệt lực vững chắc xem nghĩ ra được mệnh vận xỉ luân. Hiện tại chính thức mệnh vận xỉ luân đã khó có thể tìm được, như vậy Ninh hiên muốn tu thành chân thực hành vận cũng chỉ có nhật nguyệt không ngừng xem nghĩ mệnh vận xỉ luân, hắn tin tưởng chính mình cuối cùng có một ngày sẽ đụng chạm đến vận mệnh đích chân lý. một khi tu thành chân thực hạnh vận, như vậy ninh hiên liền có thể tìm kiếm được chính thức mệnh vận xỉ luân. đương nhiên, ninh hiên không đến tiên vương cảnh giới là sẽ không y đổ đi khống chế vận mệnh. cái kia mệnh vận xỉ luân uy năng thật sự là quá mức khủng bố, cường hãn được rối tinh rối mủ, vượt qua tiên vương tồn tại. nhưng là ninh hiên đối với chính mình có sung túc tin tưởng, hắn chỉ cần tu thành chân thực hạnh vận. Lại thành tiểu tiên vương, cái kia hắn tu vi, tuyệt đối là tiên vương bên trong cao cấp nhất, phải biết rằng, hắn cho dù là đem thần cương tiên thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thân thể tiểu là có thể so với nhân quả thần binh tồn tại, nói cách khác, gần cây dựa vào thần cương tiên thể uy năng, là hắn có thể đủ cùng tiên vương đối kháng, nếu như hắn theo nửa bước tiên vương tu thành chính. Thức tiên vương, lại phối hợp đại viên mãn thần cương tiên thể, cái kia giống như bình thường tiên vương, hoàn toàn liền không phải là đối thủ của hắn lập tức liền có thể đuổi giết mất. Ninh Hiên lúc này đang toàn lực vững chắc ở xem nghĩ ra được mệnh vận xỉ luân, theo đây chỉ là một đảo giác, nhưng là ẩn chứa rất nhiều vận mệnh khí tức cùng chân lý, đây cũng là Ninh Hiên trước mắt duy nhất tu thành chân thực hành vận cơ hội. Đáng tiếc, sau này chỉ sợ khó hơn nữa dùng chứng kiến mệnh vận xỉ luân rồi. Đường Khinh giao thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, nàng mặc dù là nửa bước tiên vương, nhưng nhưng không cách nào xem nghĩ ra mệnh vận xỉ luân, nàng đối với vận mệnh, không có bất kỳ cảm ngộ. Ninh Hiên đã đem bản thân đích sát số mệnh ngưng tụ đã đến đỉnh, loan thoáng đụng chạm đến vận mệnh đích chân lý. Cái kia chân thực hạnh vận tử là mệnh vận chi quang một cái là tối trọng yếu nhất chi nhánh năng lực. Trong truyền thuyết, tu thành chân thực hạnh vận người cực kỳ khó có thể giết chết, là con cưng của vận mệnh. Đi ra ngoài khắp nơi đều là kỳ ngộ, kỳ ngộ không chỗ nào không có. Tóm lại, chân thực hạnh vận mang cho một người chỗ tốt tuyệt đối là vô cùng vô tận. Nhưng là muốn nghĩ tu thành chân thực hạnh vận, từ xưa đến nay còn không ai làm được qua. Không chỉ là Ninh Hiên xem nghĩ ra mệnh vận xỉ luân, rất nhiều tiên vương đã ở kiệt lực xem nghĩ, ý đồ ở trong đó tìm kiếm đột phá, đặc biệt là cái kia đột bá, hắn cũng đem bản thân số mệnh biến thành đích xác hình thái, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến chân thực hành vận, hắn cũng bị kẹt tại cái này một đạo cảm bên trên. Linh Hiên chậm rãi mở to mắt, hắn đã sơ bộ có thể làm được tùy thời xem nghĩ ra mệnh vận xỉ luân, nhưng chỉ có thể sử dụng đến với tư cách càng nhỏ, hắn nhìn xem Đường Khinh Dao nói ra, lần này chuyện xấu quả nhiên rất nhiều. Tứ đại thiên thú rõ ràng toàn bộ tử vong, xem ra cái kia Bạch Hổ Hào Môn tổn thất cực kỳ thảm trọng, kế tiếp các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Đường Khinh giao trong mắt tinh quang lóe lên, nói: "Bạch Hổ Hào Môn trước mắt đã là một cố không xác, cái kia Bạch Thiên Ba điên rồi giống như đem vô số cường giả nồng cốt đều hiến tế Bạch Hổ Thiên thú, làm cho hiện tại Bạch Hổ Hào Môn triệt để mất đi nhân tâm, cao thủ là đi đi, chết thì chết, tổn thương tổn thương, tóm lại, Bạch Hổ Hào Môn đã đã trở thành bánh trái thơm ngon." Bọn hắn cường giả cơ hội đều làm chim thú gắt bỏ, mà bọn hắn cái kia chút ít tài phú, lại đã trở thành vết thương trí. Vậy! Nói cũng đúng, bạch hổ hào môn hiện tại đã không có có bao nhiêu cao thủ, lập tức cũng là chiếm đoạt cái này hào phú cơ hội tốt nhất. linh Hiên nói ra, tự là không biết phương nào thế lực sẽ nhất xuống tay trước rồi. Không có đơn giản như vậy, di thất đại lục thập đại hào phú, bất kỳ một cái nào hào phú, đều là trải qua ngàn vạn năm tích lũy, mới vung lên. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn chiếm đoạt một cái hào phú, cho dù là đứng hàng đệ nhất tác la hào môn, đều làm không được. Đường khinh Giao lắc đầu nói ra, ta mới vừa nói vết thương trí mệnh, là vì tại đây thời kỳ ngắn, bạch hổ hào môn nhất định sẽ hao phí vốn gốc, mua được từng cái khâu, bảo trụ hào phú căn cơ thế lực. Chỉ có điều bởi như vậy, bạch hổ hào môn sẽ lưu lạc là tầng dưới chót nhất hào phú, liền thanh ngư hào môn đều không bằng. linh Hiên lúc này mới hiểu rõ gật đầu, hắn nhớ tới từng hào phú. Đều là có được lấy lãnh địa của mình đại lục, một cái hào phú khống chế thế lực cùng nội tình, bản căn sửa chữa sai, không cách nào rút ra, muốn nghị triệt để hủy diệt hoặc là chiếm đoạt một cái hào phú, độ khó so về sáng tạo một tòa thế kỷ viên đều lớn hơn không được bao nhiêu. Cho hay cũng xem xong rồi, có lẽ không có ta sự tình gì rồi, ta được trở lại một chuyến chiến vực, củng cố thực lực bản thân, thuận tiện sửa sang lại một tí chiến vực sau này mở ra lộ tuyến. Đến lúc này... Ninh Hiên ở lại Di Thất Đại Lục đã không có bất cứ ý nghĩa gì, mặc dù Di Thất Đại Lục bên trong ẩn chứa dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, nhưng là dựa vào cá nhân hắn sức mạnh, thật sự là khó có thể tiếp tục. Huống hồ lúc trước hắn hướng đường Khinh Giao yêu cầu một kiện dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, thiếu nàng một cái nhân tình. Hiện tại Ninh Hiên trong tay có ba kiện dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, chỉ cần đem dưỡng sinh phẩm truyền kỳ giao cho Nữ Hoa Tiên Vương, chắc hẳn Nữ Hoa Tiên Vương là có biện pháp có thể mượn đến Đan Đạo Thần Nông Đỉnh luyện chế ra trường sinh đan dược. Nữ Hoa Tiên Vương tích xúc. Khẳng định không phải Ninh Hiên có thể so sánh, hắn luyện đan chi thuật, sợ rằng cũng phải so với hắn cao hơn không ít. Nghe được Ninh Hiên hoa Trung ý định cáo tử, đường khinh giao trong nội tâm không khỏi bay lên mãnh liệt cảm giác mất mát, nhưng nàng nhưng không cách nào giữ lại, nàng biết rõ Ninh Hiên có rất nhiều chuyện muốn làm, bất quá nghĩ đến sau này còn có rất nhiều cơ hội đối phương, đường khinh giao liền cũng thoải mái. Chỉ cần tường vi hảo môn cùng chiến vực hợp tác một ngày, cả hai quan hệ cũng rất chặt chẽ. Tốt, ngươi có cái gì cần? Cho dù hướng chúng ta tưởng vi Hảo môn mở miệng là được Đường khinh giao vừa cười vừa nói Kỳ thật Ninh Hiên đi vào di thất đại lục Cũng không có bao lâu thời gian Bất quá hắn đã thấy qua mệnh vận xỉ luân Cũng lấy được mong muốn ba kiện dưỡng sinh phẩm Mục đích đã đạt thành Nếu như lại tiếp tục lưu lại tưởng vi Hảo môn Cái kia chính là hưởng thụ lấy Ninh Hiên cho tới bây giờ Cũng không phải một cái biết hưởng thụ người Cho nên hắn chỉ có cáo từ mà đi Cảm ơn Ninh Hiên nhìn thoáng qua đường khinh giao liên dứt khoát một mình một người rời khỏi đã đi ra di thất đại lục bởi vì ninh hiên còn có tưởng vi ấn ký cho nên có thể tùy ý ra vào di thất đại lục trước khi hắn tại lý thanh huyền dẫn đường xuống đã sớm đem lộ tuyến ghi xuống ninh hiên một đường ghé qua độ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm không ngừng tiến hành thời không chuyển rời hắn cảm rất đánh, rất xa có hai tia ánh mắt một mực tại đưa mắt nhìn chính mình một đạo là đường kinh giao một đạo là lý thanh huyền ninh hiên đối với lý thanh huyền người này Một mực đều bắt đoán không ra, không biết nàng nhìn chằm chằm vào chính mình là vì cái gì. Phi đã bị chết, Lục Đạo thì lãnh đạm vô tình, đáng giá Lý Thanh Huyền lưu luyến tựa hồ không có. Ninh Hiên cũng không tại vấn đề này bên trên nhiều nghĩ tiếp, hắn một cái thêm, rất nhanh liền thoát ly di thất đại lục thiên cương đại khí, tiến nhập trong tầng đại lục lơ lửng, cùng yến như tuyết bọn hắn liên hệ phía dưới, rất dễ dàng đã tìm được bọn hắn. Ninh Hiên chỉ là đã đi ra 2 3 ngày, trong thời gian ngắn như vậy, cũng không có sinh cái đại sự gì. Phu quân, ngươi tiến vào Di Thất Đại Lục rồi hả? Tiến Như Tuyết có chút tò mò hỏi. Ân. Linh Hiên gật gật đầu, nói: Di Thất Đại Lục không phải chuyện vừa, thế lực rất mạnh, không phải bất kỳ một cái nào lĩnh vực đại đạo đủ khả năng so sánh. Còn có, ta cũng nhìn được trong truyền thuyết mệnh vận xỉ luân. Lập tức, Linh Hiên đem tại Di Thất Đại Lục bên trong nhìn thấy vận mệnh giang thần uy một màn giảng thuật đi ra, nghe được mọi người tâm huyết bành trướng, không thể chính mình. Đối với bọn hắn mà nói. Tiên vương đều là không thể đuổi kịp tồn tại, chớ nói chi là vượt qua tiên vương mệnh vận xỉ luân. Mọi người thổn thức trong chốc lát, cũng không có tại mệnh vận xỉ luân trên sự tình thảo luận xung dưới, vượt qua xa không thể chạm tồn tại, lại càng không có giá trị đi nghiên cứu thảo luận. Linh Hiên, hôm nay chúng ta săn bắt tài nguyên, đã đủ vĩnh hằng thế kỷ viên mỗi cá nhân tu luyện rồi. Ta nghĩ, chúng ta có lẽ sẽ chiến vực, tăng thực lực lên, nhanh lên đem bên trên mặt khác ba tòa thế kỷ viên chuyển hóa chiến đạo. Đến lúc đó, chúng ta chiến vực mở ra sẽ càng nhanh hơn. Hoàng hậu đối với Ninh Hiên đề nghị nói, Ninh Hiên gật gật đầu, hắn tựa là như thế chi nghĩ. Hôm nay đã có Tưởng Vi Hảo môn chống đỡ, bọn hắn cũng không thiếu hụt tu luyện tài nguyên. Nếu như không phải Ninh Hiên chưa đủ hiện trạng, chỉ là thế kỷ viên sản xuất ra tu luyện tài nguyên cũng đủ để thỏa mãn bất luận cái gì tiên chủ hoặc là phi tiên tu luyện rồi. Dù sao thế kỷ viên hoàn cảnh cực kỳ chi xuất chúng, gần kề chỉ so với đại lục kém hơn một bậc mà thôi. Đại lục ở bên trong có linh mạch cùng tinh toản, cho nên tu luyện hoàn cảnh, muốn xịn nhiều lắm. Hiện tại, linh Hiên trong tay của bọn hắn, đã tổn chữ vô số tinh toản cùng linh mạch, về phần dưỡng sinh phẩm cũng đang ăn dược, vậy thì lại càng không cần phải nói, cơ hội là lấy chi vô cùng dùng không kiệt. Linh Hiên thiên kiếm, bên trong bên trong còn có vô cùng hơn tài nguyên không có lợi dụng. Là thời điểm đi trở về, chúng ta đi. Linh Hiên nói một tiếng, mang theo tất cả mọi người, đã đi ra đại lục, trở về chiến vực. Thương Hải Tăng Điển Đến sáng tạo chiến vực thứ nhất, đã qua rất nhiều năm thời gian, Vĩnh Hằng Thế Kỷ Viên cường giả, cái này một đám nguyên lão, đều có thể nói khai quốc công thần, Linh Hiên tại trước đây thật lâu, liền định đem những cái kia một đường đi theo chính mình tới chiến hữu đều để bạt mà bắt đầu, đi vào trường sinh chi đạo. Mặc dù trường sinh chi đạo mờ ảo vô thường, nhưng có một mục tiêu dựng đứng tại phía trước, là có thể lại để cho người phấn đấu không ngớt. Tại Ninh Hiên một đoàn người trở về về sau, Vĩnh Hằng Thế Kỷ Viên trung lập khắp phi thường náo nhiệt đặc biệt là Ninh Hiên bọn hắn dẫn theo vô số tu luyện tài nguyên sau khi trở về rất nhiều cường giả đều hưng phấn lên các loại linh mạch tinh toán dưỡng sinh phẩm đan dược thần binh vân vân tài nguyên cái gì cần có đều có từng cái đều đủ không hề nghi ngờ lúc này đây chiến vực đem đi vào dài đằng đằng phong bế trong lúc mỗi người đều toàn bộ toàn tâm toàn ý tu luyện mà những thứ khác tất cả lĩnh vực đại đạo đã tại đối với di thất đại lục tiến công ngọn lửa chiến tranh kéo khói lửa nổi lên bốn phía. Ninh Hiên tạm thời cũng kéo tham chiến tâm tư, trước mắt cũng không có thời gian đi tu luyện, hắn lập tức tìm được Cung Linh Lung, lại để cho Cung Linh Lung liên lạc với Nữ Hoa Tiên Vương. Cung Linh Lung biết rõ đã lấy được ba kiện dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, lập tức tìm kiếm nghị cách liên hệ Nữ Hoa Tiên Vương, một lúc lâu sau, Cung Linh Lung rốt cục cùng Nữ Hoa Tiên Vương bắt được liên lạc, đang nghe Ninh Hiên lấy được ba kiện dưỡng sinh phẩm truyền kỳ về sau, Nữ Hoa Tiên Vương cũng nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Nữ Hoa Tiên Vương trong nội tâm phi thường hiểu rõ Tại cái vũ trụ này ở bên trong, trước mắt cũng chỉ có tại Di Thất Đại Lục mới sẽ xuất hiện dưỡng sinh phẩm truyền kỳ. Hơn nữa rất thưa thớt vô cùng, dị thường hiếm thấy. Linh Hiên có thể một lần xuất ra ba kiện dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Bởi vì chiến vực quy luật cực hạn chỉ có thể tiếp nhận thất trọng thiên cường giả, cho nên nữ hoa tiên vương như trước chỉ có thể hàng lâm chính mình một cái nhỏ yếu phân thân, hàng lâm tiến chiến vực bên trong. Ngươi thật sự ý định đem cái này ba kiện dưỡng sinh phẩm truyền kỳ cho ta? Nữ Hoa Tiên Vương thật sâu nhìn Ninh Hiên liếc, hỏi. Ninh Hiên gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, tuổi thọ của ngươi đã sắp hao hết, nhu cầu cấp bách dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, mà ta còn có dài ràng giặc thánh mạng, hơn nữa ta cũng có sung túc tin tưởng có thể có được trường sinh. Tại sao phải trợ giúp ta? Nữ Hoa Tiên Vương lần nữa hỏi. Ngươi cũng trợ giúp qua ta? Ninh Hiên nói, tốt, ta đã biết. Nữ Hoa Tiên Vương đã tiếp nhận Ninh Hiên hảo ý, nàng nói ra ta sẽ nghĩ biện pháp mượn nhờ thần nông đỉnh dùng một lát, hy vọng có thể luyện chế ra tiên đan, dù là không thể luyện chế ra tiên đan, tuyệt phẩm tiên đan cũng có thể sâu sắc tăng lên ta được đến cơ hội trường sinh. Không đủ nhất, cũng có thể gia tăng ta một thế kỷ tuổi thọ. Cái kia chúc ngươi thành công. Linh Hiên vừa cười vừa nói. Đúng rồi, có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi, Lục đạo đã cùng Di Thất Đại Lục Thanh Ngư Hảo môn bí mật hợp tác mà bắt đầu, ngươi tiến vào qua Di Thất Đại Lục, chắc hẳn cũng là nghe nói phi cùng Lý Thanh Huyền chuyện xưa. Nữ hoa tiên vương đột nhiên nói ra. Linh Hiên hơi kinh hãi, hắn thật không ngờ, Lục Đạo rõ ràng cùng Thanh Ngư Hảo môn bí mật liên hợp lại, hắn trước đó hai ngày vẫn cùng Lý Thanh Huyền uống rượu nói chuyện phiếm qua. Bọn hắn là trường nào thì bắt đầu hợp tác hay sao? Linh Hiên hỏi. Tại Lục Đạo đã thông liên tiếp, kết nối Di Thất Đại Lục Thông Đạo thời điểm, bọn hắn cũng đã đang âm thầm liên hệ, ta hoài nghi, ta Lý Thanh Huyền chủ động tìm tới Lục Đạo, không biết dùng biện pháp gì thuyết phục hắn. Nữ hoa tiên vương nhàn nhạt nói ra, nhiều năm như vậy Ta một mực tại ý đồ trùng kích Trường Sinh, cho nên không có, có bao nhiêu thời gian quản lý Tiên vực, rất nhiều sự tình đều là do Lục Đạo phụ trách, ta thật không ngờ chính là, hắn rõ ràng tại bắt đầu mất quyền lực ta, ý đồ khống chế 12 cẩm tinh thủ hộ thần, cho hắn tìm lá gan có hai cái nhân tố, một cái là tuổi thọ của ta không nhiều lắm rồi, một cái khác không hề nghi ngờ là Lý Thanh Huyền tại từ đó cản trở. Lục Đạo cùng Lý Thanh Huyền đều là nửa bước Tiên Vương, mà ngươi là chân chính Tiên Vương, hẳn là rất dễ dàng trấn áp ở Lục Đạo hay sao? Vì sao ngươi chậm chạp bỏ mặt hắn? Linh Hiên khó hiểu hỏi. Nghe vậy, Nữ Hoa Tiên Vương thở dài một tiếng, nhẹ nói: Lục Đạo cha mẹ đều là Tiên Vương. Năm đó bọn hắn sinh hạ Lục Đạo thời điểm, đối với hắn ký thác thật sâu kỳ vọng cao. Ngươi ước chừng cũng biết, Lục Đạo cha mẹ là đạo nữ, đạo nữ sinh hạ đến hài tử, vừa ra đời đều cũng tìm được hùng mạnh chúc phúc. Tại Lục Đạo trong cơ thể ở chỗ sâu trong, có một cổ chúc phúc lực lượng của hắn, cho dù là giống như bình thường Tiên Vương, đều không thể chấn áp ở hắn càng khó có thể giết chết hắn, mà ta là nhất không có khả năng đối với hắn ra tay độc ác tiên vương rồi. Chương 809, chiếm đoạt, thượng. Nữ Hoa Tiên Vương cùng Lục Đạo Mẫu thân là tỷ muội, Nữ Hoa Tiên Vương là vô luận như thế nào, cũng khó khăn mà chống đỡ Lục Đạo ra tay độc ác, điểm này Linh Hiên cũng là có thể lý giải. Đúng rồi, 12 cầm tinh thủ hộ thần là ngươi một tay sáng tạo ra, tạo ra đến, bọn hắn có lẽ chỉ trung thành với ngươi, tại sao lại bị Lục Đạo khống chế? Ninh Hiên hỏi, Lục đạo chỉ cần xuyên tạc tín ngưỡng của bọn họ là có thể khống chế bọn hắn, năm đó ta sáng tạo 12 cẩm tinh thủ hộ thần thời điểm, Lục đạo cũng tham dự tiến vào trong đó, cho nên hắn đối với cẩm tinh thủ hộ thần quyền khống chế, một chút cũng không thể so với ta nhỏ yếu. Nữ hoa tiên vương bất đắc dĩ nói: "Mà thôi, dù sao cái kia 12 cẩm tinh thủ hộ thần vĩnh viễn thì không cách nào đến tiên vương, uy hiếp cũng không lớn, nữ hoa tiên vương, chỉ cần ngươi có thể có được Trường Sinh, Như vậy tiên vực sẽ tạm biệt khôi phục đến đỉnh cao nhất thời kỳ. Linh Hiên tin tưởng vững chắc Nữ Hoa Tiên Vương có thể làm được điểm này. Tại cái vũ trụ này ở bên trong, tiên vực có tuyệt đối chủ đạo địa vị, mặc dù thiên giới so tiên vực cường đại hơn, nhưng là tiên vực chính là tất cả tu tiên chi sĩ bổn nguyên chi địa, tiên tông cũng giống như bình thường chọn phi thăng tiên vực, mà không phải thiên giới. Ha ha. Nữ Hoa Tiên Vương nhếch miệng mỉm cười, đưa ánh mắt đặt ở bên kia, cái kia ba tòa thế kỳ viên cũng sắp chuyển hóa làm chiến đạo. Tiên vực dù là khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao, cũng khó có thể cùng mở vũ trụ chiến vực so sánh rồi, còn rất xa. Không biết tứ đại thế kỷ viên đến cùng có thể không dung hợp thành công. Linh Hiên trong nội tâm một mực có như vậy một cái lo lắng, như thì không cách nào dung hợp. Cái kia chính là lấy dọa trúc mà múc nước công giả trạng, không chỉ có lãng phí vô số thời gian, nhân lực, tài nguyên, cái kia tưởng Vi Hảo Môn cũng vô cùng có khả năng sẽ giải trừ cùng Linh Hiên hợp tác. Sự do người làm, chỉ cần cố gắng qua cái đó sợ thất bại cũng không có cái gì cùng lắm thì nữ hoa tiên vương tiểu nói ta phải đi đúng rồi ta cảm thấy cho ngươi cùng yến như tuyết cũng nên sinh một đứa con ninh hiên hơi sững sờ không nghĩ tới nữ hoa tiên vương lại đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói ra hắn nghĩ muốn hỏi điều gì lại phát hiện nữ hoa tiên vương đã biến mất vô tung ninh hiên cũng không có đa tưởng chỉ là cho rằng đó là nàng mở đích một câu vui đùa lời nói bất qua nữ hoa tiên vương cũng điểm tỉnh ninh hiên hắn sống nhiều năm như vậy còn không có có cảm giác quá phụ thân là cái gì tư vị nếu quả thật có hài tử hắn tin tưởng vững chắc mình cũng sẽ trở thành làm một cái có trách nhiệm tâm phụ thân linh hiên tâm tình hơi có chút kích động trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn nữ hoa tiên vương trước khi đi một câu kia lời nói chuyện này hay là đợi đến lúc dung hợp tứ đại thế kỷ viên nói sau lúc kia ta tài năng có bảo hộ người nhà thực lực linh hiên siết chặt nắm đấm trong lúc bất chi bất giác hắn vì mình tìm một mục tiêu Cung Linh Lung một mực ở bên cạnh mỉm cười nhìn xem Linh Hiên, đột nhiên nói ra: Ta cũng hy vọng ngươi cùng như Tuyết có thể nhanh lên sinh đứa bé. Các ngươi là một đôi độc nhất vô nhị thần tiên quý lữ, sinh hạ đến hải tử, nhất định không giống người thường, có thể ban cho phi thường thâm hậu chúc phúc. Nếu như nếu có thể, ta hy vọng con của mình có thể bình an qua cả đời thì tốt rồi. Không giống người thường, không giống người thường, cái kia tiếp nhận trách nhiệm cũng sẽ trở nên khổng lồ lên. Linh Hiên chẳng biết tại sao trong nội tâm dâng lên như vậy cảm khái. Có lẽ hắn chưa từng có cảm thụ qua người bình thường sinh hoạt, liền hy vọng con của mình có thể như thế. Bất quá Ninh Hiên trong nội tâm rất hiểu rõ, đó là không có khả năng sự tình, sinh ra ở một cái không tầm thường trong gia đình, muốn qua bình thường sinh hoạt, hiện nhiên là không cách nào làm được sự tình. Ninh Hiên lắc đầu, không thèm nghĩ nữa những cái kêu loạn thất bắt ao, sự tình, bắt đầu bắt tay vào làm là tứ đại thế kỷ viên dung hợp một khắc này làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Đầu tiên cần phải làm là đem chiến vực quy luật cường độ, điều chỉnh đi lên, tốt nhất là có thể dung nạp bắt trọng thiên cảnh giới cái này đối với ninh hiên mà nói là cực kỳ dễ dàng hắn hiện tại đối với chiến vực không chế đạt tới một loại tùy tâm sở dụng trình độ cơ hồ là không gì làm không được ninh hiên là chiến vực người sáng tạo chiến vực tuân theo chính là chiến đạo tức là chiến tranh chi đạo mà ninh hiên chiến tranh chi đạo tự là khống chế chiến vực quy luật trung tâm chỉ thấy ninh hiên hoạt động chiến tranh ý chí câu thông chiến vực bổn nguyên chi quy luật tối tâm bên trong đích trật tự bắt đầu biến hóa mà bắt đầu Tại Ninh Hiên cảm giác ở bên trong, chiến vực không gian càng ngày càng cứng rắn, mật độ càng ngày càng kinh ngợi, thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng ổn định. Hắn rất nhanh cũng cảm giác được, chiến vực quy luật đã ổn định tại có thể thừa nhận được bắt trọng thiên cảnh giới tiêu chuẩn, vốn, Ninh Hiên là có thể đem quy luật chi phối đến dung nạp cựu trọng thiên cảnh giới, nhưng là cân nhắc đến chiến vực bình quân thực lực, trước mắt vẫn chỉ là bậc 6 thiên cảnh giới, nếu là đột nhiên lọt vào địch nhân tiến công, như vậy Ninh Hiên một người cũng khó có thể lấy đại cục làm trọng chiến vực quy luật càng ngày càng no đủ phong phú từng cái tầng sâu lần đích lỗ thủng đều chữa trị lên làm xong đây hết thể về sau Ninh Hiên cũng cảm giác được chính mình chiến tranh ý chí cũng tăng lên một chút kế tiếp về sau Ninh Hiên thì trợ giúp mọi người tế luyện cái kia ba tòa thế kỷ viên tận lực tại trong thời gian ngắn nhất đem minh đạo chuyển hóa làm từ đạo có Ninh Hiên các loại đợi một đám cao thủ đứng đầu gia nhập tế luyện ba tòa thế kỷ viên tiến độ mau hơn rất nhiều lần Ninh Hiên tính ra một phen chiếu cái này tiến độ đến xem, tối đa chỉ cần vài thập niên thời gian, liền có thể đại công táo thành. Bất quá theo thời gian trôi qua, cái này vài thập niên thời gian, sẽ lại lần nữa rút ngắn, bởi vì trong đoạn thời gian này, bọn hắn mỗi người tu vi, chắc chắn trên phạm vi lớn tăng lên. Liên như Ninh Hiền đã từng suy tính tế luyện ba tòa thế kỷ viên thành công cần 500 năm thời gian, mà hôm nay lại chỉ cần vài thập niên, đương nhiên, đây cũng là Ninh Hiền, Tiễn như tuyết, hoàng hậu bọn người gia nhập nguyên nhân trong đó. Chiến vực lâm vào trong bình tĩnh, mà ở bên ngoài, lục đạo trong miệng vũ trụ đại chiến như trước đang tiến hành được hừng hực khí thế. Trận này đại chiến, cũng không biết muốn tiếp tục bao lâu thời gian, từng cái lĩnh vực đại đạo, đều tại điên cuồng tiến công đại lục lơ lửng. Hiện tại, rất nhiều đại đạo thế lực, ngoại trừ săn bắt đại lục tài nguyên, chính là vì thoát khỏi di thất đại lục giám sát và điều khiển. Có thế lực, thậm chí muốn thoát ly cái vũ trụ này, một lần nữa mở hồng nông. Đáng nhắc tới chính là, tử vực cùng thiên giới như trước tại hợp tác. Tử vực ý đồ đem đại lục hóa thành minh thổ, chuyển thành minh đạo, trở thành tử vực, tử vong chi chủ không ngừng mở rộng sức mạnh tử vong, nghĩ muốn sức mạnh tử vong đến nhất đầm đặc thời điểm, một lần hành động đạt được trường sinh. Mà thần bí thiên đạo chi vương, một mực đều rất ít xuất hiện, không có ra tay, cũng không biết là tại kế hoạch cái gì. Về phần nữ hoa tiên vương, rõ ràng thành công lấy được đan tôn tín nhiệm, mượn nhờ thần nông đỉnh dùng một lát, hao phí vô cùng tinh lực cùng tài liệu về sau, cuối cùng không có luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đan mà là tuyệt phẩm thiên đan. Bất quá cái này đã ở nữ hoa tiên vương trong dự liệu, tiên đan chân quý vô cùng, một khỏa tiên đan là tuyệt đối có thể làm cho nàng đạt được trường sinh. Mà tuyệt phẩm thiên đan cũng có rất cao xác suất thành công lại để cho nữ hoa tiên vương đạt được trường sinh, có được kéo dài tánh mạng. Luyện chế ra tuyệt phẩm thiên đan về sau, thần nông đỉnh phẩm chất cũng tương ứng tăng lên không ít, nhưng vẫn là khó có thể đột phá đến nhân quả thần binh cấp độ, cái này lại để cho Đan Tôn cảm thấy phi thường đáng tiếc. Nữ Hoa Tiên Vương luyện chế ra tuyệt phẩm Thiên Đan về sau, lập tức sử dụng, tiến vào bế quan ở bên trong, toàn lực trùng kích trường sinh chi đạo, đây cũng là nàng duy nhất đạt được cơ hội trường sinh, một khi lần này bế quan trùng kích trường sinh thất bại, như vậy nữ Hoa Tiên Vương đem cả đời không cách nào đạt được trường sinh. Ai cũng không biết nữ Hoa Tiên Vương sẽ bế quan bao nhiêu thời gian, cái này liền lại để cho Lục Đạo càng thêm thuận tiện khống chế ở tiên vực thế lực. Tại nữ Hoa Tiên Vương bế quan 3 ngày sau đó, một gã khách không mời mà đến xuất hiện ở tiên vực bên trong là Lý Thanh Huyền. Cái này huyền chuyển vô hạn nữ tử, làm cho người mơ màng, nàng như một tiên cao minh tuyệt thế ẩn giả, nếu như chỗ không người xuyên thẳng qua tại tiên vực bên trong. Toàn bộ tiên vực, phi thường an bình, khắp nơi đều là tiên cảnh, cao chót vót tiên đạo không khí phi thường nồng đậm, làm cho người có một loại say mê trong đó cảm giác. Tại một tòa vĩ đại thế kỷ viên ở bên trong, Lý Thanh Huyền dừng bước, trong ánh mắt của nàng, Cẩn thận chu đáo thế kỷ viên bên trên cái kia đầu người thân rắn pho tượng, nàng tại trong pho tượng, cảm nhận được vô hạn yêu thương, bao dung. Đó là nữ hoa tiên vương tượng thần, có không thể khinh nhẩn thần uy. Tốt một cái nữ hoa tiên vương cái, quả nhiên không giống bình thường, cái này tuyệt thế tiên vương, đến nay mới thôi đều không có người bắt được nàng yên tâm, nhưng thấy vậy người tuyệt không đơn giản. Lý Thanh Huyền thật sâu nhìn thoáng qua nữ hoa tiên vương tượng thần, chậm rãi nói ra. ngươi tới nơi này làm gì? Đột nhiên. Một đạo âm thanh lạnh như băng, truyền lại đi ra. Nghe thấy cái kia không hề nhân tính thanh âm, Lý Thanh Huyền hơi không thể cảm thấy như mày, nói, ngươi cùng Ninh Hiên một chút cũng không giống, hoàn toàn là hai cái bất đồng người, nếu như không phải Ninh Hiên đã cùng tưởng vi hào môn hợp tác, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Vậy sao? Lục đạo nói ra, lại là Ninh Hiên. Ta ở đâu so ra kém hắn rồi? Tốt rồi, không nói cái này. Lý Thanh Huyền chấp hai tay sau lưng, nói ra, ta lần này ra. Có thể vì đàm luận ngươi cùng ninh hiên sự tình. Vậy ngươi cần làm chuyện gì? Lục đạo đệ xuống trong lòng táo ý, hỏi: Vì Bạch Hổ Hảo Môn. Lý Thanh Huyền ánh mắt lóe lên, nói: Ngươi cũng biết, Bạch Hổ Hảo Môn trước mắt đã là một cố không xác, mặc dù dư uy còn đang, nhưng đã lưu lạc là thấp nhất các loại đợi hảo phú, đây là ta Thanh Ngư Hảo Môn cơ hội quật khởi. Ngươi muốn chiếm đoạt Bạch Hổ Hảo Môn. Lục đạo cười lạnh một tiếng, bách Tốc chi trùng tử nhi bất cường, theo ta được biết Bất kỳ một cái nào hào phú, muốn nghị triệt để chiếm đoạt xuống, cũng muốn trả giá cực kỳ thảm trọng chi phí. Mọi sự không có tuyệt đối, bạch hổ hào môn mặc dù chết mà không cường, nhưng bọn hắn đã lô lã được quá mức lợi hại, chỉ có ngươi cung cấp một ít cường giả cho ta, ta là có thể một lần hành động chiếm đoạt bạch hổ hào môn. Lý Thanh Huyền nói ra, ngươi chẳng lẽ có kế hoạch gì? Lục Đạo hỏi, hiện tại bạch hổ hào môn ở bên trong, thành viên dòng chính tổn thất vượt qua tám phần, một cái hào phú quan trọng nhất là kéo dài huyết mạch, cho nên vì kéo dài bạch hổ huyết mạch, bọn hắn sẽ tìm rất nhiều cùng bọn họ huyết mạch xứng đôi nữ nhân sinh sôi con cháu, dùng duy trì lâu dài phát triển, mà ở thập đại hào phú ở bên trong, chán nản bạch hổ hào môn, cũng chỉ có thể tìm chúng ta thanh ngư hào môn, thập đại hào trong cửa, chỉ có Tường Vi hào môn cùng Thanh Ngư hào môn này đầy nữ tính, chiếm đa số làm chủ, mà Tường Vi hào môn sẽ chỉ làm nam tử ở rể, không chút nào xem thường bạch hổ hào môn, cho nên bọn hắn lựa chọn duy nhất tiểu là thanh ngư hào môn. Lý Thanh Huyền nói đến đây, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, cái đó và nàng bình thường triển lộ khí chất tuyệt nhiên giống nhau. Chương 810, chiếm đoạt hạ. Lục Đạo dần dần đã minh bạch Lý Thanh Huyền hoa trùng chi ý, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, nói như vậy, ngươi ý định tự mình ra tay, cho Bạch Hổ Hào môn chúa tệ sinh sôi con cháu. Lý Thanh Huyền nghe vậy cười cười, nói, đây không phải tiểu là danh viện phải làm đấy sao? Đây cũng là ta duy nhất có thể chiếm đoạt Bạch Hổ Hào môn cơ hội. Bất quá ta cho tới bây giờ đều không có tính toán cho người khác sinh con, ít nhất bây giờ là như thế. Lục đạo trong mắt lập lòe qua một đạo vẻ lo lắng, hắn lần nữa hỏi, ngươi đến cùng chuẩn bị như thế nào làm? Bạch hổ hào môn kế tiếp sẽ không ngừng tìm kiếm chúng ta thanh ngư hào môn nữ tử đến sinh sôi con cháu, dùng này duy trì gia tộc của bọn hắn huyết mạch, bởi như vậy, bọn hắn sẽ ở vào bị động bên trong, bởi vì quyền quyết định tại trong tay của ta. Lý Thanh Huyền cũng không có trực tiếp trả lời lục đạo vấn đề, mà là nói ra. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, có thể những lời này đặt ở bạch hổ hào môn cũng không thích hợp, cái này theo bọn hắn trước khi không tiếc hiến tế chính mình dòng chính tộc nhân liền có thể nhìn ra được. Bạch hổ hào môn sinh sôi quá trình là cực độ tàn nhẫn, có lẽ người khác không biết, nhưng ta Lý Thanh Huyền là nhất hiểu rõ Lý Thanh Huyền nói tiếp, năm đó, bạch hổ hào môn chúa tể bạch thiên ba, nằm kế muốn ta cho hắn sinh sôi con cháu, sinh một cái có đỉnh phong huyết mạch hài tử, tại lúc kia... Ta mới biết được bọn hắn sinh sôi con cháu là như thế nào làm cho người chỉ. Nghe đến đó, lục đạo liền không khỏi đã đến hứng thú, hỏi, chỉ giáo cho. Bạch hổ hào môn bên trong là bất luận cái cái gì thành viên dòng chính cơ hồ đều là nam tử, mà bọn hắn sinh sôi độ, lại là cực kỳ nhanh. Nhưng là, tại bạch hổ hào môn vô số năm trong lịch sử, lại rất ít trông thấy gả vào bạch hổ hào môn nữ tử, bởi vì vì bọn nàng tại vì bạch hổ hào môn sinh sôi con cháu thời điểm, toàn bộ đều chết hết. Lý Thanh Huyền trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn hào quang, nàng vẫn nói ra, Bạch Hổ Hào môn bên trong đích nam tử đang cùng một gã khác nữ tử sinh sôi con cháu thời điểm, nữ tử một khi mang thai, nữ tử trong cơ thể thai nhi sẽ có có Bạch Hổ huyết mạch, mọi người đều biết, Bạch Hổ huyết mạch có được trên thế gian đáng sợ nhất độc tính, cho nên, tại thai nhi còn không có có sinh ra trước khi, là có thể hấp thu cơ thể mẹ tánh mạng. Nơ Dê tinh hoa, dùng này đến tăng cường bản thân, hơn nữa đúng lúc này, thai nhi chỉ cần ngắn ngủi một tháng thời gian Là có thể làm cho Hải Nhi sinh ra, bởi vì sinh ra Hải Nhi lúc trước liền hấp thu cơ thể mẹ vô số tánh mạng tinh hoa, mặc dù ra vừa mới sinh ra Hải Nhi, cũng sẽ gạt bỏ đầm đặc Bạch Hổ huyết mạch, trực tiếp đem mẹ của mình cho hạ độc chết. Đây cũng là vì cái gì Bạch Hổ hào môn có can đảm lấy chính mình người hiến tế nguyên nhân, bọn hắn sinh sôi con cháu độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa vừa ra đời Hải Nhi, đều có được không tầm thường tu vi, một khi trưởng thành, càng là có thể trực tiếp tấn thăng đến cao cấp nhất đạo tông. Rất dễ dàng là có thể đột phá đến tiên nhân chi cảnh. Lý Thanh Huyền bổ sung nói, mỗi một câu đều đem bạch hổ hảo môn cái kia hiểm ác dụng tâm đều cho trình bày đi ra. Nói như vậy ra, bạch hổ hảo môn tìm tới các ngươi thanh ngư hảo môn, là dụng tâm kín đáo. Lục đạo cao mày nói, tự nhiên là dụng tâm kín đáo, bọn hắn dùng là bí mật này không có ai biết, nếu không là đã từng ta phái ra thanh ngư hảo môn một gạ nữ thành viên, cố ý gả vào bạch hổ hảo môn, tiến tới từ đó biết được bí mật này. Ta đây hiện tại còn bị mơ mơ màng màng. Lý Thanh Huyền cười lạnh nói, qua nhiều năm như vậy, ta đã tìm ra phá giải chi pháp, ta hao phí thiên tân vạc khổ, gom góp ba kiện dưỡng sinh phẩm, luyện chế ra đủ để có thể kháng cự Bạch Hổ huyết mạch tuyệt phẩm thiên đan, đang cùng Bạch Hổ hào môn chúa tể trên giường thời điểm, ta sẽ đem cái này tuyệt phẩm thiên đan sử dụng xuống dưới, khi đó, ta mang thai về sau, là có thể triệt để ngăn cản Bạch Hổ huyết mạch kích động, hơn nữa có thể trực tiếp luyện hóa mất trong cơ thể ta thai nhi, làm cho Ta có bạch hổ huyết m, ạch, thậm chí lúc ấy bạch thiên ba, khẳng định đã cho ta mang thai về sau, sẽ tiến vào bị thai nhi hấp thu tánh mạng tinh hoa suy yếu kỳ, chỉ cần ta ngụy trang thỏa đáng, hắn đối với ta lòng cảnh giác, sẽ hạ thấp điểm thấp nhất, chỉ cần có phối hợp của ngươi, ta sẽ thừa cơ đánh lên hắn, triệt để đem hắn giết chết, sau đó đem hắn cho luyện hóa mất, khiến cho trong cơ thể ta huyết mạch, càng thêm thuần túy, còn có thể đạt được một tên đỉnh phong nửa bước tiên vương toàn bộ tinh hoa, cuối cùng. Mượn nhờ cái kia tuyệt phẩm Thiên Đan công hiệu, ta tối thiểu có bảy thành năm chắc, có thể tại lúc kia trùng kích đến chính thức tiên vương chi cảnh. Thậm chí có rất cao khả năng có thể có được trường sinh. Cái này là Lý Thanh Huyền cuối cùng nhất kế hoạch, đứng ở trong thai lục đạo, không khỏi khiếp sợ xem lên trước mặt cái này điên cuồng nữ tử, bực này kế hoạch nàng đều nghĩ ra, hiện nhiên là chủ bị đã lâu, ở trong đó mỗi một bộ đều trải qua chu đáo tính toán, có thể nói là bộ bộ sinh liên. Nhìn xem lục đạo ánh mắt, Lý Thanh Huyền lại khôi phục ngày xưa quặng khu chi sắc, nàng nói ra, ta nói rồi, ta sẽ không là bất luận kẻ nào sinh con, đối phương muốn ta mang thai, không cách nào là muốn ta chết, hấp thu tánh mạng của ta tinh hoa cùng tu vi, theo ý nào đó đi lên nói, cái đứa bé kia chỉ là đối phương, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, giết cũng không có cái gì. Theo Lý Thanh Huyền trong giọng nói, hoàn toàn có thể cảm nhận được cái kia triệt để tàn khốc chi đạo, không phải ngươi chết, tự là ta mất mạng. Lục Đạo vốn chính là một cái mất đi cảm tình cường giả, hắn không có chút nào cảm giác được trong đó tàn khốc. ở trong mắt hắn xem ra thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết, giết một người cùng giết ngàn vạn người cũng không có cái gì khác nhau, bởi vì đều là sát nhân. Ngươi kế hoạch này xác thực có cực cao thành công tính, ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng ta có thể có được chỗ tốt gì? Lục Đạo lạnh nhạt hỏi. Sau khi chuyện thành công, Bạch Hổ hào môn một nửa tài nguyên tài phú, còn có lãnh địa đại lục. Toàn bộ đều quy ngươi tất cả, như thế nào? Lý Thanh Huyền ném ra ngoài một cái hấp dẫn cực lớn, không hề nghi ngờ, nàng nói ra chỗ tốt tuyệt đối thị công đạo, làm làm một cái mở ra ngàn vạn năm hào phú, một nửa tài nguyên tài phú đều có thể một tên tiên vương đều đỏ mắt. Lục đạo nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lý Thanh Huyền lộ ra dáng tươi cười, nàng tự hồi nhìn thấy chính mình sắp nhất phi trùng thiên, sừng sưng tại quần tiên chi đỉnh một khắc này. Đó là thuộc về nàng thời khắc huy hoàng Hai người lại lần nữa thương lượng một phen, đem trong kế hoạch từng cái chi tiết, tỉ mỉ đều cân nhắc một lần, hiện không có gì quá lớn vấn đề, lúc này mới yên tâm lại. Ba ngày sau đó, quả nhiên là như Lý Thanh Huyền sở liệu, bạch hổ hào môn quả nhiên là âm thầm tìm tới cửa, biểu hiện ra nói là hợp tác, cũng tỏ rõ chính mình ý đồ đến cùng thành ý, bọn hắn lý do thoái thác trên cơ bản Lý Thanh Huyền phỏng đoán độc nhất vô nhị. Cái kia bạch hổ hào môn chúa tể bạch thiên ba, càng là trực tiếp tìm tới Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền tự nhiên vừa mới bắt đầu là sẽ không để cho Bạch Thiên Ba như vậy đơn giản thực hiện được. Trong lúc Bạch Thiên Ba không ngừng hao phí thật lớn chi phí, nghĩ muốn thuyết phục Lý Thanh Huyền, càng là còn móc ra chọn vẹn bốn kiện dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, còn có vô số tài nguyên tài phú, cuối cùng nhất, Lý Thanh Huyền cố ý yếu thế, đã đáp ứng Bạch Thiên Ba yêu cầu. Gặp Lý Thanh Huyền rốt cục đáp ứng xuống, Bạch Thiên Ba tại trong lòng ngoan độc thầm nghĩ: "Hừ, quái liền trách ngươi quá tham lam rồi, nữ nhân ngu xuẩn." Lý Thanh Huyền không chút nào bất động thanh sắc nhìn xem Bạch Thiên Ba, bình tĩnh vô cùng, hắn thoải mái cùng Bạch Thiên Ba tiến nhập trong phòng, sau đó, Lục Đạo theo sát phía sau, lặng yên ẩn nặc. 7 ngày sau đó, theo Di Thất Đại Lục ở bên trong, chuyến ra từng đạo kinh thiên bí văn, Bạch Hổ Hào môn rõ ràng bị Thanh Ngư Hào môn chiếm đoạt mất, hơn nữa Lý Thanh Huyền nhất phi trùng thiên, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, tu thành Tiên Vương, mặc dù không có đạt được trường sinh, nhưng như trước khiếp sợ thiên hạ. Cũng tại lúc này, đủ loại dùng Lý Thanh Huyền làm trung tâm nghe đồn như ôn dịch giống như truyền bá ra ra, rất nhiều người đều đang suy đoán nàng chỉ dùng loại phương pháp nào chiếm đoạt bạch hồi hào môn, hơn nữa tu thành vô thượng tiên vương, không hề nghi ngờ hiện tại thanh ngư hào môn nhảy lên trở thành hào phú cao cấp nhất, bởi vì tại thập đại hào phú ở bên trong cũng chỉ có đứng hàng đệ nhất tác la hào môn mới xuất hiện một tên tiên vương, thanh ngư hào môn xuất hiện một tên tiên vương lập tức liền tấn thăng đến xếp đặt thứ hai cường giả hào phú, nguyên gốc cái kia cuối hào phú đột nhiên trở thành hào phú đình phong, cái này một loạt thần kỳ biến hóa, làm cho người không dám tin, hô to thần kỳ. Chuyện đã trải qua, kỳ thật tiểu là cùng Lý Thanh Huyền dự đoán cái kia giống như, nàng trước đó phục dụng tuyệt phẩm Thiên đan, chống cự ở bạch hồ huyết mạch tít đầu, luyện hóa mất trong cơ thể thai nhi, sau đó lại thừa cơ tập sát bạch thiên ba, lại lục đạo dưới sự trợ giúp, một lần hành động đánh chết mất, sau đó Lý Thanh Huyền liền luyện hóa mất bạch thiên ba hết thảy thánh mạng tinh hoa cùng tu vi, mượn nhờ tuyệt phẩm Thiên Dan còn lại dược hiệu. Một lần hành động trùng kích đã đến tiên. Vương cảnh giới. Lý Thanh Huyền ẩn nhận vô số năm, rốt cục cá chép nhảy long môn, đem đã từng xem thường nàng tất cả mọi người đều giấm nát dưới chân, hiện ra hùng mạnh, kiêu hùng bản sắc. Mà Lục Đạo cũng thành người thắng, hắn chia cắt Bạch Hổ Hào môn một nửa tài nguyên tài phú, cũng không có thiếu lệ thuộc Bạch Hổ Hào môn lãnh địa đại lục, làm cho tiên vực tiến công gi thất đại lục thế công càng thêm vững chắc. Ngày hôm nay, Đắc Chí vừa lòng Lý Thanh Huyền cùng Lục Đạo ngồi đối diện nhau, Kế hoạch của chúng ta xem ra càng tiến một bước rồi, kế tiếp chính là muốn đối phó Di Thất Đại Lục bên trong đích chủ rồi." Lý Thanh Huyền ra tâm bừng bừng nói, "Nguyên lai, nàng sở Di có thể thuyết phục Lục đạo, cũng là bởi vì Lục đạo phụ thân." Năm đó, phi là bị chủ giết chết, mà Lý Thanh Huyền một mực yêu Lục đạo, nghĩ muốn báo thù rửa hận, mà Lục đạo là phi nhi tử, chủ cũng là hắn muốn báo thù đối tượng, cho nên hai người ăn nhịp với nhau, liên hợp lại với nhau. Mặc dù chủ tu vi hùng mạnh được đáng sợ, nhưng là Bất kể là Lý Thanh Huyền, hay là lục đạo, đều là cái loại này có được vô hạn giã tâm nhân vật. Ngươi lầm rồi, kế tiếp, không phải đối phó chủ mà là đối phó ninh hiên, ta hiện tại nhất định phải dung hợp hắn tu thành tiên vương, hai người chúng ta liên thủ, mới có cực cao nắm chắc, có thể một lần hành động đánh chết mất chủ một lần hành động thống trị cái vũ trụ này. Lục đạo lãnh đạm nói, ta trợ giúp ngươi chiếm đoạt bạch hổ hào môn, luyện hóa bạch thiên ba, hiện tại tiểu là ngươi nên hiệp trợ của ta thời điểm rồi. ngươi muốn dung hợp ninh hiên. Lý Thanh Huyền cười nói, theo ta được biết, cảnh giới của hắn mặc dù so ngươi thấp hơn không ít, nhưng là bàn về thực lực chân chính, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mà ngay cả ý chí so đấu, ngươi cũng so ra kém hắn, nếu như các ngươi dung hợp, như vậy nhân cách của ngươi cùng ý chí sẽ bị ninh hiên nơi bao bọc mất. Lục đạo lúc này đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, nói, tước chừng ngươi đã quên, ta là có được vô thượng chúc phúc người, ta cùng hắn dung hợp, ai có thể đủ chiếm cứ cuối cùng nhất quyền chủ đạo, chỉ là tại phân gia 5 năm. Chương 811, Hồng Mông Viên. Ngươi thật sự ý định mạo hiểm cùng Ninh Hiên Dung Hợp. Lý Thanh Huyền chăm chú hỏi. Đương nhiên. Lục đạo lập tức nói ra. Dùng thực lực của ngươi, căn bản không cách nào không có cơ hội cùng hắn cưỡng ép Dung Hợp. Lý Thanh Huyền không khỏi lắc đầu nói ra. Nhưng là có ngươi vị này tiên vương trợ giúp liền không giống với lúc trước. Lục đạo nhìn xem nàng nói ra. Nói thật, ta cũng không muốn tay ngươi cùng chuyện của hắn. Lý Thanh Huyền có chút thán âm thanh nói. Ngươi phải cứ cùng hắn dung hợp mới cam tâm. Đúng vậy, hắn tử vừa mới bắt đầu, tiểu la của ta một cỗ phân thân mà thôi. Trước kia là, hiện tại, tương lai cũng thế, hắn vĩnh viễn đều đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Lục Đạo lanh khốc nói ra, đây là của ngươi tâm tư đấu kỵ tại quậy phá. Lý Thanh Huyền không chút khách khí vạch trần Lục Đạo tâm lý, ngươi không thể gặp Ninh Hiên so với ngươi còn mạnh hơn. Ta và ngươi nói thật à, cho dù là ta tu thành tiên vương, đều không nhất định có thể chấn áp ở Ninh Hiên làm sao có thể? Lục Đạo không tin nói, ngươi là tiên vương, hắn trước mắt chỉ là thất trọng phi tiên, cho dù hắn càng lợi hại, cũng là có cái hạ độ. Ngươi đây là đang bao che hắn, chẳng lẽ ngươi đối với hắn có ý kiến gì không? Haha, ha, ta đối với ý nghĩ của hắn là tơ nơ gợ nhiều, nhưng đáng tiếc, hắn đối với ta là một điểm nghĩ cách đều không có. Lý Thanh Huyền khoe miệng tràn ra vẻ tươi cười, nói ra, nói như vậy, ngươi là không muốn trợ giúp ta? Lục Đạo cưỡng ép để nén xuống trong nội tâm phẫn nộ cảm xúc. Hỏi. Không phải không trợ giúp ngươi, mà là không giúp được. Lý Thanh Huyền cải chính. Ừ, nói cho cùng, ngươi hay là không đành lòng đối với hắn ra tay a? Lục đạo cười lạnh nói, bất quá không sao cả, dù cho ta không dung hợp hắn, ta cũng có biện pháp tu thành tiên vương. Đến lúc đó, ta lại đi bắt hắn, tới dung hợp, khi đó, ta nhất định có thể chiếm cư ở tuyệt đối quyền chủ đạo. A, ngươi có biện pháp có thể tu thành tiên vương. Lý Thanh Huyền có chút không tin nói, nàng có thể biết rõ. Lục đạo bây giờ là không hoàn chỉnh, quảng đi cảm tình hắn, Thủy Trung đã có một phần khuyết điểm, tự la tầng này khuyết điểm, mới làm hắn không cách nào tiến vào tiên vương đại đạo. Nói cách khác, dùng lục đạo tư chất, thật là có hy vọng trùng kích tiên vương. Dù sao hắn sinh ra có thể cực kỳ bất phàm, huyết thống độ cao quý, cho dù là di thất đại lục đệ nhất hào môn đều có vẻ không bằng, phải biết rằng cha mẹ của hắn thân, đều là vô thượng tiên vương. Hơn nữa hay là một đôi thần tiên đạo lữ, đạt được qua vô thượng chi chúc phúc. Nữ hoa tiên vương trước kia luôn nói ta không có cảm tình sức mạnh chống đỡ, thì không cách nào đến tiên vương, nhưng ta vẫn cho rằng, cảm tình chỉ là một đạo không siềng, căn bản là không dùng được, tiên vương phía dưới, hết thể đều là con sâu cái kiến, muốn cảm tình có gì dùng, ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem, ta lục đạo nhất định sẽ chứng được tiên vương đại đạo. Lục đạo có chút kích năng nói. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ a. Lý Thanh Huyền Lơ đến nói. Chiến vực ở bên trong, tất cả mọi người như trước hừng hực khí thế một bên tu luyện, Một bên tế luyện ba tòa thế kỷ viên, tế luyện ba tòa thế kỷ viên tiến độ đã hoàn thành một nửa. Linh Hiên tại ngày hôm nay, gúng xuống trong tay sự tỉnh bởi vì hắn tại vừa mới tiếp nhận được đường khinh giao truyền tới tin tức, thì ra là bạch hổ hào môn bị thanh ngư hào môn chiếm đoạt, Lý Thanh Huyền tu thành tiên vương đại sự. Lý Thanh Huyền rõ ràng nhanh như vậy liền tu thành tiên vương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Linh Hiên nhíu mày trầm tư bắt đầu, chắc hẳn ở trong đó cùng lục đạo có quan hệ rất lớn. Nữ hoa tiên vương nói cho ta biết bọn hắn đã liên hợp lại, bằng không thì dựa vào Lý Thanh Huyền cùng Thanh Ngư Hào môn thế lực là tuyệt không khả năng chiếm đoạt được Bạch Hổ Hào môn. Linh Hiên hít sâu một hơi, cảm giác được chuyện này sau lưng có khác lưu đồ bí mật, xem ra ta phải mau chóng tăng lên thực lực của mình rồi. Linh Hiên siết chặt nắm đấm, Bạch Hổ Hào môn vẫn lạc, liền nhất định đại biểu cho Di thất đại lục trật tự bắt đầu rối loạn, điều này càng làm cho tất cả đại đạo thế lực tiến công trở nên càng thêm có lợi lên. Nghĩ tới đây. Ninh Hiên liền càng thêm toàn lực tế luyện ba tòa thế kỷ viên, hắn trước mắt muốn muốn tu luyện đến bắt trọng phi tiên, hay là cần một đoạn thời gian rất dài, nếu là mở ra Hồng én vũ trụ, tại Hồng Ngông Viên bên trong đích trong hoàn cảnh tu luyện, tốc độ kia không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Cứ như vậy, chiến vực lâm vào toàn diện phong bế. 10 năm về sau, ba tòa thế kỷ viên sớm bị tế luyện thành công, bên trong minh đạo đều chuyển hóa làm thuần túy chiến đạo, từng tòa chiến cảnh bay lên, đồ sộ phi phàm. 10 năm sau đích hôm nay, toàn bộ chiến vực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều người đều đột phá đến phi tiên cảnh giới, bởi vì Ninh Hiên một mực không có thời gian tu luyện, hắn cơ hồ là đem tất cả tinh lực đều đặt ở tế luyện thế kỷ viên bên trên, cho nên tu vi như cũng là thất trọng phi tiên, bất quá hắn tích lũy so với 10 năm trước, càng thêm kinh người hùng hồn, thực lực thâm bất khả trắc. Cuối cùng thành công, kế tiếp chính là muốn làm cho tứ đại thế kỷ viên dung hợp. Ninh Hiên lòng tràn đầy cảm khái nhìn xem tứ đại thế kỷ viên, không khỏi nói ra Bắt đầu đi, bọn chúng ta đợi đúng là ngày hôm nay. Hoàng hậu tại Ninh Hiên bên người nói ra. Hy vọng cố gắng của chúng ta, cũng tìm được hồi báo. Tiễn như tuyết nói ra. Nhất định sẽ thành công bảo nhi nắm nắm tay nhỏ, hơi khẩn trương lên. Cố gắng lên, lão đại, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Nham thạch cười lớn, đối với Ninh Hiên ủng hộ nói. Dung hợp thế kỷ viên, chỉ có thể do một người để hoàn thành, liền như chủ một người sáng tạo như vũ trụ. Ninh Hiên gật gật đầu tại tất cả mọi người chờ mong xuống thân hình bay vọt nhìn ra đi hắn bàn tay lớn vung dậy tứ đại thế kỷ viên tụ tập cùng một chỗ linh hiên triển khai cường đại pháp lực làm cho tứ đại thế kỷ viên bổn nguyên lẫn nhau câu thông mà bắt đầu đã bắt đầu toàn diện dung hợp ông ông ông tứ đại thế kỷ viên không khỏi sinh ra cộng hưởng bổn nguyên khế hợp lại từng đạo hung mạnh khí tức từ trong đó buộc phát ra ra chấn nhiếp chư thiên vạn giới linh hiên lúc này toàn thân không khỏi run rẩy lên hắn cảm giác được muốn duy trì tứ đại thế kỷ viên hoạt động tiêu hao cực kỳ khủng bố may mắn hắn tích lũy thập phần khủng bố tinh lực vô hạn mới miễn cưỡng chống đỡ được xuống năm đó chủ sáng tạo hồng mông viên chỉ là vừa vừa tân chức tiên vương mà ninh hiên hiện tại tích lũy tuyệt đối không so với bình thường tiên vương muốn kém bao nhiêu ầm ầm thân kỳ một màn xuất hiện tứ đại thế kỷ viên vật đổi sao rời biến hóa vô cùng phân hóa ngàn vạn đột nhiên ngay lúc đó liền hội tụ thành từng đạo nước lũ bắt đầu dung hợp bắt đầu Tại toàn bộ chiến vực ở bên trong, chuyến ra từng đợt rộng lớn hành khúc chống trận thanh âm, vang vọng chư thiên hoàn vũ, không chỉ là tứ đại thế kỷ viên tại dung hợp, chiến vực cũng trực tiếp dung hợp đi vào. Cái này cũng bình thường, vĩnh hoàng thế kỷ viên là chiến vực trung tâm, một khi vĩnh hoàng thế kỷ viên bị dung hợp, chiến vực tự nhiên cũng sẽ tùy theo phát sinh cự biến hóa lớn. Điểm này, Ninh hiên đã sớm suy tính đã đến, chiến vực bị dung hợp, cái này là một chuyện tốt, chỉ cần tứ đại thế kỷ viên dung hợp thành công. Như vậy chiến vực sẽ tấn thăng làm Hồng Nông Viên, sau đó tại Hồng Nông Viên ở bên trong, mở mang trừ ra một cái khác vũ trụ. Liên như vĩnh Hằng thế kỷ viên cùng chiến vực quan hệ đồng dạng. Hồng Nông Viên với tư cách đầu mối, vũ trụ thì là cùng loại với chiến vực. Đương nhiên, Hồng Nông Viên vũ trụ sẽ có vô cùng đại lục. Cũng không biết qua bao lâu, tứ đại thế kỷ viên tại nhất thời điểm mấu chốt, rõ ràng đã xảy ra khủng bố nổ lớn. Lần này, khiến cho mọi người đều giật mình lên. Mọi người không xong kinh hoàng. Đây là chuyện tốt, tại trong truyền thuyết sách cổ ở bên trong vũ trụ tiểu là trải qua vô hạn bành trướng, bạo tạc nổ tung đi ra điều này đại biểu chúng ta sẽ thành công đản sinh ra hồng mông viên mở ra vũ trụ. Linh hiên thanh âm xa xa truyền bá ra ngoài yên ổn nhân tâm. Quả nhiên tại bạo tạc nổ tung về sau một tòa rộng lớn vô song hồng mông viên đản sinh ra đến cái này tòa hồng mông viên chung quanh tụ tập đầm đặc hồng mông chi khí, đây là vạn vật chi nguyên khí thể rõ ràng vô cùng chi diệu dụng, linh hiên thân ở trong đó bị hồng ngông chi khí bao vây lấy, dựa tâm linh của hắn, thân làm cho thực lực của hắn không ngừng đạt được tăng trưởng. Cô đạo, linh hiên cảm giác được. Tại hồng ngông viên sinh ra trong tích tắc, bọn hắn cũng đã không tại nguyên lai trong vũ trụ, triệt để thoát ly di thất đại lục giám sát và điều khiển. Đây là một cái độc lập vũ trụ hệ thống, có cực kỳ nguyên vẹn quy luật trật tự. Mà linh hiên, tự là cái vũ trụ này chứa thể, trưởng không giả. Dùng hồng ngông viên làm trung tâm, ngập trời hồng ngông chi khí, diễn biến đại thiên văn vật vật. Từng tòa đại lục lơ lửng, bị ngưng tụ ra ra, vô số đại lục song song trong tinh không, tại vũ trụ trung tâm, một tòa so về di thất đại lục còn muốn rộng lớn đại lục hiện hiện ra. Trên đại lục này, vô số tài nguyên bắn ra ra, tinh toàn ẩn sâu lòng đất, linh mạch khắp cả người mọc lan tràn, dưỡng sinh phẩm như hạt vừng giống như phong phú, trong đó dưỡng sinh phẩm truyền kỳ đều có, bất quá như cũng là cực kỳ rất thưa thớt, thậm chí trên đại lục xuất hiện rất nhiều sinh vật, mặc dù những sinh vật này đều là tân sinh đi ra, còn rất nhỏ yếu nhưng là trải qua thời gian chuyển rồi, tất nhiên sẽ sinh ra cực kỳ hùng mạnh sinh vật đi ra. cái kia một tòa nhất rộng lớn đại lục, Ninh hiên lập tên là vĩnh hằng đại lục. hồng nông viên với tư cách đầu mối tồn tại, liền giấu ở vĩnh hằng đại lục chỗ sâu nhất. cho dù là cái vũ trụ này hủy diệt, chỉ cần có hồng nông viên tồn tại, là có thể lại sáng tạo một cái vũ trụ đi ra. bất quá đó cũng là cần cực kỳ dài đằng đằng thời gian, bởi vì hồng nông viên nhất định phải tích góp từng tí một đầy đủ hồng nông chi khí mới có thể tiến hành sáng tạo mà hồng nông chi khí, là độc nhất vô nhị, chỉ có một chút một điểm tích lũy. Nguyên chiến vực tất cả mọi người đều tiến nhập từng cái đại lục ở bên trong, ổn định lại, rất nhiều người đều còn không biết đã xảy ra sự tình, bất quá rất nhanh, bọn hắn đã biết rõ, đây là chúa tể chiến vực, một lần hành động mở ra hồng én vũ trụ, lại để cho bọn hắn sinh hoạt tại nhân loại tịnh thổ lên, cái kia chính là đại lục. Mà thôi trước vĩnh hằng thế kỷ viên cương giả, đều là sinh tồn tại vĩnh hằng đại lục lên, đạt được là sung tốc nhất tu luyện tài nguyên. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Đây là bọn hắn cộng đồng cố gắng, sợ được đến cực lớn thu hoạch, không có người sẽ không quý trọng phần này đến từ không dễ trái cây. đã có cái này tòa hồng mông viên, tu luyện của bọn hắn tiến độ liền có thể tăng lên vô số lần. Ngay tại Ninh Hiên thành công mở ra hồng én vũ trụ về sau, tin tức này lập tức truyền đưa tới từng cái lĩnh vực đại đạo ở bên trong, làm bọn hắn triệt để đỏ mắt mà bắt đầu, nhưng tất cả thế lực căn bản không cách nào phát hiện vĩnh hằng đại lục cửa vào. Điều này không khỏi làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Đặc biệt là Tử Vong chi chủ biết rõ tin tức này về sau, trong lòng hận ý càng thì không cách nào ước chế bạo phát đi ra, hắn thật hận mình vì cái gì lúc trước đợi tin hạ đường, đem ba tòa thế kỷ viên đầu nhập tiến vào chiến vực bên trong, cái này mới đưa đến hiện tại loại này cục diện. Chương 812, dừng lại. Vốn, tại Tử Vong chi chủ trong kế hoạch, là tốt đến tứ đại thế kỷ viên, nhiên muốn một lần hành động dung hợp, khai sáng một cái càng thêm mênh mông Tử Vong độ cao cao độ cho đến lúc đó hắn tất nhiên cũng tìm được trường sinh nhưng là hiện tại tử vong chi chủ chính là cái kia dạ tâm rốt cuộc không còn tồn tại linh hiên sáng tạo hồng mông viên thời điểm liền tùy theo tan vỡ tan thành mây khói đáng hận a chết tiệt linh hiên vốn thuộc về của ta hết thề bị ngươi cướp đi khoản nợ này ta tử vong chi chủ nhất định phải tính toán tử vong chi chủ tại vô tận trong tinh không điên cuồng gầm hết lên phảng phất lâm vào cực độ táo bạo bên trong thiên đạo chi vương hiện tại ngươi còn nhịn được sao? Đúng lúc này, từ vong chi chủ đột nhiên đình chỉ gào thét, hắn lạnh lùng một tiếng, nói, lúc trước ta liền đã từng nói qua, kẻ này chưa trừ diệt, nhất định là họa lớn trong lòng, hiện tại ngươi hối hận cũng không kịp rồi. Ta cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận, hắn khai sáng vũ trụ thì như thế nào. Một đạo thanh âm lạnh lùng xuyên thấu xuống, phảng phất mọi sự vạn vật đều không tại thiên đạo chi vương trong mắt, hắn nói ra, ta tu thành tiên vương đến nay, vô địch, tiêu giao trường sinh, khống chế thiên đạo, hết thẻ chúng sinh. Đều là con sâu cái kiến, tử vong chi chủ, không nên nóng lòng cái kia ninh hiên, ta tự có biện pháp đối phó. Vậy sao? Tử vong chi chủ nheo lại màu đỏ tươi con mắt, không tin nói. Quân khuynh thiên đã đã tiếp nhận thiên đạo truyền thừa, bước vào nửa bước tiên vương, hắn tinh thần ý chí, cũng đã nhận được cực cao tăng lên, ngươi ước trường cũng biết, hắn tinh thần là như thế nào khủng bố. Thiên đạo chi vương đột nhiên nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Tử vong chi chủ trong nội tâm khẽ động, hỏi. Kỳ thật Quân Khuynh Thiên tiềm lực, so về cái kia Lục Đạo cũng cao hơn nhiều lắm, ta sẽ trợ giúp Quân Khuynh Thiên, đem Lục Đạo cho luyện hóa mất, thay hắn trở thành Tiên Vương đánh rất xuống trụ cột. Thiên Đạo Chi Vương nói ra, cái kia Lục Đạo đã cho ta không biết, hắn đem mục tiêu đặt ở Quân Khuynh Thiên trên người, Lục Đạo cũng muốn giết chết Quân Khuynh Thiên, tiến hành luyện hóa, một lần hành động thành tiểu Tiên Vương. Lục Đạo căn bản không đủ gây sợ, cho dù là hắn tu thành Tiên Vương, ta cũng có thể bóp chết hắn. Thử Vong Chi chủ lơ lên nói. Vậy cũng khó nói trong cơ thể hắn có một cổ trúc phúc sức mạnh, cổ lực lượng này có thể luyện hóa vạn vật là hắn sử dụng, hắn tiểu là nghĩ dựa vào cái này cổ trúc phúc luyện hóa sức mạnh, nảy lên tới tiên vương đại đạo, ta phụ trợ quân vinh thiên, chính là muốn lợi dụng trong cơ thể hắn vẻ này trúc phúc sức mạnh, trái lại bắt hắn cho luyện hóa mất. Thiên đạo chi vương tính toán nói, lục đạo trúc phúc sức mạnh có thể đem đối phương hết thảy đều luyện hóa thành tăng lên bản thân tu vi tinh hoa, cho tới bây giờ ta mới dò xét ra vẻ này trúc phúc sức mạnh chính thức đặc biệt tính. Đồng thời, vẻ này chúc phúc sức mạnh, còn mỗi thời mỗi khắc đều tại bảo hộ hắn, giống như bình thường tiên vương, là rất khó giết chết hắn. Ngươi thật sự chuẩn bị đem quân khuynh thiên cho bồi dưỡng thành tiên vương. Tử vong chi chủ hỏi. Đúng vậy, hạ đương cùng ý cái này hai đại nhân mới đã tổn thất, quân khuynh thiên là ta duy nhất có thể bồi dưỡng tiên vương rồi. Thiên đạo chi vương nói ra, mệnh vận sỉ luân xuất hiện, để cho ta thâm sâu ý thức được lực lượng của mình đến cỡ nào nhỏ bé, ngươi cũng biết, cho dù là ta và ngươi liên thủ đều không thể chống lại mệnh vận xỉ luân, cho dù là quân khuynh thiên tu thành tiên vương, tam đại tiên vương liên thủ, đối kháng mệnh vận xỉ luân cũng chỉ là như muối bỏ biển, nhưng là ta nhìn chúng chính là quân khuynh thiên, cái kia có vô hạn tiềm lực tinh thần ý chí, chỉ cần là so với hắn cảnh giới thấp tồn tại, hắn đều có thể thông qua đối phương vật dẫn, ngưng tụ ra cùng đối phương giống như lúc phó thể khôi lôi đi ra, loại năng lực này, nếu là phát triển đê, hến cực hạ, hiệu quả chính là cực kỳ chi kinh người. Chẳng lẽ ngươi tính toán đợi đến quân khuynh thiên tu thành tiên vương về sau, dùng tiên vương làm vật trung gian, ngưng tụ ra tiên vương cấp bậc phó thể khôi lỗi. từ vong chi chủ mãnh liệt cả kinh, cảm giác được điều này thật sự là quá mức điên cuồng. Cái này tại trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng là làm mà bắt đầu, liền vô cùng làm khó khăn, muốn khống chế một tên vương có thể so với tiên vương phó thể khôi lỗi. Đối với tinh thần ý chí là một cái cực kỳ khổng lồ khảo nghiệm, vì để cho quân khuynh thiên rất tốt phát triển xuống dưới. Ta quyết định toàn lực trợ giúp hắn khoáng đạt náo vực, vô hạn tăng lên bản thân tinh thần ý chí, tốt nhất một loại tình huống chính là hắn có thể mở ra một cái đại đạo đi ra, một cái cùng náo vực so sánh đại. Đạo. Thiên đạo chi vương trầm rãi nói ra. Ta nhớ được trước kia có rất nhiều tuyệt thế hùng tài, muốn mở náo vực, nhưng không một đều đã thất bại, bất luận cái gì sinh linh náo bộ kết cấu, so linh hồn đều muốn huyền ảo, muốn mở náo vực, đó là cực kỳ chi khó khăn. Thử vong chi chủ nói ra. Đáng tiếc à. Nếu Hạ Đương còn ở đó, dùng hắn não vượt độ rộng, không thể nói trước là có thể suy diễn ra một cái nguyên vẹn não vượt quốc gia. Thiên đạo chi vương đối với Hạ Đương trí tuệ cực kỳ có lòng tin, nhưng đáng tiếc, ý cùng Hạ Đương đều bị Ninh Hiên cho chém giết sạch. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem quân khuynh thiên cho bồi dưỡng mà bắt đầu. Hắn là chúng ta khống chế mệnh vận xỉ luân trung tâm mấu chốt, một khi khống chế ở mệnh vận xỉ luân, cho dù Ninh Hiên có thiên đại số mệnh cùng thực lực nịch tiên, đều không có bất kỳ tác dụng. Hiện tại liền lại để cho hắn phong quang, đợi đến lúc về sau, chính là của hắn tử kỳ. Thiên đạo chi vương nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa, tới vô ảnh đi vô tung. Tử vong chi chủ thân hình khẽ động, cũng biến mất tại trong tình không mênh ngông. Ngay tại ninh hiên sáng tạo hồng ngông vũ trụ sau khi thành công, tường vi hảo môn người, lập tức liền nhận được tin tức, trong đó tường vi hảo môn chúa tể đường vi, cũng bị chấn động rồi. Ninh hiên sáng tạo ra, tạo ra vũ trụ. Đây đối với tưởng vi hào môn tuyệt đối là một cái cự đại tin tức tốt, bọn họ cùng Ninh Hiên tạm thời tính hợp tác, cũng tất nhiên sẽ lại lần nữa kéo dài, thậm chí là vĩnh cửu. Đường khinh giao chủ động liên hệ với Ninh Hiên, Ninh Hiên biết rõ tưởng vi hào môn người, tất nhiên sẽ tìm tới, cũng liền lấy đã tiếp kiến đường khinh giao. Ninh Hiên mang theo đường khinh giao du lịch một phen vĩnh hàng đại lục về sau, đường khinh giao tự đáy lòng tán thán nói, cái này vĩnh hàng đại lục, so với vỡ tan trước khi gì thất đại lục, cũng là không kém bao nhiêu nhi Đúng rồi, lần này ta đến đây, mẫu thân đại nhân để cho ta hướng ngươi để một việc. Đường Kinh Giao nhìn xem linh Hiên nói ra, nhiều năm không thấy, hai người một chút cũng không có gì lạnh nhạt cảm giác. Sự tình gì? Nói đi. linh Hiên nói ra. Chúng ta tưởng vi hảo môn muốn nhập chú Tiến Vĩnh hàng đại lục bên trong. Đường Kinh Giao vừa ra lời ấy, linh Hiên đồng tử có chút ngưng co lại, hắn quả quyết lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được. Đường Kinh Giao mặt sắc một khổ, hỏi. Ngươi là lo lắng tưởng Vi Hảo môn tại Vĩnh Hằng Đại Lục bên trong phát triển an toàn. Đào khách thành chủ. Đúng vậy, Tường Vi Hảo môn nói như thế nào cũng là cực kỳ khủng bố thế lực, ta không có khả năng hiện tại liền cho các ngươi nhập chủ tiến đến, tối thiểu nhất đợi đến lúc chúng ta bên này thế lực có thể cùng các ngươi tương đương, hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Linh Hiên nói ra, ta phải là mọi người suy nghĩ, cái vũ trụ này không phải ta một người sáng tạo ra, tạo ra đến là tập hợp mọi người sức mạnh. Được rồi. Ta sau khi trở về, sẽ cùng mẫu thân đại nhân nói nói. Đường khinh giao bật cười lớn, cũng không phải rất để ý, linh Hiên cự tuyệt, tại nàng xem ra, cũng là tại hợp tình lý. linh Hiên này đây thủ đoạn cường đại, mở thông đạo thời không, đem đường khinh giao tiếp dẫn tiền đến, cho nên đường khinh giao nhất định là không biết đi thông vĩnh hàng đại lục cửa vào ở nơi nào. Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi ý định tạm thời ở tại chỗ này. linh Hiên hỏi, đường khinh giao từ chối cho ý kiến gật đầu, nói, yên tâm đi ta không có có ý đồ gì. Linh Hiên cười khổ một cái, không nói thêm gì. Đường khinh Giao tới về sau, Linh Hiên sinh hoạt cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, hết thề đều là như thường lệ vận hành. Linh Hiên sở sáng tạo vũ trụ, xưng là vũ trụ vĩnh hằng, vũ trụ vĩnh hằng ở bên trong ẩn chứa minh ngông tinh hệ ngân hà, dùng vĩnh hằng đại lục làm trung tâm, vô số đại lục lơ lửng, trôi nổi trong tinh không, vô cùng đồ sộ. Vũ trụ vĩnh hằng chư nhiều cường giả, cơ hồ mỗi ngày đều tại khai phát mỗi một tòa đại lục. Do tại nhân thủ của bọn hắn xa xa không đủ, căn bản không cách nào chiếm cư đến mỗi một tòa đại lục, cho nên có rất nhiều đại lục đã trở thành không người đại lục, bên trong tài nguyên, cũng không kịp đi quản lý, cái này lại để cho nhìn ở trong mắt đường khinh giao cảm giác cực kỳ đáng tiếc, nếu như tưởng vi hào môn nhập chú vào lời nói, như vậy nhất định có thể rất tốt quản lý đến mỗi một tòa đại lục, đem trong đó tái sinh tài nguyên lợi dụng đến lớn nhất hóa. Đáng tiếc a đáng tiếc, nhiều như vậy đại lục, không rảnh rỗi quả thực đáng tiếc. Đường khinh giao thở dài nói. Linh Hiên nhìn xem đường khinh giao biểu lộ, nở nụ cười, nói, không cần chấp nhất ở trước mắt đích sự vật, tương lai bên trong, cái vũ trụ này cũng không quá đáng là chúng ta kinh nghiệm nhớ lại mà thôi. Đường khinh giao thân thể chấn động, yên lặng địa nhai nuốt lấy hắn hoa trung ý tứ hàm xúc. Đúng rồi, di thất đại lục bên kia chiến tranh ra thế nào rồi? Linh Hiên hỏi. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng rồi, tất cả đại đạo thế lực, như trước tại điên cuồng xâm chiếm rất nhiều đại lục. Thậm chí đã có ở chỗ sâu trong đại lục, đều bị công háng mất, bất quá mặt khác lĩnh vực đại đạo thế lực, cũng là tổn thất thảm trọng, thật không biết trận này chiến tranh, đến cùng là vì cái gì. Đường khinh giao lắp đầu, nàng cũng không nhận ra những cái kia lĩnh vực đại đạo đối với di thất đại lục khai chiến, là đơn thuần vì thoát khỏi chủ giám sát và điều khiển. Trên thực tế, di thất đại lục ở bên trong, chủ là đỉnh cấp vương, giả, chỉ cần hắn một ngày tồn tại, như vậy di thất đại lục một ngày tiểu cũng không vẫn lạc. Đường khinh giao tình nguyện tin tưởng những người kia là nhìn chúng đại lục bên trong ẩn chứa tài nguyên. Chỉ cần bọn hắn không có đánh vào di thất đại lục liền không sẽ chuyện gì phát sinh, di thất đại lục ở bên trong, hiện tại tọa chấn ba tôn tiên vương, nghĩ đến không có bất kỳ một cái đại đạo thế lực, có can đảm xâm lấn đi vào, cái kia cùng muốn chết trên cơ bản không có gì khác nhau. linh Hiên nói ra, ngươi không nói ta còn kém điểm còn quên, ngươi nói cái kia Lý Thanh Huyền, chỉ dùng thủ đoạn gì, đem bạch hổ hào môn chiếm đoạt hơn nữa còn tu thành tiên vương. Đường khinh Giao Nghi vẫn nói, vốn, thanh ngư hảo môn nếu so với tưởng vi hảo môn yếu hơn rất nhiều, nhưng là từ khi Lý Thanh Huyền nhất phi trùng thiên về sau, thanh ngư hảo môn muốn vững vàng áp qua tưởng vi hảo môn một bậc, cái này lại để cho tưởng vi hảo môn rất nhiều người đều canh cánh trong lòng mà bắt đầu, thủy trung khó có thể tiêu tan. Ta cũng không biết rất hiểu rõ, bất quá trực giác của ta nói cho ta biết, ở trong đó hẳn là cùng lục đạo có quan hệ. linh Hiên nói ra, Tiên vực chính là cái kia lục đạo. Đúng vậy. Linh Hiên nói ra, ước chừng các ngươi còn không biết, kỳ thật lục đạo đã sớm cùng Lý Thanh Huyền liên hợp lại. Nói cách khác, tiên vực đã cùng Thanh Ngư hảo môn cường cường liên thủ lên. Chương 813, Ký Tháp Tâm Linh. Cái gì? Bọn hắn rõ ràng liên hợp lại. Tin tức này, tuyệt đối nếu như người khiếp sợ, đường khinh giao ánh mắt khẽ động, nghĩ lại, lại cảm thấy tại ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý, tường vi hảo môn có thể cùng Linh Hiên hợp tác. Cái kia thanh ngư hảo môn chẳng lẽ không thể cùng lục đạo hợp tác? Đáp án nhất định là cũng được. Chỉ là vấn đề này, bị rất nhiều người bỏ qua mà thôi. Đúng rồi, hai người kia, thông đồng mà bắt đầu, cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì bọn hắn đều có một cái cùng chung địch nhân, cái kia chính là chủ lục đạo phụ thân bị chủ giết chết, thì ra là lý thanh huyền ái mộ phi, nếu là bọn họ nghĩ muốn báo thù, cái kia chính là ăn nhịp với nhau, bất quá bọn hắn chẳng lẽ thật sự ý định đối phó chủ phải biết rằng chủ tu vi. Có thể nói vũ trụ thứ nhất, không có bất kỳ tiên vương sẽ là đối thủ của hắn. Cho dù là Lý Thanh Huyền Tu thành tiên vương, đều không có có chỗ lợi gì. Đường khinh giao hơi chút một phân tích, liền đạo lý rõ ràng. linh hiên nghe vậy, cảm thấy có chút đạo lý, lúc trước hắn cũng là suy tính đã đến điểm này, bất quá cảm giác trong đó cũng không phải đơn giản như vậy. Người kế tiếp, chuẩn bị như thế nào làm? Tiếp tục tích xuất thực lực? Hay là mưu đồ phát triển? Đường khinh giao hỏi, hai tuyến song song. Đã có được nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, tự nhiên là muốn tăng thực lực lên, đương nhiên, cái vũ trụ này phát triển, cũng muốn tăng lên, phải biết rằng, hiện tại tất cả thế lực, đều tại ngấp nghé vũ trụ vĩnh hằng một khi lại để cho bọn hắn tìm được cửa vào, cưỡng ép mở ra một đầu thông đạo thời không, cái kia vũ trụ vĩnh hằng sẽ lâm vào càng thêm đáng sợ tai nạn. Ninh Hiên lòng có nhận thấy nói, đường khinh giao như có điều suy nghĩ gật đầu, cùng Ninh Hiên trò chuyện trong chốc lát về sau liền tại vĩnh hằng đại lục bên trong tìm cái điểm dừng chân tạm thời vào ở xuống đường khinh giao trước mắt là nửa bước tiên vương nàng muốn nghĩ cảng tiến một bước cũng chỉ muốn dừng lại tại nơi này hoàn toàn mới trong vũ trụ hướng hồ tại vũ trụ vĩnh hằng ở bên trong có dưỡng sinh phẩm truyền kỳ đây đối với đường khinh giao mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu thuốc bổ bất quá có thể không tìm kiếm được dưỡng sinh phẩm truyền kỳ muốn xem vận khí của hắn rồi kế tiếp linh hiên mà bắt đầu bắt tay vào làm từng cái đại lục phát triển kế hoạch Hiện tại vũ trụ Vĩnh Hằng tân sinh còn có rất nhiều không hoàn thiện địa phương, cho nên Linh Hiên lúc này cũng phân là không mở thân đi tu luyện. Hắn cũng không có dựa theo gì Thất Đại Lục bên trong như vậy hệ thống đến phát triển, mà là đang từng đại lục ở bên trong kiến tạo ra được rất nhiều chiến cảnh, làm cho từng tòa đại lục tràn ngập hùng mạnh chiến ý, chấn nhiếp tất cả địch nhân. Hắn trên đại lục thiết lập rất nhiều học viện, tu luyện tuy trọng yếu, nhưng là hiểu được là người, trọng yếu hơn. Linh Hiên không biết vũ trụ Vĩnh Hằng bên trong đến cùng tổng cộng có bao nhiêu người. Nhưng là chỉ là một đường đi theo chính mình nguyên lớp thế lực thì có tiếp cận 25 vạn người, hơn nữa trong đó thấp nhất tu vi, đều là bậc 4 tiên chủ. Có nhiều như vậy hùng mạnh nhân thủ, xây dựng đại lục phát triển cũng là cực kỳ tấn mánh một việc. Hơn nữa từng cái đại lục bên trong ẩn chứa tài nguyên, Ninh Hiên cũng di ạp cho tâm phúc dòng chính để ý tới lý, phụ nữ nữ hoàng là thích hợp nhất làm chuyện này, công tác của nàng năng lực, vô cùng hùng mạnh, Ninh Hiên đều cảm thấy không bằng 4. Một tháng sau. Vĩnh Hằng Đại Lục bên trong vượt qua 3 thành số lượng đại lục, mới tiến nhập chính quy đang phát triển. Mặt khác nhàn rỗi đại lục, linh hiên bọn hắn cũng chưa không ra nhân thủ nhiều như vậy đi quản lý. Đã có vô cùng tu luyện tài nguyên về sau, rất nhiều người liền toàn tâm khổ tu, linh hiên cũng tiến nhập bế quan bên trong, hắn lần này muốn toàn lực trùng kích bắt trọng thiên cảnh giới, hắn tích lũy đã vô cùng phong phú, trên tay thậm chí có không ít thiên đan, còn có suốt 10 kiện dưỡng sinh phẩm truyền kỳ. Hắn mỗi một lần đột phá đều muốn tiêu hao vô cùng tài nguyên khổng lồ so về cùng cảnh giới bên trong đích tiêu hao tối thiểu là trăm ngàn lần trở lên. Linh Hiên yên lặng địa khổ tu tại di thất đại lục trung tâm linh mạch ở bên trong tu luyện ngàn năm ngoại giới chỉ là quá khứ một ngày mà thôi. Lúc này Linh Hiên ngồi ngay ngắn ở một đầu linh mạch thượng phẩm lên cái này có thể hàng thật giá thật linh mạch thượng phẩm cái kia đầm đặc sinh mệnh khí tức như như nước suối rũn bánh vào trong cơ thể của hắn làm cho toàn thân của hắn các nơi đều đã nhận được rửa. Hắn từ khi hấp thu vô số hồng mông chi khí về sau, thân thể càng thêm hùng mạnh, không chê vào đâu được, hùng mạnh được không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là thần cương tiên thể, ẩn ẩn sắp đến đột phá biên giới. Linh Hiên trong tay đã vô số nhân quả thiên tinh, nhân quả thiên tinh đối với hắn hiện tại mà nói, đã không còn là hy hi hữu chi vượng, quả thực là nghị muốn bấy nhiêu, liền có bao nhiêu. Nói cách khác, hắn hiện tại hoàn toàn sắp đem thần cương tiên thể tu luyện tới xưa nay chưa từng có cảnh giới thượng thừa, cảnh giới thượng thừa thần cương tiên thể có thể đem trong cơ thể một tỷ kiếm tinh, cô động đến có thể so với cao nhất đỉnh phong tuyệt phẩm thiên binh cấp độ. Nói cách khác, trong cơ thể hắn một quả kiếm tinh đều có được cựu trọng thiên cường giả chiến lược, cái này là kinh khủng cỡ nào? Nếu như Ninh Hiên tu luyện tới cái loại tình trạng này, cho dù là cao cấp nhất nửa bước tiên vương, đều cũng bị hắn cho lập tức giết chết. Không chỉ như vậy, một tỷ kiếm tinh nội bổng nguyên cực quang cũng sẽ đột phá đến cổ sáng cấp độ, càng là có thể đem mỗi một quả kiếm tinh uy lực triệt để phát huy ra ra, khi đó. Ninh Hiên chính là vô địch kiếm tiên, cho dù là thần kiếm thế kỷ viên độc cốt kiếm, đều sẽ đối hắn theo không kịp. Ninh Hiên ẩn ẩn hưng phấn lên, hắn cảm giác được, mình nhất định sẽ tu luyện tới cái loại lợi trình độ. Hắn tế ra thiên địa dung lâu cái này tòa linh hồn pháp ăn, vô số cao phẩm chất nhân quả thiên tinh, bị hắn không ngừng luyện hóa hấp thu, một mảnh dài hẹp linh mạch, cũng bị luyện hóa, hóa thành đầm đặc tánh mạng chất lỏng, dung nhập hắn cơ. Ở bên trong, không ngừng cường hóa lấy hắn thân. Linh Hiên hiện tại trong cơ thể đã ngưng tụ ra 6.000 tòa thiên thể, đây đã là cực kỳ khủng bố một vài đo, cho dù là thiên đạo chi vương, trong cơ thể cũng chỉ ngưng tụ ra 7.500 tòa thiên thể mà thôi, thiên đạo chi vương, là vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ ra 8.000 viên mãn thiên thể. Bởi vì tại đạo tông thời điểm, liền quyết định một cái cực hạn của con người, có thể thừa nhận được được rất tốt bao nhiêu tòa thiên thể gánh vác. Tiểu La chủ cũng không cách nào ngưng tụ ra 8.000 tòa thiên thể. Liền trước mắt mới chỉ, chỉ có ninh hiên mới có tiềm lực đương tụ ra 8.000 thiên thể, nhưng muốn tới đạt cái loại lời cấp độ, linh hiên ít nhất cũng phải tu luyện tới nửa bước tiên vương mới có thể. Linh hiên hiện tại, thân mạnh bạo được rối tinh rối mù, thiên vương đều không có hắn. thân hùng mạnh, cái này là thần cương tiên thể mang đến cực lớn chỗ tốt. thậm chí linh hiên hoạt động ra tam trọng binh thể, lại dung hợp tử tinh chiến hồn, cái kia, thân càng là mạnh đến nổi coi trời bằng vung. linh hiên không ngừng luyện hóa nhân quả thiên tình, rèn bản thân thần cương tiên thể, có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn mỗi một khỏa nhân quả thiên tinh, đều tại phi tốc lột xác, cô động, khí tức càng ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là trong cơ thể hắn nhân quả quang trụ, trong đó nhân quả sức mạnh không ngừng bành trướng. Ngay tại Ninh Hiên lúc tu luyện, hắn hai đại phân thân Tử Vong Tiên Anh đã ở lợi dụng vô cùng tài nguyên, không ngừng tại tu luyện. Hai đại phân thân cùng Tử Vong Tiên Vương cũng sắp đột phá đến bắt trọng thiên cảnh giới, Tử Vong Tiên Anh Tử Vong Quang Trụ đang không ngừng luyện hóa tinh toàn, làm cho hắn Tử Vong Quang Trụ không ngừng tăng cường mà bắt đầu. Hắn cơ hồ tất cả sát chiêu đều tụ tập tại Tử Vong Quang Trụ bên trên. Tử Vong tiên anh tiềm lực, ẩn ẩn hơn hẳn Tử Vong chi chủ, hiện tại, hắn liền triển lộ ra cái kia cực kỳ khủng bố một mặt, cái kia không chê vào đâu được vĩ đại thân hình, đã ở từng bước một cường đại lên. Mà hai đại phân thân, như trước trông coi bản phận, sinh hóa phân thân chủ võ đạo khí công, ma hóa phân thân thì chủ phụ trợ. Thời gian qua mau, ngày tháng toi đưa. Trong nháy mắt, ngàn năm thời gian trôi qua, ngoại giới chỉ là quá khứ một ngày. Nhưng Ninh Hiên tiêu hao tuổi thọ, như cũng là dùng ngàn năm qua tính toán. Bất quá hắn hấp thu vô số linh mạch, điểm này tuổi thọ với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, hoàn toàn chịu đựng được lên. Ngàn năm về sau Ninh Hiên, rốt cục như nguyện tu luyện đến bắt trọng phi tiên cấp độ, thần cương tiên thể đạt tới cảnh giới thượng thừa, khủng bố vô song, hết thảy như hắn sở liệu, cái kia một tỷ kiếm tinh, hung mạnh vô song, trong đó bổn nguyên cực quang, cũng tấn thăng đến cổ sáng cấp độ, dùng cổ sáng đến xọ xuyên qua linh hồn thể càng là có thể đem linh hồn thể uy năng, toàn bộ bày ra, tất cả linh hồn pháp ấn đều bị ninh hiên mở ra. Đây là liền tiên vương đều xa xa làm không được sự tình. Bởi vì ninh hiên dựa vào là thần cương tiên thể, có thể đem thần cương tiên thể tu luyện tới bậc này cảnh giới, đây tuyệt đối là chưa từng có ai, chỉ sợ cũng phải là hậu vô lai giả. Ninh hiên trong cơ thể huyệt khiếu bên trong đích tiên thể, cũng đã tăng tới 6.500 tòa, mà pháp lực của hắn đơn vị, đã là lấy chi vô cùng dùng không kiệt đã không có khả năng có tiêu hao quá độ hiện tượng. Hán Tam đại bổn mạng thần binh, cũng ngay ngắn hướng tấn trước, Tiên Hoàng Châu, Thiên địa chi can, Thiên kiếm, thể hiện ra vô song chi khí thế, linh hiện tại các loại đợi đợi bọn hắn tấn thăng đến vương phẩm thiên binh thời điểm, một khi cái này Tam đại bổn mạng thần binh tấn thăng đến vương phẩm thiên binh, cái kia Tiên Hoàng Châu có thể thể hiện ra chấn áp hết thể binh đạo cường giả uy năng, Thiên địa chi can có thể tiến hóa đến hồng hoàng chi thụ, trấn áp hết thể thực vật thần binh, thiên kiếm có thể mở ra tất cả bảo tàng. Mặt khác hai đại phân thân cùng tử vong tiên anh, tự nhiên cũng là không hề nghi ngờ tấn thăng đến bắt trọng thiên cảnh giới. Ninh Hiên cũng đem chiến hồn lại lần nữa tăng lên, đạt tới hắc tinh chiến hồn cấp độ, có thể so với bắt trọng thiên cường giả. Ngàn năm thời gian, đầy đủ Ninh Hiên hoàn thành đây hết thảy. Ninh Hiên đắc chí vừa lòng xuất quan, ngoại giới cũng chỉ là đi qua một ngày mà thôi, cũng không có xuất hiện cái loại nầy người và vật không còn mọi chuyện hưu hiện tượng. Hoa hoa hoa. Đột nhiên, Ninh Hiên đi ngang qua một tòa chiến cảnh. Ở bên thai của hắn, đã nghe được Hải Nhi tiếng la khóc, hắn tập trung nhìn vào, thình lình tiểu là Hạ Lạc cùng anh cơ trở thành đạo lữ về sau, sinh hạ đến hải tử. Ninh hiên trước kia đã biết rõ, anh cơ cùng Hạ Lạc tình đầu ý hợp, cuối cùng nhất trải qua rất nhiều. Gây go, đã trở thành đạo lữ hiếm thấy. Thật tốt quá! Ta rốt cục có hải tử! Ha ha ha ha! Hạ Lạc hưng phấn cười ha ha, hắn tựa như một đứa bé, hoa chân múa tay vui sướng mà bắt đầu, thật sự là quá mức cao hứng. Ninh Hiên nhìn xem thất thố Hạ Lạc nở nụ cười. Nếu như Yến Như Tuyết cùng hắn đã có hài tử, hắn nghĩ mình nhất định cũng sẽ như Hạ Lạc như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Hiên trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hắn không thể chờ đợi được đã tìm được Yến Như Tuyết, một đêm kích liệt truyền miên liều chết hoan ái, hắn đem thánh mạng tinh hoa rót vào tiến vào trong cơ thể của nàng. Ninh Hiên ôm Yến Như Tuyết cái kia tinh gây nên tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại, nhẹ nói: Ta muốn một đứa con. Ta cũng thế. Yến Như Tuyết lười biếng nhỉ nó nói. Hải tử, chính là bọn họ sau này tâm linh ký thác. Chương 814, Hải tử. Hai người vướt ve an ủi về sau, hết thể lại quy về trong bình tĩnh. Giống như giữa hai người cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, bất quá một ngày sau đó, Tiễn như tuyết liền mang thai, mang bầu ninh hiên hải tử. Ninh hiên phản ứng đương nhiên cùng hạ lạc không sai biệt lắm, hưng phấn vô cùng, vui sướng chi tình tình cảm bộc lộ trong lời nói, lần thứ nhất đem làm phụ thân cảm giác làm hắn cảm thấy rất là ấm áp. Mặc dù hai tử còn không có co sinh ra, nhưng hắn vẫn có thể đoán được đem đến con của mình tất nhiên là nhân trung lòng vượng không giống bình thường. Xem đem ngươi mừng rỡ, hai tử đều không có sinh ra thế. Tiến như tuyết nhìn xem vui vô cùng linh hiên nhu vừa cười vừa nói. Cái kia không có gì, luôn sẽ ra ngoài, chẳng lẽ lại hắn còn có thể trong bụng của ngươi người đến gọi ra ra, ha ha. linh hiên lớn nhỏ hai tiếng, sảng khoái vô cùng. Đúng rồi, người hai con của chúng ta tên gọi là gì tốt. Yến Như Tuyết bắt đầu khốn não mà bắt đầu, cảm giác gọi là chính mình rất không am hiểu. Lại để cho ta suy nghĩ. Linh Hiên suy tư một lát, nói ra, cũng không biết hải tử là nam hay là nữ. Như vậy, nam đã kêu ninh Sương, nữ ra ninh song, song song thành đôi, tốt nhất là một đôi lòng phượng hai. Nhìn ngươi lấy danh tự. Yến Như Tuyết có chút không nói gì, bất quá trên mặt nàng cười không ngớt, cảm thấy cái này hai cái danh tự cũng không tệ. Vậy cứ như thế định rồi. Linh Hiên từ chối cho ý kiến cười nói. Yến Như Tuyết nuốt bụng của mình, cười mà không nói. Ánh mắt của nàng dị thường ôn nhu, tản mát ra từng đợt mâu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi. Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết hạ lạc cùng anh cơ, hai đôi đạo lữ đồng thời đã có việc vui về sau. Toàn bộ vĩnh hằng đại lục đều là phi thường náo nhiệt, bọn hắn bên người rất nhiều bằng hữu, nhau nhau đều đến chúc mừng, chúc phúc chi tình vô cùng nồng hậu dày đặc. Ha ha ha, lão đại rốt cục có hài tử. Nham Thạch Khờ vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng. Ngươi là thông dong đã quen, không có ý định muốn hải từ thế. Hiện tại an định lại rồi, trong đời có sự tình là nhất định phải làm, chỉ có như vậy mới xem như nguyên vẹn nhân sinh. Linh Hiên nói ra, Tân Sinh về sau, Linh Hiên nếu không đoạn nguyên vẹn nhân sinh của mình, khiến cho chính mình không ngừng thăng hoa lên. Kết hôn sinh con, sinh con dưỡng cái, đây là trong đời nhất định phải trải qua. Lục đạo cha mẹ đều là tiên vương đều tránh không khỏi chuyện như vậy. Cái kia đường Khinh Giao hâm mộ nhìn xem Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết. Nàng cảm giác mình trước kia quả thực là tại sống của nhân sinh, nếu như nếu có thể, nàng cũng muốn cùng Yến như tuyết đồng dạng, bất quá nàng rất hiểu rõ, chính mình cùng Ninh Hiên là không thể nào. Đường Kinh Giao lắc đầu, rứt bỏ tạm niệm, không thèm nghĩ nữa những cái kia mờ ảo sự tình, nàng đối với Ninh Hiên cùng Yến như tuyết chúc phúc nói, chúc mừng các ngươi. Kinh Giao tiểu thư Mỹ Mạo Như Hoa, Khuynh Quốc Khuynh Thành, tương lai cũng nhất định sẽ tìm được người trong lòng Yến như tuyết mỉm cười nhìn xem đường Kinh Giao nàng cũng không biết Linh Hiên cùng nàng này từng có sự tình mờ mờ. Linh Hiên gặp hai người nói chuyện thiếm, có chút có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, đường khinh giao cực kỳ thông minh, chắc chắn sẽ không vạch trần những chuyện này, có thể tu thành nửa bước tiên vương, đương nhiên làm việc cực có chừng mực. Hy vọng như thế đi. Đường khinh giao sâu kín nói ra. Chẳng biết tại sao, Linh Hiên đột nhiên cảm giác hiến như tuyết ánh mắt như có như không tại chính mình cùng đường khinh giao trên người dò xét. Điều này làm hắn có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Bất quá Ninh Hiên ra mặt cũng là có phần dày, tìm một cơ hội, thoát thân mà đi. Ninh Hiên lúc này như trước đám chìm sắp tới đem thân là người phụ cảm giác, tháng 10 hoài thai, 10 tháng thời gian, đối với tu sĩ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, một cái chớp mắt đi ra. Cho dù là Yến như tuyết tiến vào trì hoãn thời gian trong hoàn cảnh, cũng là rất nhanh là có thể đem hải tử sinh hạ đến. Ninh Hiên cũng là không gấp, hắn lúc này còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Dù sao địch nhân của hắn, cũng không có thiếu, nói thí dụ như tử Vong chi chủ, thiên đạo chi vương, lục đạo, quân quỳnh thiên. Những điều này đều là hắn muốn đả bại địch nhân, nói cách khác, vũ trụ vĩnh hằng sớm muộn sẽ bị bọn hắn phát ra hiện, đến lúc đó, thế tất lại là một cuộc các chiến. Nghĩ đến sắp sinh ra hải tử, Linh hiên động lực thì càng thêm đủ, vì bảo hộ mà chiến, hắn liền cần phải không ngừng tăng thực lực lên. Cùng lúc đó, di thất đại lục chiến tranh, chính càng ngày càng nghiêm trọng, một phát không thể vãn hồi. Nhưng Di Thất Đại Lục Tuyệt Đối Trưởng Khống Giả chủ lại chưa từng có xuất hiện qua, Phảng Phất Di Thất Đại Lục có chuyện cùng hắn không, có vấn đề gì đồng dạng. Từng tòa đại lục lơ lửng, khói thuốc súng tràn ngập, ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, chém giết vô tận, đã trở thành vĩnh hằng hòa âm, có người địa phương thì có tranh đấu, những lời này nói một chút cũng không tệ. Di Thất Đại Lục hiện tại đã chỉ còn lại có 9 đại hào phú, cái này 9 đại hào phú, khống chế thế lực cùng lãnh địa, đều là hùng mạnh vô cùng, bọn hắn không ngừng bài xuất cường giả cùng từng cái lĩnh vực đại đạo thế lực chém giết mà bắt đầu, tình hình chiến đấu hoàn toàn lâm vào rằng co bên trong, rất nhiều đại đạo thế lực công mãi không thành, chín đại hào phú tử thủ không phóng, cục diện bế tắc khó có thể đánh vỡ. Thẳng đến có một ngày, phong vân lên cao thanh ngư hảo môn đột nhiên đảo ngũ, rõ ràng cưỡng ép công kích rất nhiều hào phú, cùng tiên vực thế lực liên hoành hợp tung, làm cho tiên vực vô số cao thủ đột phá tiến vào di thất đại lục bên trong, lục đạo dẫn theo 12 cầm tinh thủ hộ thần cường thế nhập trú tiến đến. Hắn mặc dù là nửa bước tiên vương, nhưng là tại nửa bước tiên vương ở bên trong, cũng là đỉnh phong tồn tại, hắn từng tại hai đại tiên vương thủ hạng, còn có thể chống đỡ giới ra, cũng đủ để thấy qua người này khủng bố chỗ. Theo Thanh Ngư hảo môn Đào ngũ, tiên đạo thế lực sầm lấn, Di Thất Đại Lục Lâm vào càng thêm nguy cấp cục diện bên trong, cái này làm cho mặt khác đại đạo thế lực có cơ thừa dịp, đặc biệt là Đan đạo thế lực, tìm được thời cơ tuyệt hảo, xông vào Di Thất Đại Lục bên trong. Đan đạo mục đích cuối cùng, tựu là Di Thất Đại Lục Chỉ có tại Di Thất Đại Lục ở bên trong, bọn hắn mới có cơ hội cướp đoạt cùng tìm kiếm được dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đan. Di Thất Đại Lục cục diện càng ngày càng hỗn loạn, Thanh Ngư Hào môn đảo ngũ, làm cho nhiều hào phú thế lực tức giận không thôi. Cái kia xếp hạng thứ nhất Tác La Hào môn, Tác La Tiên Vương rõ ràng tự mình đối với Lý Thanh Huyền ra tay. Tác La là tiên vương danh tiếng, mà Lý Thanh Huyền chỉ là vừa vừa tân chức tiên vương, cả hai giao thủ, cao thấp lập phán, Lý Thanh Huyền không phải Tác La Tiên Vương đối thủ. Nhưng tác la tiên vương cũng khó có thể đánh chết mất Lý Thanh Huyền. Tác la tiên vương cũng là không tốt đối với thanh ngư hảo môn những người khác ra tay, bởi vì một khi như thế, như vậy Lý Thanh Huyền cũng sẽ đối với bọn họ hào phú chư nhiều cường giả ra tay, cho dù là vừa mới tân chức tiên vương, hắn uy năng, cũng tuyệt không phải một tên nửa bước tiên vương đủ khả năng chống lại. Nhất làm cho tác la tiên vương khó giải quyết chính là, cái kia đan đạo trong thế lực có thể so với tiên vương đàn tôn, cũng xuất hiện ở di thất đại lục điều này làm hắn hoàn toàn đã không có ưu thế, may mắn tiên vực nữ hoa tiên vương tại bế quan không có đến đây, nói cách khác, cái kia di thất đại lục Cục diện càng là nguy hiểm đã đến cực hạn. lúc trước phi một người liền mang cho di thất đại lục không thể xóa nhòa trên giường, chúng chi là một tí hiện lên hầu như tôn tiên vương, đan đạo cùng tiên đạo cũng đã mở ra lỗ hổng tiến nhập di thất đại lục, di thất đại lục phần đông thế lực đã là không cách nào tiếp nhận mặt khác đại đạo thế lực cũng xâm lấn tiến đến. thanh ngư hào môn phản bội. Ninh Hiên mặt khắc bát Đại Hảo Phú đều đem cửu hận phóng tại trên người của bọn hắn, bất quá Thanh Ngư Hảo Môn có một tên tiên vương tọa chấn, hơn nữa vị này tiên vương, hay là cực kỳ am hiểu tập sát cùng ẩn nấp tiên vương, nàng lúc trước có thể giấu giếm được Ninh Hiên cùng đường Kinh Giao, liền có thể suy tính ra Lý Thanh Huyền Tiên Phú. Một khi đánh Thanh Ngư Hảo Môn, như vậy tất cả Hảo Phú, sẽ tiếp nhận một tên tiên vương tập sát, ám sát. Đây là bọn hắn cũng khó khăn dùng tiếp nhận chi phí, Đây cũng là Lý Thanh Huyền có can đảm làm ra kinh người như vậy hành động vĩ đại nguyên nhân căn bản. Ngày hôm nay Lý Thanh Huyền cùng Lục Đạo lại lần nữa gặp Lý Thanh Huyền, chuyện cho tới bây giờ ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu kế hoạch. Lục Đạo nhàn nhạt nói ra, Linh Hiên đã sáng tạo ra, tạo ra vũ trụ, không thể một lần nữa cho hắn bất luận cái gì thời gian. Nói cách khác, ta đem không có có bất kỳ cơ hội nào đã Linh Hiên cùng Tưởng Vi Hảo môn hợp tác, chúng ta đây liền tiến công Tưởng Vi Hảo môn, bắt hắn cho bước đi ra. Minh hữu gặp nạn, dùng linh hiên xử trí theo cảm tính, hắn tất nhiên sẽ đến đây tương trợ. Lý Thanh Huyền thầm than một tiếng, cái này là ngươi cùng hắn lớn nhất chỗ bất đồng, hắn không phải xử trí theo cảm tính, mà là làm việc cho tới bây giờ đều không thẹn với lương tâm, mà thôi, ngươi đã trợ giúp qua ta một lần, vậy thì trả lại ngươi nhân tình này, đương nhiên, ta sẽ không núng tay các ngươi chuyện giữa, ngươi thật sự có nắm chắc khống chế trong cơ thể ngươi vẻ này sức mạnh chúc phúc, luyện hóa mất linh hiên, tối thiểu có bảy thành nắm chắc. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã cẩn thận cân nhắc qua, cùng hắn dung hợp hắn, còn không bằng bắt hắn cho trực tiếp luyện hóa mất, làm theo có thể bổ toàn bộ ta thiếu thốn hết thảy." Lục Đạo có chút tự tin nói. "Vậy được rồi, thành cùng không thành, hãy nhìn ngươi đó, nói thật, ta mặc dù thưởng thức linh hiên, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể thành công, một khi ngươi luyện hóa mất linh hiên, vậy ngươi nhất định có thể trở thành cực kỳ khủng bố tiên vương, đến lúc đó, ngươi cùng ta liên thủ, là có thể đánh chết mất chủ một lần hành động thống trị chư thiên vũ trụ." Lý Thanh Huyền nói ra, đồng thời cũng là là phi báo thủ. Ta cùng chuyện của hắn, là không cần bất luận kẻ nào nhúng tay, ngươi chỉ giúp giúp ta bắt hắn cho dẫn xuất đến liền có thể rồi. Hắn bây giờ đang ở sáng tạo trong vũ trụ không đi ra, ta liền vĩnh viễn không cách nào tìm được hắn, đây là ta cơ hội duy nhất rồi. Lục đạo rất nghiêm túc nói ra, trong nội tâm của ta tự có chừng mực. Lý Thanh Huyền nghĩ nghĩ, nói ra, tiến công tưởng vi hảo môn, liền định sáng sớm ngày mai. Tốt. Lục đạo nói ra, Ta hiện tại liền đi chỉnh đốn đại quân, phải tất yếu đem tưởng vi hảo môn phá tan, lại để cho bọn hắn lâm vào nguy nan, như vậy, ninh hiên mới sẽ đi qua. Tưởng vi hảo môn không phải dễ dàng đối phó như vậy, bất quá ta đã tu thành tiên vương, hẳn là có thể đem cái này hảo phú đẩy vào nguy nan chi cảnh. Lý Thanh Huyền tự tin nói, như thế tốt lắm. Lục đạo gật gật đầu, tương đối hài lòng Lý Thanh Huyền trả lời thuyết phục. Ngay tại hai người triển khai âm yêu chi tế, trên trời sao, vô số tinh thần lệ lệ nhấp nháy. Ngàn vạn thiên thể, chống đỡ nổi một tòa nguy nga mênh mông thiên giới. Quân Khuynh Thiên, cái kia lục đạo rốt cục chuẩn bị hành động, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút rồi, không thể nói trước lần này còn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Thiên Đạo Chi Vương không biết là dùng cái gì bí pháp, gắt gao giám sát và điều khiển ở lục đạo nhất cử nhất động. Tại Thiên Đạo Chi Vương trước mặt, thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Quân Khuynh Thiên đột nhiên mở to mắt, đối với Thiên Đạo Trì Vương gật gật đầu. Chương 815, không sợ hãi. Quân Khuynh Thiên toàn thân khí tức vô cùng cô độc, đặc biệt là hắn phát ra ý chí, có một loại ả khống muôn dân chăm họ là khôi lỗi cảm giác. Đây là Quân Khuynh Thiên khôi lỗi ý chí. Thập phần chi khủng bố, cũng là hắn cho đến tận này, thâm ảo nhất bí mật, nếu không là lúc trước Ninh Hiên đem khôi lỗi của hắn ý chí cho. Bách đi ra, như vậy đương kim ngoại trừ Thiên Đạo chi vương sẽ không có biết rõ người này át chủ bài. Tại Quân Khuynh Thiên náo vực ở bên trong, đứng vững vô số phó thể khôi lỗi, nếu như Ninh Hiên ở chỗ này, sẽ phát hiện những này khôi lỗi ở bên trong, có hắn biết rõ rất nhiều người, có Hạ Dương, y, Nham Thạch, Anh Cơ, Cơ Nguyệt Vô Thần, Tà Thần, Cửu U Chi Vương. Vân vân và vân vân chư nhiều cường giả, đều bị khôi lỗi của hắn ý chí ngưng luyện ra. Những này phó thể khôi lỗi kế thừa những cái kia vật dẫn hết thể năng lực, kỳ thật thực lực mạnh bạo vô cùng. Giờ này khắc này, Quân Khuynh Thiên tại toàn lực hoạt động khôi lỗi ý chí, ý đồ ngưng tụ ra một tên cực kỳ hùng mạnh phó thể khôi lỗi. Chỉ thấy ở trước mặt của hắn, cái kia phó thể khôi lỗi từng chút một bị tố hình ngưng tụ ra ra, rất nhanh, một cái lớn lên cùng lục đạo giống như lúc khôi lỗi, bị ngưng tụ đi ra. Càng tăng kinh khủng chính là, vị này phó thể khôi lỗi chiến lực, là hàng thật giá thật nửa bước tiên vương. Bất đồng chính là, phó thể khôi lỗi trong cơ thể, cũng không có sức mạnh chúc phúc. Rất tốt, ngươi có thể ngưng tụ ra lục đạo phó thể khôi lỗi, cũng đủ để chứng minh thực lực của ngươi đã hơn hẳn hắn rồi chỉ cần đem trong cơ thể hắn sức mạnh chúc phúc lấy ra, ngươi lại trái lại đi luyện hóa hắn, như vậy ngươi trở thành tiên vương hy vọng sẽ để cao rất nhiều lần. Thiên đạo chi vương nhìn xem Quân Khuynh Thiên trước mặt là một màn, thỏa mãn nói ra. Quân Khuynh Thiên lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù hắn có được tinh lực vô hạn, nhưng ngưng tụ ra cường đại như thế phó thể khôi lỗi, tiêu hao chính là lực lượng tinh thần. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta kế tiếp sẽ đem ngươi âm thầm truyền tống tiến di thất đại lục ở bên trong, đến lúc đó Ninh Hiên cùng Lục Đạo tranh đấu thời điểm, ngươi không nên đi đối với Ninh Hiên ra tay, phải tất yếu trước lấy được Lục Đạo trong cơ thể sức mạnh chúc phúc, bắt hắn cho luyện hóa, sau đó lại đi đối phó Ninh Hiên. Nói cách khác, ngươi thì không cách nào đả bại Ninh Hiên Thiên Đạo Chi Vương tính toán e rằng so thâm sâu, rõ ràng ẩn ẩn cũng giám sát và điều khiển đã đến Ninh Hiên. Thực lực, Ninh Hiên vừa mới tấn thăng đến Bát Địa Phi Tiên, thực lực vô cùng chi khủng bố, đỉnh phong nửa bước Tiên Vương, đều muốn dưới tay hắn bị miểu sát, cho nên Thiên Đạo Chi Vương biết rõ. Nếu như quân khuynh thiên không luyện hóa mất lục đạo, nhất định là không cách nào đả bại Ninh Hiên. Ninh Hiên thực lực phát triển được nhanh như vậy. Ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Quân khuynh thiên có chút khó có thể tin, hắn là đạt được thiên đạo chi vương toàn lực trợ giúp mới tấn chức được như thế nhanh chóng. Nhưng là Ninh Hiên sau lưng, không có bất kỳ người, vì sao thực lực tăng lên biên độ kinh người như thế. Đây là làm cho quân khuynh thiên không cách nào lý giải sự tình. Hắn đã sáng tạo ra, tạo ra vũ trụ rồi có được vô cùng tu luyện chi pháp, hiện tại ngoại trừ có hạn hầu như tôn tiên vương bên ngoài, liền không ai có thể giết chết hắn. Thiên đạo chi vương nói ra, nhưng là hiện tại, chính là một cái cơ hội, lục đạo thiết lập văn cụ, chúng ta cũng bố trí kết thúc, lần này hẳn là có rất lớn cơ hội, có thể đem linh hiên triệt để lưu lại, nếu không là ta bị chủ kiềm chế, không thể tiến vào di thất đại lục, ta tất nhiên sẽ tự mình ra tay đánh chết mất hắn. Nhưng là ta có thể đủ giết chết hắn tỷ lệ, cũng không phải tuyệt đúng đích. Cái kia nếu như ta lần này không có giết chết Linh hiên Cái kia Linh hiên trong tương lai ở bên trong Chẳng phải là vô địch rồi hả Quân khuyên tiên hỏi Cái kia cũng không phải Từ khi mệnh vận xỉ luân xuất hiện về sau Hướng chúng ta như vậy đỉnh phong tiên vương Thì có tai tiến một bước cơ hội Ta đã có thể tùy thời xem nghĩ ra mệnh vận xỉ luân Chỉ cần tìm hiểu ra chân lý của mệnh vận Là có thể quét ngang vũ trụ Cho dù là chủ cũng sẽ không là đối thủ của ta Thiên đạo chi vương nói ra Đáng tiếc lúc trước mệnh vận xỉ luân xuất hiện thời điểm ta không có thể đủ tiến đến chiếm ngưỡng, nói cách khác của ta khôi lỗi ý chí nhất định có thể đủ càng tiến một bước, mặc dù không thể dùng mệnh vận xỉ luân làm vật trung gian, nương tụ ra mệnh vận xỉ luân phó thể khôi lỗi, nhưng cho dù là một tên thấp kém vận mệnh khôi lỗi cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Quân khuynh Thiên có chút không cam lòng nói, yên tâm đi, mệnh vận xỉ luân còn có thể lại lần nữa xuất hiện, tin tưởng lúc kia sẽ không rất xa. Thiên Đạo Chi Vương ánh mắt xa nhìn phương xa, nói ra. Mệnh vận xỉ luôn lại hiện ra thời điểm, tự là ta thiên đạo chi vương khống chế vận mệnh chi tế. Giờ này khắc này, tại vĩnh hằng đại lục ở bên trong, Linh Hiên ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ có người tại tính toán chính mình, đến hắn như vậy cảnh giới, đủ để có thể nhìn thấu một kia tương lai dấu hiệu, từ đó tìm kiếm được chính mình hợp lý nhất diễn sinh lộ tuyến. Hôm nay ta đã tu luyện đến bắt trọng phi tiền, trừ phi là như thiên đạo chi vương cùng chủ như vậy đỉnh phong tiên vương, có thể có đánh chết tư cách của ta, bằng không mà nói coi như là tử vong chi chủ đều rất khó giết chết ta, rốt cuộc là ai tại tính toán ta? Ninh Hiên suy tính đến tồn tại, tự là tử vong chi chủ, bất quá hắn cũng không có cảm giác được chính mình có nguy hiểm gì, cho nên liền bác bỏ tử vong chi chủ. Chẳng lẽ là lục đạo? Ninh Hiên trong nội tâm hơi kinh hãi, nếu quả thật chính là lục đạo, như vậy Ninh Hiên thì có một loại dự cảm. Lúc này đây đem là mình cùng lục đạo hiểu rõ ân oán cuối cùng nhất thời khác. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất, đất chặn, bất kể là ai ra. Ta đều muốn sống sót, hơn nữa nát bấy địch nhân, ta đã có con của mình, tuyệt đối không thể vỡ lạc." Ninh Hiên tại trong lòng kiên định nói. Nghĩ đến sắp sinh ra hải tử, Ninh Hiên trong nội tâm không khỏi dâng lên vô hạn ấm áp chi tình, hắn không tự chủ được vẫn an một tí yến như tuyết, phát hiện nàng như trước ghê thích điều chế dưỡng sinh phẩm, chế thành một ít điểm tâm hoặc là nước trà, đây là yến như tuyết bình thường không rảnh rỗi niềm vui thú một trong, Ninh Hiên đôi khi ưa thích lặng lặng yên nhìn xem nàng làm những chuyện này. Sáng sớm hôm sau, Vĩnh Hằng Đại Lục bên trong hết thể như thường, đến chưa thời gian, đột nhiên, một mực dừng lại tại Vĩnh Hằng Đại Lục Đường Khinh Giao đột nhiên biến sắc đại biến, tựa hồ là tiếp nhận được tin tức gì. Đường Khinh Giao lập tức đã tìm được Ninh Hiên, gấp giọng nói, Ninh Hiên, không tốt rồi, chúng ta Tưởng Vi Hảo Môn bị Thanh Ngư Hảo Môn cùng Tiên Đạo Thế Lực điên cuồng gây công, thậm chí liền cái kia Lý Thanh Huyền đều tự mình ra tay, một tên Tiên Vương ra tay, đối với chúng ta Tưởng Vi Hảo Môn đã kích là phi thường đại, bây giờ nên làm gì? Rốt cuộc đã tới. Ninh Hiên trong nháy mắt liền phòng đoàn đến, cùng Lý Thanh huyền hợp tác lục đạo, dùng loại phương thức này. Chính mình hiện thân, hắn và Tưởng Vi là minh hiếu, nếu như Ninh Hiên không ra tay, như vậy tất nhiên sẽ bị người khinh thường. Ninh Hiên đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, dù sao cũng là chính mình làm phiền Hà Tưởng Vi Hà môn. Đi, lập tức tiến về trước di thất đại lục, ta ngược lại là muốn nhịn, bọn hắn đến cùng có thể làm khó dễ được ta. Ninh Hiên đối với đường khinh giao nói ra, Hắn không có mang bất luận kẻ nào, đây là hắn cùng Lục Đạo hai ân đoàn cá nhân. Trước khi đi, Linh Hiên đối với Yến Như Tuyết cùng trong bụng của nàng hai tử nói ra, ta sẽ rất mau trở lại. Chương 816: Dự cảm không tốt. Linh Hiên cùng Đường Khinh giao nhanh chóng đã đi ra vũ trụ vĩnh hằng, rất nhanh liền tiến nhập Di Thất Đại Lục bên trong. Hiện tại Di Thất Đại Lục, mặt ngoài thoạt nhìn y nguyên cao chót vót không giảm, nhưng là bên trong nhưng lại phá hư không ngừng, vô số mặt đất phiến đá, theo bảy biển ra trận nước. Đây là bởi vì nguyên nhân chiến tranh. Di thất đại lục linh khí, đã tiết ra ngoài được cực kỳ lợi hại, rất nhiều linh mạch, đều bị lấy ra, làm cho mặt đất khô nước, cắt vàng khắp cả người. Thậm chí liền rất nhiều dưỡng sinh phẩm đều héo rũ rồi. Di thất đại lục không nghĩ tới nhanh như vậy liền biến thành như vậy, xem ra chiến tranh thế cục so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. linh hiện tại trong lòng thầm suy nghĩ nói, bất quá hắn cũng không có tâm tư đi quản di thất đại lục sự tình, di thất đại lục đối với hắn hiện tại mà nói cũng không có bất kỳ ý lực. Linh Hiên tiến vào Di Thất Đại Lục là vì giải trừ tường Vi Hào môn nguy cơ, cho nên trên đường đi, hắn và Đường Khinh Giao hai người một đường thẳng lên, hướng phía tường Vi Hào môn tổng bộ nhanh chóng tiến lên. "Khinh Giao, nhanh đã tới rồi, ngươi bây giờ nhất định phải coi chừng." Linh Hiên trong nội tâm khẽ động, hắn đã có thể đoán được tiếp theo màn sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. "Ân, có ý tứ gì?" "Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn không phải chúng ta tường Vi Hào môn, mà là ngươi?" Đường khinh giao sao mà thông minh, một tí liền động mặc trong đó nơi mấu chốt. Linh hiên ở thời điểm này cũng không dấu giếm, gật gật đầu. Là lục đạo nghĩ muốn đối phó ngươi. Cố ý công kích tưởng vi hào môn, dẫn ngươi đi ra. Ngươi sớm liền phát hiện điểm này, vì cái gì ngươi còn muốn tới. Đường khinh giao có chút lo lắng nói. Là ta làm liên lụy các ngươi tưởng vi hào môn, và lại ta sớm muộn có một ngày là sẽ cùng lục đạo giải quyết tấn oán, Hiện tại giải quyết cũng tốt. Yên tâm. Đây là ta cùng hắn chuyện giữa hai người, không ai có thể ra tay, hắn mặc dù là nửa bước tiên vương, nhưng tuyệt sẽ không là đối thủ của ta. Linh Hiên chậm rãi nói, Ân, ta đối với ngươi có lòng tin. Đường khinh giao gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy cái gì, nói ra, quả là thế, hiện tại bọn hắn đối với tưởng vi hảo môn thế công đã trên phạm vi lớn yếu bớt, dần dần là phát hiện ngươi đến, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Đợi hạ ngươi thông chi tưởng vi hảo môn tất cả mọi người, gọi bọn hắn không nên ra tay, chuyện này bởi vì ta mà lên, ta một người là có thể giải quyết. Linh Hiên vô vô đường Khinh Giao bả vai, đột nhiên bước chân một bước, biến mất tại bên cạnh của nàng, hướng phía Lục Đạo Phương hướng nên chiến đi qua. Đường Khinh Giao hơi sững sờ, có chút thất thần, trong nội tâm nàng rất hiểu rõ, giải quyết chuyện này về sau, nàng cùng Linh Hiên tụ tập sẽ càng ngày càng ít, thậm chí cuối cùng hai người hình cùng người lạ nói cũng không chừng. Đường Khinh Giao lòng có suy nghĩ, nhưng lại không thể làm gì, nàng trong miệng lẩm bẩm nói. Bậc phụ nữ không thua đấng mày râu, nhi nữ tỉnh trường cũng là không tốt. Sau này trong cuộc sống, ta sẽ toàn tâm toàn ý khổ tu, trùng kích tiên vương chi cảnh. Đường khinh Giao vốn là nửa bước tiên vương hùng mạnh, thiên tư bất phàm. Sau này tối thiểu có ba thành hy vọng, có thể trùng kích tiên vương cảnh giới. Và lại hôm nay nàng cùng Linh Hiên là Minh Hiếu, có thể thu hoạch vũ trụ vĩnh hằng vô số tài nguyên. Nói như vậy, có thể đem tấn chức tiên vương tỷ lệ tăng lên vài phần. Giờ này khắc này, Linh Hiên tiến nhập cực cao trên bầu trời thậm chí xâm nhập thiên cương tầng khí quyển ở bên trong, tại đây thiên cương đại khí bên trong, gió bao lấm lẫm, á tịch trận trận, hắc động diễn sinh, là một chỗ cực độ nguy hiểm khu vực. Ngươi rốt cuộc đã tới, ngày hôm nay, ta đợi thật lâu. Lục đạo thân ảnh, chậm rãi lóe ra ra, bên cạnh của hắn cũng là không có một bóng người, hiển nhiên là đập vào cùng Ninh Hiên đồng dạng ý định. Có cái gì gi ngôn, ngươi bây giờ có thể nói, nói cách khác, đem ngươi không có có bất kỳ cơ hội nào rồi. Ninh Hiên nhàn nhạt nói ra, nữ khí vô cùng bá đạo, đây là hắn thần cương tiên thể đại thành mang đến tuyệt đối sức mạnh áp chế, nửa bước tiên vương trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Bắt trọng phi tiên sao của ngươi phát triển tốc độ xác thực kinh người, nhưng cái này là ngươi cuồng vọng vô liếng, vậy ngươi liền nguội phần sai. Lục Đạo cười lạnh một tiếng, lãnh đạm vô tình, hai tay của hắn vừa nhấc, một tên quang luân ngưng tụ tại đỉnh đầu của hắn bên trên. Lục Đạo phạm thiên luân, Linh Hiên hai tay dựa vào, một tên phảng phất bánh xe lịch sử nghiền áp mà ra là chiến tranh chi luân, chiến tranh chi luân cùng lục đạo phạm thiên luân tại thiên cương đại khí bên trong nghiền áp những nơi đi qua thiên cương đại khí đều đang không ngừng sụp đổ ra tay đi vận dụng trong cơ thể ngươi sức mạnh chúc phúc cho ta xem xem ngươi át chủ bài đến cùng có thể không làm gì được ta linh hiên liếc thấy đi ra lục đạo trong cơ thể cái kia ẩn sâu sức mạnh chúc phúc tại ngao ngoe muốn động tùy thời đều bạo phát đi ra đối với mình triển khai một kích trí mạng lục đạo hơi kinh hãi thật không ngờ Ninh Hiên có thể xem thấu chính mình, cái này liền đó có thể thấy được, Ninh Hiên thực lực, đã đạt tới một loại bên trên tiếp thiên thính, hạ thông u minh trình độ kinh khủng. Hừ! Lục đạo hừ lạnh một tiếng, khí thế không ngừng dâng lên, lên ra, cái kia mãnh liệt sát ý, đầm đặc đến tột đỉnh, hắn bỗng nhiên ngay lúc đó, bạo khởi ra tay, trên đỉnh đầu lục đạo Phạm Thiên Luân nhen nhóm hỏa diễm, thiêu đốt hư không, nhấp nô khi ấy, hư không hiện ra một đầu hỏa diễm quý đạo, quý đạo bên trong, toàn bộ đều là một tên tôn vô lượng đại lực sĩ Những cái kia vô lượng đại lực sĩ, toàn thân cũng đốt hỏa diễm thiêu đốt, hắn sức mạnh vô cùng hung mãnh. Nhưng là những cái kia đại lực sĩ sức mạnh, tại Ninh Hiên xem ra, cùng với Tiểu hài Tử giống như yêu ớt không chịu nổi, hắn hơi chút hoạt động thần cương tiên thể, trong cơ thể một tỷ kiếm tinh tại một tỷ buồn nguyên cột sáng thuốc ruột xuống, ngưng tụ ra bạo phá vũ trụ sức mạnh, chỉ một tí, một đạo vô cùng kiếm quang động xuyên ra đi, vô số đại lực sĩ toàn bộ sỏ xuyên qua diệt sát, lập tức cho đuổi chôn vùi, bị chết không thể chết lại. Thậm chí ngọn lửa kia quý đạo cũng một tí tại kiếm quang hạ sụp, đổ mất. Cuối cùng, kiếm quang lóe lên tức thì, đâm rách lục đạo phạm thiên luân, kích sắc đến lục đạo trước mặt. Lục đạo giờ phút này là chân chính quá sợ hãi. Ninh Hiên bày ra thực lực, đã hoàn toàn đã vượt qua hắn phạm vi nhận thức, một cái bắt trọng phi tiên, rõ ràng có thể buộc phát ra mạnh mẽ như thế sức mạnh, đây quả thực nghe rợn cả người. Cho dù là cao cấp nhất nửa bước tiên vương, cũng khó khăn dùng ngăn cản hắn mũi nhọn. Thật là lợi hại. Cái này Ninh Hiên thực lực đã cường đến làm cho người tức lộn ruột trình độ. Lục đạo trừ phi là vận dụng sức mạnh chúc phúc, bằng không thì nhất định là không cách nào chiến thắng đại thế đã thành linh hiên. ở trên hư không ở chỗ sâu trong, Lý Thanh Huyền chăm chú nhìn chăm chú lên hai tên cường giả số mệnh cuộc chiến. Lục đạo luôn chuyển. nhật nguyện tinh thần, nhất trưởng cầm nã. Lục đạo lập tức đạo kia khủng bố kiếm quang lăng không đánh lút lại, lập tức một trưởng đánh ra, nhật nguyện tinh thần không ngừng rơi xuống dưới ra, bị hắn ôm đồn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó tất cả nhật nguyệt tinh thần đều tại cực tốc thay đổi liên tục, cô động thành hạo hán của sáng, một mảnh dài hẹp thẳng tắp cực lớn của sáng, càn quét bắt phương, xé rách thiên cương, hướng phía kiếm quang và chạm đi qua. ầm ầm, từng đạo kích liệt tiếng nổ mạnh, không dứt bên thay, đầy trời đều là quang diễm hóa ra, đạo kia vô cùng kiếm quang kiệt lực kích sắc, nát bấy vô số của sáng, cuối cùng kiếm quang cũng một tí bạo tăng ra, nhưng cũng không có biến mất, mà là hóa thành vô số kiếm khí, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, phủ kín hư không diễn xuất kiếm chi quốc độ, trực tiếp sẽ đem lục đạo cho quay quanh. Nguyên lai like ninh hiên một chiêu này, là đơn thuần vì phong tỏa ở lục đạo hết thể đường lui, liền lại để cho lục đạo có một loại không cách nào lực địch cảm giác. Như thế nào? Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi có thể bước lên khởi cái gì lại lãng? Ninh hiên ngội lạnh nói, không có người sẽ đi qua cứu ngươi, nữ hoa tiên vương sẽ không lại ra tay, cùng ngươi hợp tác lý thanh huyền, nàng mặc dù tu thành tiên vương, nhưng y nguyên không ngăn cản được ta đánh chết người về phần sau lưng ngươi mười hai cẩm tinh thủ hộ thần, bất quá là một đám đất kích chó kiểng, không đáng giá nhắc tới. Lục Đạo, ngươi đã tiền tiêu hết sạch, lại không sử dụng lá bài tẩy của ngươi, ngươi liền triệt để không có cơ hội, sẽ bị ta trực tiếp đánh chết. đây là ngươi, ép ta đấy. Lục Đạo không chút nào là ninh hiên thế mà thay đổi, hai tay của hắn đột nhiên không ngừng kết tấn, trong cơ thể cái kia cổ sức mạnh chúc phúc, lập tức như sụp đổ đè đập lớn, không ngừng chút xuống. gia huyền ảo khí tức, động. Chỉ thấy một mảnh dài hẹp thải quang, theo lục đạo trong cơ thể phun sắc mà ra, những cái kia thải quang ngưng tụ ra một đạo mên mông cầu vồng, đường vòng cung giống như cầu vồng, đầu đôi hai đầu vừa vặn liên tiếp, kết nối ở lục đạo cùng Linh Hiên. Linh Hiên lập tức cũng cảm giác được, cái kia đến cầu vồng tựu là sức mạnh chúc phúc ngưng tụ mà thành, trong đó ẩn chứa dị thường mãnh liệt luyện hóa sức mạnh, tựa hồ muốn đem trực tiếp cho trực tiếp luyện hóa mất. Ha ha ha. Ngươi lần nữa ý nhìn xem. Hôm nay ngươi đã bị sức mạnh chúc phúc của lấy vậy ngươi liền vĩnh viễn trở mình không được thân thể chỉ có thể được ta luyện hóa ta từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán muốn dung hợp ngươi mà là muốn trực tiếp luyện hóa mất ngươi luyện hóa ngươi hết thảy ngươi hết thảy cuối cùng sắp bị ta cướp đoạn, trước ngươi cố gắng đều là tại vì ta sở tác ninh hiên ngươi vốn chính là của ta một cỗ phân thân mà thôi ý đồ đào thoát ta không chế nhưng mãi mãi sa đều là không thể nào đấy lục đạo càng dỡ cười ha ha hắn các loại lợi ngay tại lúc này một màn này vì hôm nay Hắn đau khổ đợi đến lúc, hôm nay, rốt cục thời kỳ cực khổ đã qua. Bất quá Ninh Hiên sắc mặt như cũ là bình tĩnh vô cùng. Mặc dù vẻ này sức mạnh chúc phúc tại luyện hóa hắn, nhưng luyện hóa được cực kỳ chậm chạp. Ninh Hiên sức mạnh tại từng chút một trôi qua. Bất quá hắn không chút nào để ý, hắn chỉ là cười nói, cái này là cái gọi là sức mạnh chúc phúc. Ngươi quá coi thường ta. Vậy sao? Lục Đạo trong lòng căng thẳng, ngoài miệng lại một bước cũng không nhường, nói ra, ta còn không có có triệt để phát huy sức mạnh chúc phúc. Ta muốn cho ngươi cảm thụ thống khổ tuyệt vọng. Lục đạo rõ ràng bắt đầu thiêu đốt pháp lực, ý đồ đem sức mạnh chúc phúc thúc dục đến lớn nhất cực hạn. Chỉ thấy trong hư không cực lớn cầu vồng, càng ngày càng ngưng thực, giống như người bình thường có thể ở phía trên đi bộ hành tàu đồng dạng. Ngay tại mỹ lệ cầu vồng đại triển thần uy chi tế, một tên bóng người cùng bạo xâm nhập thiên cương đại khí bên trong. Vậy là ai? Tại sao cùng Ninh Hiên cùng Lục đạo trưởng được như thế giống nhau? Tại ở ngoài đứng xem Lý Thanh Huyền trong mắt bóng người kia tướng mạo? Cơ hộ cùng lục đạo là giống như lúc. Đây chính là quân khuynh thiên không lâu dùng lục đạo làm vật trung gian nguyên hình, ngưng tụ ra đến phó thể khôi lỗi. Hắn chiến lược, cũng là nửa bước tiên vương, mạnh bạo vô cùng. Là ai? Lục đạo hơi kinh hãi, đúng lúc này, có người rõ ràng quấy dày chuyện tốt của hắn, làm hắn nổi giận vô cùng, hơn nữa trong lòng của hắn rõ ràng bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Trường 817, toàn diện bạo tẩu, Người lấy mạng ngươi. Bộ kia thể khôi lỗi rõ ràng phát ra cùng lục đạo giống như lúc thanh âm, hắn lấn thân thể trên xuống, bay thẳng đến lục đạo công kích đi qua. Hiện tại lục đạo cơ hồ là đem toàn lực tinh lực đều đặt ở ninh hiên trên người, sức mạnh chúc phúc cũng dùng đi ra, lúc này đối mặt thực lực cùng hắn độc nhất vô nhị phó thể khôi lỗi, lập tức liền không ngừng tan tắt xuống, thiếu chút nữa liền cái kia sức mạnh chúc phúc cũng khó khăn dùng duy trì ở. Đáng giận. Rốt cuộc là cái tên hỗn đản. Lục đạo làm càn gầm hết lên, đúng lúc này. Lý Thanh Huyền đang suy nghĩ muốn hay không ra tay giúp trợ một tí lục đạo, bất quá nàng cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì nàng cảm giác được, chỉ cần mình khẽ động, sẽ có hỏa sát thân. Tựa hồ tối tâm ở bên trong, có một cổ sức mạnh vĩ đại, tại toàn diện giám sát và điều khiển nàng. Có thể cho Lý Thanh Huyền loại cảm giác này, cái vũ trụ này ở bên trong, chỉ có hai người, một cái chủ một cái là thiên đạo chi vương. Chủ cái bài trừ tại bên ngoài, như vậy hiện tại cho Lý Thanh Huyền chí mạng nguy hiểm, không hề nghi ngờ tiểu là thiên đạo chi vương. Thiên đạo chi vương muốn làm gì? Lý Thanh Huyền sắc mặt ngưng trọng lên, nàng lúc này căn bản là không thể động một tí, vẻ này giám sát và điều khiển lực lượng của nàng, đang tại tụ lực, đã càng ngày càng khủng bố. Tiếp tục như vậy, Lục đạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Thanh Huyền trong nội tâm lo lắng, nàng không thể tưởng được, sự tình sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố, nhìn xem Lục đạo không ngừng bị phó thể khôi lôi áp chế, sức mạnh chúc phúc càng ngày càng tăng giả, bắt đầu muốn vững chắc bất trụ. Đúng lúc này, điều khiển phó thể khôi lỗi quân quynh thiên xuất hiện tại lục đạo sau lưng trong mắt của hắn tản mát ra lãnh đạm hàn quang một chỉ dò xét đi ra ngoài chụp vào lục đạo cổ lục đạo lập tức toàn thân buốt lên một tầng tầng hàng nghĩa phản ứng của hắn mau lẹ được không thể tưởng tượng nổi lại là quả nhiên từ bỏ sức mạnh chúc phúc không chế phi tốc né tránh hiểm hiểm tránh đi cái con kia đáng sợ bàn tay lớn nhưng là ngay sau đó làm cho lục đạo tức giận chính là quân quynh thiên vươn tay tay dư thế không giảm không vội không chậm thẳng tấp hướng phía cái kia do sức mạnh chúc phúc ngưng tụ ra đến cầu vồng bắt nhất tới muốn đoạt lấy hắn quyền không chế mơ tưởng lục đạo hét lớn một tiếng muốn tiến lên ngăn trở nhưng phó thể khôi lỗi chạy ra đón chào đem lục đạo cho gắt gao của lấy cái này làm cho lục đạo cảm thấy cực kỳ nộ chính mình rõ ràng bị khôi lỗi cho ngăn chặn quân quynh thiên thành công bắt lấy cầu vồng rất nhanh liền cướp lấy trong đó quyền không chế chỉ thấy hắn bàn tay lớn bại xuống rõ ràng đem cầu vồng một chỗ khác hút ra đi ra ngoài hắn cũng không có luyện hóa mất linh hiên tâm tư mà là đem mục tiêu đặt ở lục đạo trên người quân Khuynh thiên quả nhiên là ngươi linh hiên ánh mắt khẽ động hắn cũng không nhận ra quân Khuynh thiên là vì cứu chính mình cái kia quả thực tiểu là chê cười nhất của thiên hạ người này có thể so sánh lục đạo muốn thông minh nhiều lắm phải hiểu được nắm chắc thế cục biết rõ lúc này căn bản tiểu không khả năng luyện hóa mất linh hiên cho nên đem mục tiêu đặt ở lục đạo trên người là ta chúng ta lại gặp mặt lúc này đây thắng lợi nhất định là ta Quân Khuynh Thiên trong lúc nói chuyện, hàng tỷ Phó Thể Khôi Lỗi bị hắn thi triển đi ra, toàn bộ đều là chuẩn bị cho tốt, riêng biệt quấn lấy Linh Hiên, chứ rất cường đại khôi lỗi, từng tầng ngăn cản Linh Hiên, làm như vậy là để liền cho Quân Khuynh Thiên luyện hóa mất lục đạo thời gian. Quân Khuynh Thiên chỉ cần một tên Phó Thể Khôi Lỗi là có thể quấn lấy lục đạo, mà hắn muốn nghi quấn lấy Linh Hiên thì cần hàng tỷ Phó Thể Khôi Lỗi, ở trong đó chiến lệnh là bực nào cực lớn. Cũng đồng thời hiện ra Quân Khuynh Thiên cẩn thận, làm việc cẩn thận. Ninh Hiên lúc này cũng đích thật là căn bản thoát thân không ra, hắn muốn nghĩ phá vỡ nhiều như vậy phó thể khôi lối lớp lớp vòng đây, cần hao phí không thiếu thời gian, lúc này căn bản không kịp đánh chết Lục Đạo cùng Quân Khuynh Thiên. Mặc dù Quân Khuynh Thiên là nửa bước tiên vương, nhưng vẫn cựu không phải Ninh Hiên đối thủ, bất quá đợi đến lúc Quân Khuynh Thiên đã luyện hóa được Lục Đạo, vậy thì hoàn toàn bất động. Ninh Hiên ước chừng là đã hiểu rõ Quân Khuynh Thiên kế hoạch, hắn đầu tiên cướp lấy Lục Đạo sức mạnh chúc phúc, trái lại luyện hóa Lục Đạo, khiến cho chính mình tu thành tiên vương. Sau đó lại đối phó chính mình. Quân Khuynh Thiên đạt được Thiên Đạo Chi Vương dốc sức tài bồi, hơn nữa thiên tư kinh người, luyện hóa mất lục đạo về sau, tối thiểu có 5 thành hy vọng có thể tấn chức tiên vương chi cảnh, mặc dù nhưng cái này sát suất chỉ có một nửa, nhưng phải biết rằng, tiên vương là bực nào khó có thể đột phá. Lúc này, Lục Đạo bị phó thể khôi lỗi của lấy, lại bị Quân Khuynh Thiên cho trấn áp xuống tới, bắt hắn cho liên tiếp kết nối tiến cầu vòng ở bên trong, vẻ này sức mạnh chúc phúc, tại điên cuồng luyện hóa Lục Đạo Lục đạo cũng không có như ninh hiên như vậy thực lực khủng bố có thể miễn cưỡng ngăn cản được sức mạnh chúc phúc luyện hóa. Chỉ thấy lục đạo thân hình, đang không ngừng bị luyện hóa xuống, hắn phát ra thống khổ tiếng gào thét, vốn thuộc về lời chúc phúc của hắn sức mạnh, lại thành vì mình ưu ác tính. Cái này không thể không nói là một loại bi ai cùng niệm ai. Nếu như lục đạo cha mẹ biết rõ sẽ như thế, chỉ sợ sẽ hối hận gần chết. Không. Ta sáu nói sao sẽ bị ngươi cái này tiểu nhân luyện hóa. Không có khả năng đó a. Ta không cam lòng, ta chết cũng không cam tâm." Lục Đạo Điên cuồng gầm hét lên, hắn hai mắt huyết hồng, toàn thân tách ra trở lại quang phản đứng hào quang. Đương nhiên ngay lúc đó, Lục Đạo bộc phát ra từng đợt cực kỳ lực lượng đáng sợ, chỉ thấy hắn toàn thân hắc khí dung chuyển, khí tức như lên như ngục, nhưng sợ vô cùng, hắn phản phất hoa thân thành ma quỷ, muốn hủy diệt hết thảy. "Ta muốn các ngươi toàn bộ đều chết." Lục Đạo sụp đổ. Diên sạch Sinh Cơ. Lục Đạo lại muốn muốn tự bạ mất, theo cái kia chỉ còn lại có một nửa thân hình ở bên trong. Chẳng những bắn ra ra diệt sạch nhân tính chấn động, thân thể của hắn tại điên cuồng bành trướng, tùy thời đều muốn nổ tung lên. Nghĩ muốn phải liều mạng. Không có dễ dàng như vậy, lục đạo, ngươi quá mức cuồng vọng tự đại, một mực dừng lại không tiến, bị chúng ta những này kẻ đến sau cư lên, ngươi đây là chết chưa hết tội. Lục đạo đối với từng đã là quân khuynh thiên mà nói, là một cái khó có thể hơn hẳn vĩ đại truyền thuyết, cái kia hay là tại cửu châu thần quốc, liền truyền lưu lục đạo thần thoại truyền thuyết. Mà bây giờ Quân Khuynh Thiên đem trước kia khó có thể hơn hẳn Lục Đạo dẫm nát dưới chân, cái loại cảm giác này làm hắn vô cùng hưng phấn, có một loại cực độ khoái cảm, hắn quyết ý muốn triệt để giết chết Lục Đạo, đặt chính mình huy hoàng nhân sinh. Chỉ thấy dùng Lục Đạo làm vật trung gian nguyên hình phó thể khôi lỗi, phục thân thể trên xuống, chăm chú đem Lục Đạo vẻ này diệt sạch sức mạnh cho ngăn chặn. Sau đó, Quân Tình nói chuyện kiệt lực thúc giục sức mạnh chúc phúc, càng nhanh hơn luyện hóa Lục Đạo, Lục Đạo tại tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Rốt cục vẫn phải bị quân khuynh thiên đắc thủ luyện hóa mất, thành tựu quân khuynh thiên nhân sinh huy hoàng. Bất quá quân khuynh thiên tại luyện hóa mất lục đạo về sau, cũng không có trở thành tiên vương, chỉ là kém một chút điểm. Đáng tiếc, hay là trên lệnh như vậy một cơ hội, là có thể đột phá tiên vương, hiện tại ta, chống lại ninh hiên, thắng bại không biết, không thể mạo hiểm, dù sao đã buôn bán lời. Sau khi trở về, khổ tu một phen, tại thiên đạo chi vương chỉ điểm xuống, tất nhiên có thể tấn thăng đến tiên vương. Quân Khuynh Thiên tại trong lòng thầm suy nghĩ nói, hắn luyện hóa mất lục đạo về sau, vẻ này sức mạnh chúc phúc cũng tùy theo tan thành mây khói, không còn tồn tại. Nhìn xem Lục Đạo chết thảm lý thanh huyền, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, nàng như thế nào cũng thật không ngờ, Lục Đạo sẽ dùng phương thức như vậy chết thảm mất. Trong mắt của nàng, nhìn qua Quân Khuynh Thiên đã có một loại sát ý nồng đậm, nàng đương nhiên không phải là vì cho Lục Đạo báo thù, mà là Lục Đạo không có trở thành tiên vương, nàng liền vĩnh viễn không cách nào giết chết chủ là vì báo thù rửa hận chẳng lẽ đây là ông trời trú định ta Lý Thanh Huyền cho dù là tu thành tiên vương cũng không có bất kỳ tác dụng Lý Thanh Huyền ngửa mặt lên trời ho hét trong giọng nói ẩn ẩn, ẩn chứa điên cuồng Linh Hiên ta để ngăn cản ở Thiên Đạo Chi Vương ngươi đi giết mất người kia Lý Thanh Huyền bờ môi càng ngày càng màu đỏ tươi nàng bắt đầu điên lên bất quá nàng nhưng trong lòng thì thanh minh biết rõ Thiên Đạo Chi Vương kiên kỵ chủ không cách nào tiến vào Di Thất Đại Lục cái kia chấn nhiếp nàng chính là Thiên Đạo Chi Vương cách không truyền tới sức mạnh Mặc dù cổ lực lượng kia cực kỳ khủng bố, nhưng thân là tiên vương Lý Thanh Huyền, chưa hẳn không thể ngăn cản được. Tốt! Ninh Hiên cũng là cảm thấy tối tâm bên trong có một cổ sức mạnh vĩ đại, tại giám sát và điều khiển bắt phương, đây cũng là hắn không cách nào toàn lực ra tay nguyên nhân. Trấn ngục thần uy, địa ngục diễn sinh, toàn bộ cho ta tiến đến. Ninh Hiên tế ra Trấn ngục ma Lung, diễn biến địa ngục, đem tất cả phó thể khôi lỗi, toàn bộ thu nhập trong địa ngục hơn nữa lại để cho hai đại phân thân cùng tử vong tiên anh cuốn lấy trụ sở có phó thể khôi lỗi dùng cái này tam đại tồn tại sức mạnh hơn nữa chấn ngục ma lung chấn áp tối thiểu nhất có thể kiên trì một thời gian ngắn không tốt quân khuynh thiên nhìn xem linh hiên khí thế hung hung ngang nhiên đánh tới trong nội tâm rõ ràng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo phải biết rằng hắn đã luyện hóa mất lục đạo hết thể tu vi tinh hoa thực lực tăng vọt nhưng đối mặt linh hiên vẫn có một ít sợ hãi ngay tại lý thanh huyền cùng linh hiên hoàn mỹ phối hợp Bạo khởi ra tay chi tế, cái kia tối tăm bên trong đích sức mạnh, rốt cục tức giận rồi, mãnh liệt bộc phát, một đạo che khuất bầu trời cực lớn của sáng, xò xuyên qua xuống. Lại là vận mệnh không ra, Thiên đạo Sương Vương Thiên đạo Quang trụ. Đây là gần với mệnh vận chi quang cực hạn sát triều, Thiên đạo Quang trụ đến từ thiên giới, hàng lâm xuống, khủng bố uy áp làm cho vạn vật đều run rẩy xuống, vô số mặt đất phiến đá đều đang nhanh chóng sụp đổ. Đối mặt bực này hào hùng uy áp cùng sức mạnh, Lý Thanh Huyền Điên giống như bình thường nên đón tiếp lấy. Nàng như một tên tuyệt thế thích khách, trong tay rõ ràng nắm lấy chính là Thứ Sát Chi Truy, cái này có thể vô thượng trí bảo, lúc trước thiên đạo chi vương, tự là dùng ám sát so với, đem tiên Hoàng Châu cho đánh cho vỡ lạc. Lý Thanh Huyền trong tay Thứ Sát Chi Truy, cực kỳ chi khủng bố, thực sự không phải là cái loại nầy duy nhất một lần, chỉ cần không hư hao, là có thể vĩnh cửu sử dụng, đây là một việc vương phẩm thiên binh. Vương phẩm thiên binh Thứ Sát Chi Truy, cũng đủ để có ám sát tiên vương tuyệt thế uy năng. Lý Thanh Huyền không ngừng múa thứ sát chi truy, cái kia hoàn mỹ võ đạo ám sát chi thuật, bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, không ngừng suy yếu thiên đạo quang trụ, rõ ràng tạm thời có thể miễn cưỡng cùng cổ lực lượng kia chống lại. Mã Ninh Hiên lúc này càng là cuồng bạo, một đường bạo tẩu, hắn triệt để hoạt động thần cương tiên thể, thậm chí liền tam trọng binh thể đều mở ra, hơn nữa còn dung hợp hắc tinh chiến hồn, chiến lực vô hạn tăng vọt, một cổ mênh ngông sức mạnh, theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trực tiếp bao phủ ở quân khuynh thiên, làm hắn tránh cũng không thể tránh trốn không thể trốn. Liêu mạng. Quân Khuynh Thiên biết rõ chính mình không cách nào rút đi, trong nội tâm quét ngang, chắp tay trước ngực, triển khai vô song đại thuật Tuyệt Sát, ở trước mặt của hắn lại lần nữa hiện ra càng nhiều nữa phó thể khôi lỗi, tạo thành cực kỳ khủng bố khôi lỗi đại quân, đối với Ninh Hiên công kích tới. Chương 818, Ninh Sương. Quân Khuynh Thiên hiện tại bày ra phó thể khôi lỗi, đều là Ninh Hiên chưa từng có nhìn thấy qua, hùng mạnh vô cùng, từng khôi lỗi đều có bản thân đặc biệt mà lại năng lực hùng mạnh Liên hợp lại, hoàn toàn có thể càn quét một cái thế kỷ viên thế lực. Đỉnh phong cấp bậc nửa bước Tiên Vương Quân Khuynh Thiên, tuyệt đối có năng lực như thế. Nhìn xem rậm rạp chẳng chỉ phó thể khôi lỗi, Ninh Hiên thần sắc không thay đổi chút nào, hắn hiện tại sức mạnh, không gì sánh kịp, một quyền khi ấy, đủ để nát bấy mất mấy trăm cái phó thể khôi lỗi. Quân Khuynh Thiên ngưng tụ ra đến phó thể khôi lỗi, đối với Ninh Hiên mà nói, bất quá là một đám rác rưởi mà thôi. Bởi vì những này phó thể khôi lỗi, mạnh nhất cũng chỉ có cửu trọng thiên cảnh giới. Muốn nghĩ rất nhiều ngưng tụ ra có thể so với nửa bước tiên vương phó thể khôi lỗi, quân khuynh thiên còn không cách nào chịu đựng được lên, cũng không có cái kia năng lực. Quân khuynh thiên một chiêu này, cho dù là chống lại nửa bước tiên vương hùng mạnh, đều có thể dùng biển người khôi lỗi chiến thuật, đem đối phương tươi sống để chết. Đáng tiếc, hắn gặp được Ninh Hiên, chiến thuật biển người đối với Ninh Hiên mà nói, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ tác dụng, hắn thần cương tiên thể đại thành về sau, tinh lực bành trướng được tốt đỉnh. Những cái kia phó thể khôi lối dưới tay hắn phi tốc nát bấy mất, Ninh Hiên thế công, thẳng, ép quân Quỳnh Thiên, làm hắn không ngừng lui về phía sau, căn bản là không dám cùng Ninh Hiên chính diện đối kháng. Ninh Hiên hiện tại sức mạnh, đã có thể uy hiếp được giống như bình thường tiên vương. Chết để đã vượt qua nửa bước tiên vương sức mạnh. Ninh Hiên cái chiêu gì thuật cũng không thi triển, từng quyền từng quyền công giết, dùng lực phá vật pháp, đối mặt bất cứ địch nhân nào, tự là một quyền nát bấy đi qua. Tại sao có thể có như vậy lực lượng cường đại? Hắn quả thực không có lẽ tổn trên đời này, người này vẫn chỉ là bắt trọng phi tiên, nếu là tấn thăng đến nửa bước tiên vương, cái kia tiên vương đều không phải là đối thủ của hắn, cũng muốn bị hắn đuổi giết mất, ta vốn tưởng rằng thực lực của mình trên phạm vi lớn tăng lên về sau, còn có thể cùng hắn chống lại, nhưng là hiện tại xem xét, không có khả năng này, khó trách Thiên Đạo chi vương nói ta chỉ có tu thành tiên vương, mới có đánh chết mất đình hiền khả năng. Quân Khuynh Thiên một bên phòng thủ, một bên âm thầm tự định giá nói, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Hắn đã bị Ninh Hiên áp đảo tính sức mạnh cho chấn nhấp rồi, không cách nào đánh trả, cũng không có hoàn thủ cơ hội. Ninh Hiên thần cương tiên thể, đủ để hoàn toàn miễn dịch mất quân khuynh thiên hết thể sát chiêu, hắn. Thân thể, đã cường đại đến cực hạn, một tỷ huyết. Kiếm tinh, tương đương với một tỷ tôn cao cấp nhất tuyệt phẩm thiên binh, tụ tập lại về sau, đủ để đem Ninh Hiên. Thân thể cường độ đẩy lên tới một cái đáng sợ cực hạn. Đây cũng là quân khuynh thiên không chịu công kích nguyên nhân, hắn biết rõ. Cho dù là dùng thứ sắt chi truy, tối đa chỉ có thể cùng hắn tạo thành một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Mà vết thương nhẹ đối với ninh hiên cường giả như vậy mà nói, trong chớp mắt liền có thể khỏi hẳn. Khí, không quảng cáo, toàn văn chữ, càng. Quả thực không chê vào đâu được. Đây là quân khuyên thiên đối với ninh hiên đánh giá. Hắn căn bản không cách nào ra tay, chỉ cần hắn một lộ ra một điểm rất nhỏ sơ hở, cũng sẽ bị ninh hiên cho chấn áp đánh chết. Thiên đạo chi vương, giúp ta giúp một tay. Ta hiện tại còn không cách nào cùng hắn đối kháng. Quân Khuynh Thiên thét dài liên tục, đối với tối tăm bên trong Đích Thiên Đạo chi Vương là lớn. Ngay tại nháy mắt sau đó, cái kia Thiên Đạo chi Vương quả nhiên là truyền lại ra một cổ mêng ngông sức mạnh, cổ lực lượng kia đánh nát hư không, cưỡng ép mở ra một đầu khóa vực thông đạo, muốn đem Quân Khuynh Thiên cấp cứu đi. Quân Khuynh Thiên là Thiên Đạo chi Vương cực kỳ trọng yếu một con cờ, tuyệt đối tổn thất không được. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Linh hiên lập tức phát hiện Quân Khuynh Thiên đạo tẩu ý đồ. Hắn bàn tay lớn một chảo, chiến tranh quang trụ quét ngang ở, thẳng tắp sắp giết, lập tức sẽ đem cái kia khóa vực thông đạo cho đánh bại mất, cắt đứt quân Khuynh Thiên đường đi. Nhưng là rất nhanh, càng nhiều nữa khóa vực thông đạo không ngừng mở ra, là Tử vong chi chủ xuất thủ, hắn đã ở chợ giúp quân Khuynh Thiên đào tẩu. Đồng thời, theo một đầu khóa vực thông đạo ở bên trong, xuất hiện một tên đen kịt bàn tay lớn, Tử vong chi thủ. Tử vong chi chủ rốt cục nhịn không được xuất thủ. Cái kia một đầu Tử vong chi thủ, kéo dài ngàn dặm, bao trùm trời xanh. Sức mạnh tử vong tràn ngập tại ở giữa thiên địa, làm cho vạn vật đều lâm vào trong yên lặng. Đồng thời, tử vong chi thủ năm ngón tay một chảo, vô số tử vong quang trụ phủ kín tại trên bầu trời. Đối với Ninh Hiên triển khai tuyệt sát một kích, tử vong chi chủ toàn lực ra tay. Hơn nữa là đối với một gã bắt trọng phi tiên ra tay nổ gác, cái này nếu truyền đi, đủ để chấn động vũ trụ. Tử vong chi chủ thành danh hầu như trăm vạn năm, trong cả đời vô địch, thi triển hết phong phạm cường giả thực lực của hắn thâm bất khả trách. Cái này vừa ra tay, lập tức liền cho Ninh Hiên đã tạo thành cực kỳ khổng lồ áp lực. Ninh Hiên không dám kinh thường, hai tay nắm chặt, hy vọng Quang trụ điệp ra tại chiến tranh quang trụ lên, cái kia cực hiệu lực lượng trực tiếp làm cho chiến tranh quang trụ sinh ra như kỳ tích sức mạnh, trực tiếp đẩy trời đều là chiến tranh lĩnh vực, nguyên một đám chiến tranh tinh tuyển, kích liệt xoay tròn, vô số chiến tranh chi luân, khắp nơi nghiền áp, cứ thế mà đem vô số tử vong quang trụ cho ngăn cản xuống dưới. Quân Khuynh Thiên thừa dịp điểm này, điểm khe hở thời gian Ngảy vào thông đạo thời không ở bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ninh Hiên chỉ có bất đắc dĩ nhìn xem hắn rời khỏi, thiên đạo chi vương cùng tử vong chi chủ cũng đang giúp hắn, Ninh Hiên muốn nghị đánh chết quân Quỳnh Thiên, đó là cực kỳ chi khó khăn, cơ hội là chuyện không thể nào, trừ phi là hắn tu luyện đến nửa bước tiên vương, có lẽ còn có mấy phần cơ hội có thể cưỡng ép công giết chết quân Quỳnh Thiên. Đúng lúc này, Lý Thanh Huyền áp lực cũng đống nhiên không còn. Vừa rồi Thiên Đạo Chi Vương cách không dùng khủng bố vô song Thiên Đạo Quang chủ đối với nàng tiến hành áp bách, làm cho nàng sinh ra khó có thể chống cự tâm tư, nếu không là nàng lâm vào điên trạng thái, vô cùng có khả năng sẽ bị Thiên Đạo Chi Vương đánh rớt một cái cảnh giới, lui trở về nửa bước Tiên Vương cấp độ. Cái này Thiên Đạo Chi Vương thực lực hảo cường, ta tu thành Tiên Vương, đều xa xa không phải là đối thủ của hắn, cái kia so Thiên Đạo Chi Vương càng mạnh hơn nữa chủ sẽ hùng mạnh tới trình độ nào. Lý Thanh Huyền nghĩ tới đây, Trong nội tâm không khỏi đáng chát mà bắt đầu, hôm nay lục đạo đã chết, nàng nghĩ muốn báo thù hy vọng đã triệt để thất bại, nếu muốn giết mất chủ nàng biết rõ, bằng thực lực của mình, khẳng định là không thể nào. Lý Thanh Huyền đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở Ninh Hiên trên người, rất nhiều ý nghĩ không khỏi xuất hiện. ngươi không cần nghĩ rồi, ta sẽ không cùng ngươi có bất kỳ hợp tác khả năng. Ninh Hiên liếc thấy ra Lý Thanh Huyền trong nội tâm đánh chính là bản tính, hắn và Lý Thanh Huyền nước giếng không phạm nước sông, cũng không muốn cùng người này có bất kỳ liên quan Lý Thanh Huyền trong nội tâm trầm xuống, hít sâu một hơi, nói ra, cường giả cùng cường giả khi ấy, biết nhất sinh ra giao, tụ tập, ngươi cùng chủ có một ngày, sớm muộn là sẽ đối với bên trên, ta rất chờ mong ngày đó, có lẽ ngày đó, tự là ta Lý Thanh Huyền thoát khỏi hết thảy gông xiềng thời điểm. Lý Thanh Huyền cảnh giới so Ninh Hiên cao thâm không ít, có thể theo tối tâm thiên ý ở bên trong, cảm nhận được tương lai quy tắc. Như Ninh Hiên cường giả, một khi tu thành tiên vương, đó là tuyệt đối có uy hiếp chủ thực lực, chủ thiên đạo chi vương. Ninh Hiên, tử vòng chi chủ, vô giới tiên vương, độc bá, đàn tôn vân vân hùng mạnh tồn tại, đều mơ tưởng khống chế vận mệnh, bọn hắn tất nhiên sẽ tương lai bên trong sẽ phát sinh vô số va chạm. Lý Thanh Huyền cũng không nhiều lời, nàng thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết đi nơi nào, luôn cho người một loại hư vô mờ mịt, vô tung vô ảnh cảm giác. Ninh Hiên gặp Lý Thanh Huyền rời khỏi, cũng không muốn tại di thất đại lục bên trong làm nhiều dừng lại, hắn biết rõ, tiến công tưởng vi Hảo môn chỉ là dẫn ra bản thân Hiện tại tường vi hảo môn nguy cơ đã giải trừ, không có gì trở ngại. Trận này kinh thiên đại chiến, kinh động đến di thất đại lục bên trong rất nhiều cường giả, nhưng là thần bí nhất chủ như trước thờ ơ, không có bất kỳ tiếng vọng. Linh Hiên rất nhanh liền rời đi di thất đại lục, hắn rất tưởng niệm Yến Như Tuyết, còn có con của mình, cùng với bên người phần đông bằng hữu, hồng Nhan chi kỷ. 10 tháng sau, Yến Như Tuyết sinh ra một đứa con trai, gọi là gọi Ninh Sương. Đồng thời, Hạ Lạc cùng anh cơ hải tử cũng sinh ra rồi là một gã nữ nhi, gọi là Hạ Tuyết, rất cố ý cảnh danh tự. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết mừng đến quý tử, Ninh Sương tại sinh ra thời điểm, quả nhiên là đạt được cực kỳ nồng hậu dày đặc chúc phúc, vẻ này sức mạnh chúc phúc, ẩn sâu tại trong cơ thể của hắn, làm cho Ninh Hiên đều có một loại kinh hãi cảm giác, nhưng không có sinh ra tim đập nhanh cảm giác, điều này hiển nhiên là một chuyện tốt. Ninh Hiên tạm thời còn không cách nào dò xét ra Ninh Sương trong cơ thể vẻ này sức mạnh chúc phúc là thuộc về cái dạng gì một loại năng lực. Có lẽ là Ninh song còn rất nhỏ nguyên nhân, vẻ này sức mạnh chúc phúc còn ở vào một loại ở thần kỳ. Mà hạ lạc nữ nhi, cũng có một cổ sức mạnh chúc phúc, trong đó tản mát ra một loại lửa nóng khí tức hiển nhiên là kế thừa hạ lạc huyết mạch, tại bạo phá phương diện, có đặc biệt thiên phú. Tại Ninh Sương sinh ra một tháng sau, nên đón đời tháng, thần kỳ chính là, ngày hôm nay, toàn bộ di thất đại lục, rõ ràng hạ nổi lên hiếm thấy tuyết rơi nhiều, mặt đất phủ kín lên một tầng dày đặc sương lạnh mà ninh xương cái kia nhỏ nhỏ trong thân thể ẩn chứa sức mạnh chúc phúc hiện ra rét lạnh khí tức ninh hiên liếc thấy đi ra ninh xương trong cơ thể sức mạnh chúc phúc có hào hùng sinh mệnh khí tức so về nàng trước mắt thánh mạng ý chí còn muốn nồng hậu dày đặc cái kia sinh mệnh khí tức tại trong cơ thể hắn không ngừng ngưng tụ sinh mệnh năng lượng suýt nữa đều ngưng tụ trở thành thể rắn ninh hiên cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu bất quá theo ninh xương cực kỳ khỏe mạnh trạng thái đến xem có lẽ là một chuyện tốt mới đúng Bất quá thân là người mâu yến như tuyết vẫn còn có chút không yên lòng, nàng luôn sẽ cho hải tử bảo vệ tốt nhất cùng bồi dưỡng, nàng cơ hồ đem phần lớn thời giờ cùng tinh lực đều đặt ở Ninh Sương trên người. Nhìn ngươi đem nhi tử sủng, tương lai cũng không nên bắt hắn cho làm hư rồi. Ninh Hiên vừa cười vừa nói. Yến như tuyết mắt liếc Ninh Hiên, nàng ôm Ninh Sương nói ra, cười hắn còn nhỏ như vậy, tự nhiên muốn coi chừng che chở. Ninh Hiên cười mà không nói, trong nội tâm tình cảm ấm áp mười phần, hắn nhìn xem con của mình. Một cổ cảm giác gấm áp tự nhiên sinh ra, đây mới là một cái nguyên vẹn gia đình. Hai tử đầy tháng về sau, Ninh Hiên cũng thì không cách nào đem vô số thời gian đặt ở trên người của hắn, dù sao vũ trụ vĩnh hằng còn cần không ngừng phát triển, hắn bây giờ là vũ trụ vĩnh hằng bên trong tất cả tinh thần trụ cột, không chỉ có muốn gánh chịu trước tác vì phụ thân trách nhiệm, còn muốn tìm khởi vũ trụ vĩnh hằng cái này gánh nặng. Những ngày tiếp theo ở bên trong, Ninh Hiên đem vũ trụ vĩnh hằng tương lai phát triển lộ tuyến cẩn thận quy hoạch một phen luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì tựa như, đương nhiên ngay lúc đó, hắn trong đầu linh quang lóe lên, rốt cục nhớ tới đến cùng thiếu khuyết cái gì. Chương 819, khổ hải bị ngạn phương châu. Lúc trước chủ sáng tạo vũ trụ, diễn sinh ra rung động chư thiên vạn giới mệnh vận xỉ luân. Vấn đề này Ninh Hiên không cách nào suy tính đi ra, bất quá trong lòng hắn ẩn ẩn có một loại, có lẽ vũ trụ vĩnh hằng ở bên trong, thật sự có có thể so với mệnh vận xỉ luân vĩ đại tồn tại. Tại Ninh Dương đầy 1 tuổi về sau, Di thất đại lục dị tượng lại lần nữa bày biện ra ra trên bầu trời không hề tuyết rơi mà là hạ nổi lên vô cùng vô tận mưa to thần kỳ chính là cái này mưa to toàn bộ đều ẩn chứa đáng trách hương vị trận này quỷ dị mưa to một mực không ngừng vừa lúc mới bắt đầu cũng không có để ý nhưng là theo thời gian trôi qua mưa to bao phủ vĩnh hằng đại lục bên trong rất nhiều khu vực cuối cùng trọn vẹn bao phủ một nửa vĩnh hằng đại lục về sau mưa to mới dừng lại phải biết rằng vĩnh hằng đại lục diện tích mênh mông vô cùng có thể so với nguyên vẹn di thất đại lục, trận này mưa to có thể bao phủ một nửa di thất đại lục, cái này là kinh khủng cỡ nào. Tràn đầy đắng chát khí tức mưa, biến thành ngập trời khổ hải, tựa hồ đem hết thể sinh linh đều lâm vào trong bể khổ. Đột nhiên một ngày nào đó, tại trong bể khổ, một tên có thể so với mệnh vận sỉ luân tồn tại, rốt cục hiện hiện ra. Đây là một chiếc đại thuyền tối cao, theo khổ hải ở chỗ sâu trong quỷ dị hiện ra ra, phiêu phủ ở khổ hải lên, tựa hồ muốn độ người đến bị ngã. Ninh Hiên là sớm nhất phát hiện vị này đại thuyền tối cao, một tia hiểu ra ra hiện trong lòng của hắn, đây là bị nạn thuyền cứu nạn. Có thể so với mệnh vận xỉ luân vĩ đại tồn tại, là mang cho hết thể sinh linh siêu thoát khổ hải hy vọng. Bị nạn thuyền cứu nạn thần diệu vô song, vắt ngang tại khổ hải lên, cho người một loại vô cùng rung động cảm giác, so về mệnh vận xỉ luân không kém chút nào. Bị nạn thuyền cứu nạn cũng không có như mệnh vận xỉ luân như vậy che giấu, tiểu như vậy chìm nổi tại khổ trên biển. Nhưng không có bất kỳ người có thể tới gần bị ngạn thuyền cứu nạn. Bởi vì cái kia vô biên vô hạn khổ hải không ai có thể qua sông, cuối cùng nhất hàng lâm đến bị ngạn phương trên đỏ. Cho dù là Ninh Hiên, bay vọt tại khổ trên biển, đều cũng bị lôi kéo đi vào, hám sâu khổ hải không cách nào tự kiềm chế, chịu đủ thế gian hết thẻ khổ sở. Vì cái gì Sương Nhi cho mang cho vĩnh hằng đại lục nhiều như vậy dị tượng? Hay là nói, cái đó và Sương Nhi không có vấn đề gì? Ninh Hiên nhìn vô biên khổ hải Trong nội tâm suy nghĩ, hôm nay, bởi vì khổ hại xuất hiện, di thất đại lục vô số tài nguyên đều bị dìm ngập tại trong bể khổ, rất nhiều sinh linh cũng bị cuốn vào tiến vào trong bể khổ, chịu đủ cực khổ. Ninh Hiên nhìn xem một màn này, trong nội tâm không khỏi khó chịu lên. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình sáng tạo ra vũ trụ sẽ mang lại cho tất cả mọi người hạnh phúc sinh hoạt, lại thật không ngờ, đem tất cả mọi người cuốn vào khổ hại bên dưới. Khổ hại vô biên, quay đầu lại là bờ. Một ngày nào đó, Theo bị nạn thuyền cứu nạn ở bên trong, truyền đạt ra một câu như vậy lời nói, kéo dài không thôi, như thần trung mộ cổ, phát người tỉnh tỉnh, siêu thoát bị nạn đã được vĩnh sinh, khổ hải không mở, bỏ xuống đồ đao, một câu một câu chân ngôn, trở lại giảng tại vĩnh hằng đại lục ở bên trong, làm cho người kinh nghi bất định. Phụ quân, cái này bị nạn thuyền cứu nạn rốt cuộc là phương nào tồn tại? Cứ tiếp như thế, sẽ chỉ làm vĩnh hằng đại lục không được can bình, phải phải nghĩ biện pháp tiêu trừ khổ hải còn vĩnh hằng đại lục một cái Thái Bình. Tiễn Như tuyệt đối với Ninh Hiên nói ra, nàng thật sự không muốn Ninh Hiên vừa ra đời liền gặp phải khổ hải mang tất cả, nàng muốn mang cho con mình một cái an bình khoái hoạt hoàn cảnh, mà không phải như thế cực khổ hoàn cảnh. Ta sẽ nghĩ biện pháp." Ninh Hiên kiên định nói, hắn tại những ngày tiếp theo ở bên trong không ngừng xem nghĩ mệnh vận Sỉ Luân, hắn thủy trung tin tưởng vững chắc, bị ngạn thuyền cứu nạn cùng mệnh vận Sỉ Luân, nhất định là có tầng sâu lần đích liên hệ. Ninh Hiên ngày đêm không ngừng xem nghĩ bánh răng. Trung quanh đích sát số mệnh, ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Ân, hiện tại ta như thế nào xem nghĩ mệnh vận xỉ luân hiệu quả như thế chuyện tốt, chẳng lẽ là bởi vì bị ngạn thuyền cứu nạn nguyên nhân? Linh Hiên trong nội tâm hơi kinh hãi, hắn cảm giác được, chính mình vừa rồi hơi chút đánh giá nghĩ mệnh vận xỉ luân liền vô cùng rõ ràng, mệnh vận xỉ luân mỗi một lần hoạt động quy tích đều rõ ràng khắc sâu vào trong đầu của hắn. Cái kia mệnh vận xỉ luân mỗi một lần hoạt động đều là tại tác động hết thể sinh linh vận mệnh quy tích vô cùng thần kỳ. Ninh hiên theo mệnh vận xỉ luân chuyển động ở bên trong, rõ ràng ẩn ẩn nhanh phải tìm được chính mình cái kia chuyển động vận mệnh quy tích. Một khi sở tác đi ra, hắn vô cùng có khả năng sẽ tu thành chân thực hành vận năng lực, mặc dù tu thành chân thực hành vận, còn không cách nào đến khống chế vận mệnh, nhưng lại có thể thông qua chân thực hành vận, tìm hiểu ra mệnh vận chi quang. Bởi vì chỉ có tìm hiểu ra mệnh vận chi quang, mới có thể triệu hoán mệnh vận xỉ luân, cuối cùng mới được là khống chế vận mệnh. Cái này rất giống đầu tiên muốn tu luyện cấm thuật mới có thể triệu hồi ra tới đối ứng cấm binh, cuối cùng nhất thời bỏ cấm binh cấm chế, khống chế cấm binh, khống chế vận mệnh quá trình cũng là như thế. Đầu tiên muốn tìm hiểu ra mệnh vận chi quang, dùng mệnh vận chi quang triệu hoán mệnh vận xỉ luân, sau đó phân tích ra mệnh vận chi quang đích chân lý sức mạnh, liền có thể đến khống chế vận mệnh cấp độ. Bất quá muốn nghĩ khống chế ở mệnh vận xỉ luân vị này hơn hẳn nhân quả thần binh vĩ đại tồn tại, vậy thì cần cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Dùng này tới đến mệnh vận xỉ luân tán thành, điểm này là khó khăn nhất ít nhất trước mắt mới chỉ không có bất. Ký ngươi có thể làm được điểm này? Linh Hiên xem nghĩ ra được mệnh vận xỉ luân càng ngày rõ ràng, cuối cùng hắn trực tiếp bay vọt đến khổ trên biển, cùng xa xôi bị ngạn thuyền cứu nạn xa xa tương đối, tự như vậy ngồi ngay ngắn ở khổ hải lên bắt đầu xem nghĩ mệnh vận xỉ luân, chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu xem nghĩ ra được mệnh vận xỉ luân rõ ràng làm cho người khác tức luận ruột, mệnh vận xỉ luân vượt qua rõ ràng, Linh Hiên trung quanh đích xác khí tức lại càng lương thực, đến cuối cùng. Mệnh vận sĩ Luân cũng đã đột phá đến dùng giả loạn thật sự trình độ. Ầm ầm. Linh Hiên trung quanh đích xác số mệnh, trong như gương tử giống như phá tản ra ra, diễn biến ra chính thức chân thực hành vận. Mặc dù gọi là chân thực hành vận, nhưng vẫn là nhìn không thấy, nhưng nó lại đích xác tồn tại, vô cùng thần kỳ. Linh Hiên cảm giác được, tối tâm ở bên trong, trong vũ trụ hết thảy đều tại dùng chính mình làm trung tâm hoạt động, thậm chí hắn cảm giác được rõ ràng, như thế nào chân thực hành vận? Hắn tu thành chân thực hành vận về sau, là có thể động xuyên đeo mệnh vận xỉ luân một ít bí mật, tu thành chân thực hạnh vận người cũng tìm được vận mệnh một kia gia trị, mệnh vận xỉ luân mỗi một lần hoạt động vận mệnh của ngươi quy tích đều hướng phía tốt nhất phương hướng vận chuyển, làm cho ngươi có thể không ngừng đạt được may mắn sự tình. Cái này là chân thực hạnh vận bí mật, đã là có thể ảnh hưởng đến mệnh vận xỉ luân hoạt động quy tích, dựa theo vận mệnh quy tích tốt nhất phương hướng hoạt động. Cho dù Ninh Hiên đi vào cựu tử nhất sinh hoàn cảnh, chân thực hạnh vận cũng có thể trợ giúp hàn biến nguy thành an chợ hắn sáng tạo đến tốt nhất mạng sống cơ hội, rốt cục tu thành chân thực hành vận. Ninh Hiên nhịn không được ngẩng mặt lên trời thét dài, hắn biết rõ, chính mình là từ xưa tới nay, cái thứ nhất tu thành chân thực hành vận người, cũng là duy tiếp xúc mệnh vận sĩ Luân gần đây tồn tại. Chương 820, nghiền Ác Ninh Hiên ngồi ngay ngắn ở khổ trên biển tìm hiểu ra chân thực hành vận, đây là hắn trước khi không thể tưởng được sự tình, hắn tu thành đích xác vận mệnh về sau, dần dần phát hiện, bị nạn thuyền cứu nạn cùng mệnh vận sĩ Luân có nào đó liên hệ hơn nữa chúng đều là thần khí đã thoát ly thần binh phạm chủ trở thành hơn hẳn nhân quả thần binh khủng bố tồn tại ta ước chừng là đã hiểu rõ cái này hai đại thần khí ở giữa liên quan cho dù là khống chế vận mệnh cũng thì không cách nào đạt được vĩnh cửu tánh mạng chỉ có siêu thoát bị ngạ tiến hành vô thượng phá siêu thoát mới có thể nát bấy hết thể trói buộc tốc hành vĩnh sinh một tia hiểu ra theo ninh hiên tâm linh gian ở giữa dâng lên, lên ra hắn biết rõ tiên vương về sau còn có con đường đó chính là vô thượng nghiền nát chi cảnh Nát bấy hết thảy, siêu thoát hết thảy. Bởi vì coi như là vũ trụ, hắn bản chất cũng là do hồng mông viên cấu trúc mà thành, còn không có có thoát ly cái này viên chữ, thủy trung bị nhốt tại cái hộp bên trong, chỉ có nghiền nát cái này viên siêu thoát vũ trụ, mới có thể tốc hành vĩnh sinh bị ngạ. Nghiền nát chi cảnh, tự là tu sĩ đỉnh phong. Viên bên ngoài là cái gì, Ninh Hiên không được biết, hắn chỉ là hiểu rõ, mình còn có một đoạn rất dài lộ phải đi, có lẽ, cái kia chủ thiên đạo chi vương sớm sẽ hiểu phía trước tu luyện con đường. Linh Hiên hiện tại đã tìm hiểu ra chân thực hành vận, không người có thể ngăn, là tương lai thời đại, tương lai vận hành quy tích, đều theo hắn tiến lên mà thay đổi, hướng phía hắn tốt nhất phát triển phương hướng hoạt động. Mên ngông vô biên khổ hải, kinh đào hải lãng, làm cho người sợ. Linh Hiên ngồi ngay ngắn ở khổ trên biển suốt 7 ngày 7 đêm, cảm ngộ rất nhiều, thời gian dần trôi qua hiểu, trận này khổ hải thai hương, cùng Linh Sương cũng không có có quan hệ gì. Linh đứng lên. Nhìn bị ngạn thuyền cứu nạn vị này thần khí, trong đó ẩn chứa vi đại sức mạnh, làm hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi, cổ lực lượng kia, tựa hồ có thể nghiền nát hết thảy, siêu thoát trời xanh. Bị ngạn thuyền cứu nạn vô thủy vô chung, phiêu bạt bất định, linh Hiên phát ra được, mình coi như sáng tạo ra vũ trụ, cuối cùng quy tốt, cũng chỉ sợ không phải là tại nơi này vĩnh hằng đại lục bên trong. Phía trước đường, dài đằng đăng thật dài, làm cho người có thể lo, trừ phi là Ninh Hiên ôm một khỏa an ổn tâm không đi tìm tòi nghiên cứu tu luyện huyền bí vậy hắn liền có thể tìm một chỗ cùng bên người rất nhiều bằng hữu ẩn cư lên nhưng là Ninh Hiên biết rõ đó là không có khả năng con người khi còn sống liền phải có điều truy cầu nội tâm của hắn ở bên trong cũng là có mãn liệt muốn nhảy lên tới tu luyện đỉnh phong nhất cái này tín nhiệm từ lúc rất nhiều năm trước ngay tại trong tâm linh của hắn cắm rễ xuống vĩnh hằng đại lục bên trong đích khổ hại, một mực không lùi ngược lại còn có tăng trưởng xu thế đây đối với Ninh Hiên bọn hắn mà nói Thủy Trung là một cái cự đại thai hoàng ẩm, muốn nghị tiêu trừ sạch cái này thai hoàng ẩm, lại là vô cùng khó khăn, căn bản là không có đường nào. Chỉ cần có cái kia tôn bị ngạn thuyền cứu nạn thần khí tồn tại, khổ hải tiểu cũng không tiêu tán. Ninh Hiên sau này trở về, tiến nhập chiến cảnh bên trong, cùng mọi người thương thảo như thế nào mới có thể cuối cùng nhất tiêu trừ cái này thai hoàng ẩm, nhưng là phát hiện như trước thúc thủ vô sách, trừ phi là Ninh Hiên không chế mệnh vận xỉ luân, dùng lực lượng cường đại, chấn áp ở bị ngạn thuyền cứu nạn nhưng là Ninh Hiên nếu như có thể đạt tới cái loại nầy cấp độ cái kia cái vũ trụ này đối với bọn hắn mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao một khi khống chế mệnh vận xì luân cái kia tiện tay sáng lập Hồng Mông Viên cũng là chuyện dễ dàng xem ra ta vẫn không thể đủ vĩnh viễn dừng lại ở vũ trụ vĩnh hằng ở bên trong cái này có lẽ tựa là vận mệnh của ta ta phải muốn đi một lần di thất Đại Lục lại lần nữa tìm kiếm đột phá tốt nhất là có thể tìm được mệnh vận xì luân manh mối Ninh Hiên nhìn xem biến như Tuyết nói ra Hôm nay ta tu thành chân thực hành vận, an toàn đã có rất lớn bảo đảm, vì ngươi cùng Sương Nhi, còn có bằng hữu bên cạnh, ta cũng nhất định phải đi xem đi rồi. Tiễn như tuyết thật sâu nhìn thoáng qua ninh hiền, nàng ôm một tuổi bởi vì ninh sương, nhẹ nói, ta tin tưởng quyết định của ngươi, ngươi làm việc muốn mọi sự coi chừng, trên đời này, thế sự không có tuyệt đối, cho dù là có may mắn người tiên, cũng không thể phất lở. Phu. Thân. Một tuổi ninh sương bày biện non mịn bàn tay nhỏ bé, trong miệng phát ra thanh âm non nớt. Đối với Ninh Hiên hồ, Ninh Sương hiện tại đã có thể mở miệng nói chuyện, chỉ có điều không phải rất trôi chảy mà thôi. Con trai bảo bối của ta, ha ha, lại để cho phụ thân hôn một cái. Ninh Hiên tiếp nhận Ninh Sương, tại hắn non mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn một cái, nhìn qua đáng yêu như tử, Ninh Hiên không khỏi cười lên ha ha. Ninh Sương chỉ là mở to mắt to nhìn xem hắn, hắn hiện tại rất khó lý giải phụ thân vì sao đột nhiên cười ha ha. Ninh Sương nhìn xem phụ thân rời khỏi bóng lưng. Bàn tay nhỏ bé dùng sức vung vẩy, cuối cùng không khỏi hòa hòa khóc lớn lên. Phụ thân ngươi sẽ rất mau trở lại, Sương Nhi không khóc, mụ mụ cho ngươi giảng một ít dễ nghe câu chuyện, đến. Tiến như tuyết có chút đau lòng nhìn xem Nhi tử, nàng vốn tưởng rằng sinh hạ Ninh Sương về sau, người một nhà có thể vui vẻ hòa thuận vượt qua rất dài mà lại mỹ hảo một đoạn thời gian, lại thật không ngờ, vĩnh Hằng đại lục lại đã xảy ra tình huống như vậy. Ninh Hiên là bất đắc dĩ mới rời khỏi vĩnh Hằng đại lục, đại lục bên trong đích khổ hải mỗi thời mỗi khắc đều tại lan tràn, như là như thế này mang xuống, toàn bộ vĩnh hằng đại lục tất nhiên sẽ bị khổ hại bao phủ, thậm chí sẽ và những thứ khác đại lục lơ lửng, thậm chí đến cuối cùng, toàn bộ vũ trụ vĩnh hằng đều muốn đắm chìm tại trong bể khổ. Cái kia đến lúc đó, vũ trụ vĩnh hằng tất cả sinh linh đều muốn bị cuốn vào trong bể khổ, chịu đủ tra tấn. Linh Hiên không muốn đợi đến lúc cái kia giống như tận thế một màn kia, hắn quyết tâm phải bảo vệ người bên cạnh, nhất định phải phải bỏ qua một ít gì đó. Trong đời. 10 phần không như ý, Linh Hiên chỉ là bắt trọng phi tiên tu vi, như trước không thể làm được ngăn cơn sóng dữ tình trạng. Bị ngạn thuyền cứu nạn đột nhiên xuất hiện, theo căn bản trên ý nghĩa mà nói, lợi và hại nửa nọ nửa kia. Nếu như không phải sự xuất hiện của nó, Linh Hiên cho dù là tu luyện tới nửa bước tiên vương, đều rất khó tu luyện ra chân thực hành vận. Nếu không là tu thành chân thực hành vận, hắn cũng sẽ không biết nhiều như vậy bí văn. Cho nên, Linh Hiên cũng sẽ không hối hận cái gì, bị ngạn thuyền cứu nạn xuất hiện, không phải ngẫu nhiên. Mà là tất nhiên, đã chạy không khỏi, vậy thì sớm muộn muôn đối mặt. Ninh Hiên một đường bay vọn, khoảng cách ở trước mặt hắn, trên cơ bản có thể bỏ qua, đến hắn loại cảnh giới này, tiện tay có thể mở ra khóa vực thông đạo, dù sao thực lực của hắn, đạt tới có thể tiện tay đuổi giết mất đỉnh phong nửa bước tiên vương cấp độ, cho dù là cường như quân quinh thiên, đều bị đánh cho như một đầu chó nhà có tang khắp nơi loạn tháo chạy. Sau nửa canh giờ, Ninh Hiên theo vĩnh hằng đại lục tiến vào đã đến di thất đại lục, Di thất đại lục bên trong như trước tại lâm vào vô cùng vô tận chiến tranh, trận chiến tranh này có thể nói đánh cho đầy đủ lâu được rồi, có thể nói trong vũ trụ nhất dài đằng đằng chiến tranh. Ma vực, binh vực, thánh vực, tử vừa, đan vừa, độc vừa, rất nhiều đại đạo thế lực đã chiếm lĩnh vô số đại lục lơ lửng, tiên vực cùng thiên giới lại rời khỏi trận chiến tranh này ở bên trong. Tiên vực là vì lục đạo độc tử, nữ hoa tiên vương lại tại bế quan, quân long vô thủ, chỉ có thể đủ lui giữ tiên vực ở bên trong. Tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà Thiên giới không phải rất ngất ngế Đại Lục Tài Nguyên, và lại Thiên giới chúa tể, một mực bị chủ nhìn chằm chằm vào, không, có Thiên Đạo Chi Vương dẫn đầu, Thiên giới đại quân, mặc dù chiếm lĩnh đại lục, cũng không thể trường kỳ nhập chủ. Có được Thiên Đạo Chi Quang Thiên Đạo Chi Vương, thực lực so về năm đó phi đều muốn khủng bố rất nhiều, chủ đương nhiên không có khả năng bỏ mặc như thế địch nhân cường đại tiến vào Di Thất Đại Lục, một khi hai đại mạnh nhất tiên vương khai chiến, vốn tàn phá Di Thất Đại Lục đều muốn triệt để sụp đổ mất một khi di thất đại lục sụp đổ, cái kia mệnh vận xỉ luân tung tích, thì càng khó tìm tìm, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có trông thấy mệnh vận xỉ luân cơ hội. Ninh Hiên tiến vào di thất đại lục cũng không có chẳng có mục đích đi tìm mệnh vận xỉ luân tung tích, mà là đi trước một chuyến tưởng Vi Hảo môn. Tại trước khi đến, hắn theo Vĩnh Hằng đại lục bên trong dẫn theo vô số quý hiếm tài nguyên, đều cùng nhau đưa cho Tưởng Vi Hảo mẽ. Trước mắt, Ninh Hiên cùng Tưởng Vi Hảo môn hay là Minh Hiếu. Trước khi lục đạo cùng Lý Thanh Huyền đột nhiên đối với tưởng vi Hảo môn phát động công kích, tưởng vi Hảo môn tổn thất không nhẹ, Ninh Hiên tự nhiên là muốn đền bù. Ngươi thật sự là quá khách khí. Tiếp kiến đường khinh giao chính là Ninh Hiên, nàng thật không ngờ, Ninh Hiên lại đột nhiên bái phỏng tưởng vi Hảo môn, nàng vốn tưởng rằng, chính mình đem rất dài trong lúc nhất thời, cũng khó khăn dùng cùng Ninh Hiên gặp mặt, nàng không khỏi nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại đến Di thất đại lục nữa nha. Ninh Hiên cười cười, nói, nói chi vậy? Tường Vi Hảo Môn cùng ta vẫn luôn là minh hiếu, lẫn nhau lui tới là phải. Linh Hiên cũng không có ý định đem vĩnh hằng đại lục khổ hại sự kiện nói ra, dù sao cái kia quá mức nghe dợn cả người rồi. Hơn nữa chuyện này truyền bá ra ngoài cũng là không tốt, đặc biệt là bị ngạn thuyền cứu nạn vị này thần khí, một khi truyền bá đến những cái kia giả tâm hiển hách tiên vương trong thai, thế tất sẽ nhắc lên càng tăng kinh khủng tai nạn. Hơn nữa là đối với vĩnh hằng đại lục tai nạn, Linh Hiên một người nhưng làm không được có thể ngăn cản hầu như đại tiên vương trình độ. Ngươi tiến vào di thất đại lục, nhất định là có chuyện gì tình, nói cách khác, đáng sợ như vậy tiểu sương nhi, ngươi như thế nào cam lòng rời khỏi. Đường khinh giao treo gẻo nói nói, vừa đoán liền trúng. Ninh Hiên có chút thở dài một hơi, còn không có đem vĩnh Hằng đại lục hiện tại tao nộ nói ra, hắn chỉ là hàm hồ nói, là có một sự tình muốn làm, ngươi có thể đem di thất đại lục hiện trạng cho ta nói một câu sao? Đường khinh giao nghe vậy, cũng không có đa tưởng, thẳng thắn nói ra, không có vấn đề. Lập tức. Đường khinh giao đem di thất đại lục chiến cuộc cùng với thế lực phân bố nói tất cả một lần, phân tích được rất hiểu rõ, trật tự có theo. Linh hiên một bên nghe, một bên tại yên lặng điệu tính toán cái gì. Theo đường khinh giao trong miệng biết được, từ khi thanh ngư hảo môn đảo ngũ, làm cho tiên đạo thế lực cùng đan đạo thế lực tiến nhập di thất đại lục, những thứ khác đại đạo thế lực, như trước còn bồi hồi tại ở chỗ sâu trong đại lục lơ lửng, cũng không có công hám đến di thất đại lục bên trong đến, mà bởi vì lục đạo độc tử. Tiên đạo thế lực theo Di Thất Đại Lục bên trong lui ra ngoài, nói cách khác, hiện tại chỉ có Đan đạo thế lực nhập trú tại Di Thất Đại Lục ở bên trong, tạm thời tại Di Thất Đại Lục Tây Phương đã thành lập nên một cái cứ điểm. Đan đạo thế lực tiến công Di Thất Đại Lục mục đích rất đơn giản, người qua đường đều biết, chính là vì tại Di Thất Đại Lục bên trong tìm kiếm dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, dùng thần nông đỉnh, luyện chế ra tuyệt thế đan dược, hay hoặc là nói, này đây dưỡng sinh phẩm truyền kỳ dược hiệu phẩm chất, làm cho thần nông đỉnh đột phá đến nhân quả thần binh cấp độ. Chương 821: Ma quỷ. Hôm nay, Đan đạo thế lực rốt cục như nguyện đánh vào Di Thất Đại Lục ở bên trong, nhưng là bọn hắn lại phát hiện, nếu muốn ở Di Thất Đại Lục bên trong tìm kiếm được dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, đó là cực độ khó khăn một việc. Một ít phát triển hầu như ngàn vạn năm hà môn, trên cơ bản cũng đã đem Di Thất Đại Lục bên trong khả năng tồn tại dưỡng sinh phẩm truyền kỳ địa phương đều vơ vét một lần, cho nên đã tạo thành dưỡng sinh phẩm truyền kỳ cơ hồ sắp diệt sạch mất hiện tượng. Đan đạo cao tầng phát giác được điểm ấy về sau, Không khỏi khổ không thể tả, bọn hắn có thể thuận lợi đánh vào di thất đại lục, không biết hao phí bao nhiêu chi phí. Hôm nay trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn thành ngược lại, điều này làm hắn nhóm, đám bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ mà vô lực. Bất quá rất nhanh, Đan đạo chúa tể, Đan tôn liền phảng phất sắc bị điên rồi, đem mục tiêu đặt ở tất cả đại hào môn lên, đã tại di thất đại lục bên trong tìm không thấy dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, vậy thì đánh hào môn, đến cướp đoạt trong tay bọn họ dưỡng sinh phẩm truyền kỳ. Hào môn bên trong nhất định là có dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, điểm này, đan tôn có thể để xác định. Linh hiên nghe được đường khinh giao giảng thuật đến nơi đây, không khỏi nói ra đan đạo thế lực đúng là điên rồi, lại để cho tiến công hào môn. Hào môn vốn có thế lực, cũng không thể so với một cái lĩnh vực đại đạo phải kém bên trên bao nhiêu, thậm chí tất cả lĩnh vực đại đạo, đều không có bất kỳ một cái hào môn lịch sử đã lâu, nội tình cũng là vẫn còn chưa đủ. Linh hiên đã biết rõ, hiện tại tất cả hào môn, đều đem tầng ngoài, trong t ở chỗ sâu trong đại lục lơ lửng thế lực đều có rút lại tiến vào di thất đại lục ở bên trong nói cách khác hiện tại từng cái hào môn vốn có quân lực đều là cực kỳ chi đáng sợ muốn nghĩ đánh một cái hào môn cái kia trả giá cao càng là kinh người nếu là đánh thất bại cái kia đan đạo thế lực có lẽ còn có thể lâm vào một đường hủy diệt 33568688 cái này cũng không có cái gì chỉ cần đan đạo thế lực thành công công hãm một cái hào môn cái kia có thể có được tài nguyên tài phú đem đủ để đền bù bọn hắn tất cả tổn thất, mặc dù nhưng cái này tỷ lệ rất nhỏ, cũng là đáng được bọn hắn bắt buộc mạo hiểm. Hôm nay bọn hắn tổn thất được đã đủ thẳng rồi, lại tổn thất xuống dưới, đối với bọn họ mà nói cũng là chết lặng. Đan Tôn đây là đang được ăn cả ngã về không, nếu là hắn đạt được đầy đủ dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, thật sự đem thần nông đỉnh tăng lên tới nhân quả thần binh cấp độ, như vậy thực lực của hắn đem sẽ không ngừng tăng vọt, đạt được trường sinh với hắn mà nói liền hoàn toàn không phải vấn đề gì rồi. Đường Kinh Giao phân tích được đạo lý rõ ràng, không hổ là đỉnh. Phong nửa bước tiên vương, nữ trung hào kiệt. Linh Hiên gật gật đầu, đột nhiên hỏi vậy ngươi nói đan đạo thế lực trước mắt có khả năng nhất sẽ công kích cái đó một cái hào môn. Cái này ta cũng không biết, coi như là suy tính, cũng rất khó được ra kết quả. Dù sao đan đạo chúa tể, là có thể so với tiên vương đan tôn, muốn nghĩ phỏng đoán loại nhân vật này tâm tư, ta còn kém xa lắm. Đôi khi ngẫm lại thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta hảo môn lịch sử như vậy đã lâu, nội tình mười phần, tài nguyên cũng là so tất cả lĩnh vực đại đạo muốn phong phú trăm ngàn lần, có thể trên cơ bản từng cái lĩnh vực đại đạo, đều có thể xuất hiện một tên tiên vương cấp bậc cường giả, mà ở di thất đại lục có thể trở thành tiên vương nhưng lại cực nhỏ. Đường khinh giao không khỏi cảm thán nói xem ra khai sáng đại đạo, tự là một loại chứng được tiên vương vị đường đi. linh hiên thân thể chấn động, hơi kinh hãi, thật không ngờ đường khinh giao có như thế kiến thức, sắc thực như nàng theo như lời Đại đa số kinh tài diễm tuyệt cường giả, có thể tu thành tiên vương, tại rất lớn trình độ lên, cũng là bởi vì khai sáng đại đạo, bị đại đạo tán thành, cuối cùng nhất tu thành tiên vương. Mà Di thất đại lục thế lực, lại bảo thủ, không có bất kỳ thế lực, nghĩ tới muốn khai sáng đại đạo. Đại đạo 3.000, mỗi đầu đại đạo đều là đi thông tiên vương khang trang chi lộ. Ngươi muốn mở đại đạo? linh Hiến hỏi. Có ý nghĩ này, nhưng tựa hồ phi thường khó khăn, ta muốn từ trên người của ngươi lĩnh ngộ ra một ít gì đó. Ngươi là khai sáng chiến đạo, chắc là có một ít tâm đắc. Đường khinh giao một đôi đôi mắt đẹp, tại Ninh Hiên trên người lưu chuyển lên, phản phất một đầu rảo hoạt tiểu hồ ly đồng dạng. Ninh Hiên nghĩ nghĩ, nói ra khai sáng đại đạo, đầu tiên phải có chính mình đặc biệt ý chí, đem ý chí cô động đến một loại không thể phá vỡ tình trạng, thậm chí muốn ý chí hóa thành lĩnh vực. Dù sao đây là lĩnh vực đại đạo, cuối cùng kiên trì bản tâm, quán triệt chính mình đạo như vậy, liền có rất lớn tỷ lệ có thể mở đại đạo. Đường Kinh Giao cẩn thận phỏng đoán Linh Hiên truyền thụ cho chân lý, mặc dù hắn nói đơn giản, nhưng muốn thực hành mà bắt đầu, nhưng lại vô cùng khó khăn. Nói không sai, nhưng là phải quán triệt chính mình đạo nói dễ vậy sao? Đột nhiên, một giọng nói vang vọng mà bắt đầu, Linh Hiên men theo thanh âm ngọn nguồn nhìn qua tới, phát hiện một gã phi thường xinh xắn lanh lợi nữ tử đi ra, cái này nữ tử, thoạt nhìn cũng không có gì khí thế, phảng phất chính là một cái bình thường tiểu nữ hài đồng dạng, nhưng là theo nàng phát ra khí chất nội tình đến xem. Nàng ít nhất đã trải qua mấy vạn năm tuyến nguyệt. Không hề nghi ngờ, đây là tường vi hảo môn chúa tể, đường tử vi. Đường tử vi trên người, tản mát ra hương thơm hoa hương càng thêm thuần túy, phảng phất một tên tuyệt thế hoa tiên tử, tản mát ra kinh người mị lực. Đường phu nhân. Linh hiên nhìn thấy người tới, như trước có chút không xác định nói. mẫu thân. Đường khinh giao lập tức liền điểm ra đường tử vi thân phận chân thật. Ngươi thật vất vả tới một lần, ta nếu không ra, nhưng sẽ rất khó có cơ hội nhìn thấy ngươi rồi. Đường Tử Vi vừa cười vừa nói, "Đường phu nhân chê cười rồi, hẳn là ta rất khó gặp đến phu nhân mới được là. Linh Hiên khách khí đáp lại, "Nói ra đường phu nhân, ngươi mới vừa nói quán triệt chính mình đạo rất khó khăn, cái kia tất nhiên tiểu là trong lòng có khúc mắc." "A, chỉ giáo cho." Đường Tử Vi tựa hồ đã đến hứng thú, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, trong miệng lui đều tràn ra dễ ngửi hoa hương. Nói như vậy, không cách nào quán triệt chính mình đạo không phải năng lực không đủ, tiểu là trong lòng có kết cũng có thể nói là sưng là tâm ma, ý chí nếu như sinh ra dao động, tâm ma sẽ rất dễ dàng xâm lấn tiến đến, cái gọi là là lòng có suy nghĩ, ma thủy tâm sinh, ta xem đường phu nhân tu vi đã đạt tới đỉnh phong nửa bước tiên vương tiêu chuẩn, thủy chung không cách nào tiến thêm nguyên nhân, hẳn là bị tâm ma xâm lấn, ngươi mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều bị hoa hương bao phủ, nhưng là ta có. Thể đủ cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể ngươi có một cổ âm ám khí tức, cùng vẻ này hoa hương khí tức hoàn toàn trái lại. Linh Hiên chậm rãi nói, Đường tử vi thật sâu nhìn thoáng qua ninh hiên, một lúc lâu sau, nàng hỏi ngươi tin tưởng trên đời này có ma quỷ sao? Ma quỷ, cái này là ma vực ở bên trong, hơn hẳn cuồng ma tồn tại, ma quỷ có thể so với tiên vương, nhưng ở ma đạo ở bên trong, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua ma quỷ, cũng liền lại để cho thế nhân hoài nghi, ma quỷ rốt cuộc là thật không nữa thực tồn tại. Đường tử vi vấn đề này, ngược lại thật sự làm khó ninh hiên. Không hề nghi ngờ, nhất định là có ma đạo cường giả, khai sáng ma đạo. Mới có ma vực, nhưng là cái này khai sáng ma đạo người, lại không có tu thành ma quỷ, cái này là làm cho người hết sức kỳ quái một việc. Trường 822, sợ hại sức mạnh. Ma quỷ, rốt cuộc là hay không tồn tại. Nhưng mà đường tử vi một câu, lại làm cho ninh hiên chấn động vô cùng, nàng nói ma quỷ không chỗ nào không có, hắn tựa như vận mệnh giống như, không cách nào sở sở rồi lại đích xác tồn tại. Xuất gia đầu tiên, ma đạo có người tu thành ma quỷ, nhưng là ma quỷ không giống với tiên vương. Hắn vô hình vô chất, thẩm thấu tại ở giữa thiên địa, hắn là chân chính ma quỷ, hóa thân tâm ma, khống chế đối phương. Đường tử vi tiếp tục nói ta tại rất nhiều năm trước, tự là bị ma quỷ cuốn thân, hắn theo dõi ta, lúc ấy, ta cũng không biết cái này ma quỷ thân phận chân chính, chẳng qua là khi hắn là một tên ma đạo cao thủ mà thôi, về sau, ta cùng hắn làm một hồi giao dễ dàng, đúng, cùng ma quỷ làm giao dễ dàng. Không hề nghi ngờ, đường tử vi những lời này, đối với ninh hiên trùng kích thật lớn, hắn thật không ngờ. Ma đạo bên trong rõ ràng có ma quỷ tồn tại. Cái vũ trụ này ở bên trong, cho tới bây giờ đều không có ma quỷ ghi lại, bởi vì không có người trông thấy ma quỷ, cho dù là cùng ma quỷ từng có tiếp xúc đường tử vi, đều không có nhìn thấy qua ma quỷ đích xác tồn tại. Cái gì giao dễ dàng? Linh Hiên Hiếu kỳ hỏi. Hắn nói có thể trợ giúp ta tu thành tiên vương, nhưng là chi phí thì muốn trái tim của ta. Đường tử vi nói ra vốn, đến chúng ta như vậy cảnh giới người, mất đi một cái trái tim, cũng không có gì. Chỉ cần bảo trì ở tâm linh là tốt rồi Ta lúc ấy cũng là nhận lấy ma quỷ Y hoặc ma xui quỷ khiến cùng nàng Làm như vậy giao dễ dàng Hắn lấy đi trái tim của ta hỏa Ta mới phát hiện hắn tính cả tâm linh của ta Đều cho đoạt đi Cho dù ta ngưng tụ ra trái tim Cũng không có tâm linh của mình Cái kia ma quỷ đã khống chế tâm linh của ta Hơn nữa cũng không có trợ giúp ta trùng kích tiên Vương cảnh giới Bất quá làm cho ta kỳ quái chính là Hắn cướp đi tâm linh của ta Lại không có khống chế ta có thể cướp lấy tâm linh ma quỷ. Linh Hiên hơi kinh hãi, cảm thấy đây là một cái thập phần khủng bố năng lực, tâm linh trở đầy lấy một người tín nghiệm, Linh Hiên tựu là có được lấy một khỏa tâm linh hùng mạnh, không ngừng dũng mãnh tinh tiến, mới có thành tựu của ngày hôm nay, nếu là tâm linh của hắn bị đoạt, cái kia hết thể thành tựu tất nhiên muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, chọn đời khó có thể xoay người. Đúng vậy, ta nhiều năm như vậy, một mực tại ý đồ nhen nhóm chính mình tâm linh chi hỏa, nhưng là một điểm dùng đều không có. Cái kia ma quỷ năng lực thật sự là quá mức đáng sợ, không biết hắn cướp lấy tâm linh rốt cuộc muốn làm cái gì. Đường Tử Vi đối với cái kia thần bí ma quỷ thủy chung không thể làm gì. Ngươi khó đánh cùng ta hợp tác nguyên nhân, liền là muốn ta trợ giúp ngươi." Linh Hiên đột nhiên hỏi. Đường Tử Vi nhìn thoáng qua Linh Hiên, thẳng thắn nói: "Đúng vậy, ta phi thường coi được tiềm lực của ngươi, ngươi nếu là tu thành tiên vương, nhất định có thể đủ trợ giúp ta nhen nhóm tâm linh chi hỏa, khu trừ trong cơ thể ta ma khí." Linh Hiên nghĩ nghĩ, nói ra nếu như ta tu thành tiên vương, cái này đương nhiên không là vấn đề, có thể ta khoảng cách tiên vương cảnh giới, còn muốn phi thường xa xôi một khoảng cách, cái kia không sao, chỉ cần có hy vọng là được. Đường Tử Vi cười nói nhiều năm như vậy ta đều chịu đựng đã tới, cũng không quan tâm tiếp tục trở xuống dưới. Linh Hiên đã trầm mặc một lát, trong nội tâm không ngừng suy tư về thần bí kia ma quỷ, rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại. bất quá dùng hắn cảnh giới bây giờ, thì không cách nào suy tính ra ma quỷ bất kỳ tin tức gì chỉ có thể đủ theo đường tử vi đôi câu vài lời bên trong suy tính ra một ít dấu vết để lại. Hắn đã biết chính là, ma quỷ vô hình vô chất, nhìn không thấu, sờ không đến, thẩm thấu tại trong trời đất khi ấy, làm cho người khó lòng phòng bị, có thể cướp lấy tâm linh con người, hơn nữa tiến hành khống chế, cái này có thể so sánh khống chế người ý chí còn muốn khủng bố. Bất quá chỉ cần tâm linh hùng mạnh người, thủ vững bản tâm, cái kia ma quỷ sẽ rất khó có thể thừa dịp chi cơ. Chỉ cần ta tu thành tiên vương, nhất định trợ giúp đường phu nhân nhen nhóm tâm linh chi hỏa. Linh Hiên đối với đường tử vi hứa hẹn nói. Đường tử vi lộ ra dáng tươi cười, đột nhiên, nàng nụ cười trên mặt cứng đờ, tựa hồ cảm thấy cái gì, thất thanh nói ma quỷ đến, đến rồi. Linh Hiên cùng đường khinh giao hai người mánh liệt cả kinh, cũng không có dùng con mắt nhìn chung quanh, mà là trực tiếp hoạt động cảm giác, không ngừng phúc sắc hư không, ý đồ bắt được cái kia tôn ma quỷ. Ô ô ô từng đợt âm phong tịch cũng tới, trong đó xen lẫn un um tùn ma khí một cổ khủng bố khí tức, điên cuồng lan tràn, tựa hồ muốn mang tất cả tâm linh con người, đoạt người tâm phách. Phương nào ma vật, đi ra cho ta. Linh Hiên không sợ chút nào vị này ma quỷ, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân cao thấp phóng sắc ra mãnh liệt dương cương chi khí, lập tức sẽ đem tất cả âm phong ma khí cho đánh sơ sát. "Kho trừng." Đường Khinh Dao trong ánh mắt, mãnh liệt một tí, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, chỉ thấy Đường Tử Vi hai mắt một tí thất thần, hóa thành ma chơi, mái tóc dài của nàng, theo gió phất phới. Miệng xe hôn đen nhánh, phảng phất một tên cái thế ma nữ. Đường Tử Vi duỗi ra hai tay, mười ngón sắc bén móng tay như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, hướng phía Ninh Hiên cổ họng bắt nhắm tới. Bị ma quỷ cà không tâm linh sao? Ninh Hiên trong nội tâm khẽ động, không dám kinh thường, hắn không lùi mà tiến tới, hôm nay hắn thân thể hùng mạnh được không thể tưởng tượng nổi, cổ họng cũng không phải nhược điểm của hắn, chỉ thấy đáng sợ kia màu đỏ tươi móng tay đâm xuyên mà đến, tại Ninh Hiên trên cổ họng chỉ là lưu lại một điểm rất nhỏ dấu vết mà thôi. Căn bản không tạo thành bản chất tính tổn thương. Nói cho cùng, đường tử vi tu vi còn không bằng quân quân thiên, làm sao có thể tổn thương được Ninh Hiên? Ninh Hiên bất luận cái gì đường tử vi công kích rơi tại trên người của mình, hắn chỉ là trở tay một chảo, làm ra bắt xu thế, muốn em đường tử vi tạm thời giam cầm lại. Nhưng là tại hạ một khắc, đường tử vi phát ra một đạo tê tâm liệt phế thanh âm, toàn thân tách ra vô cùng ma quang, ma khí chính là ma vật bị ngưng tụ ra ra, quần ma luận vũ, đối với Ninh Hiên điên cuồng dạo sát tới chút tài mọn phá cho ta. Linh Hiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một quyền công giết đi qua, tan vỡ quần ma, bài trừ vô căn cứ. Tiểu tử, ngươi đây là đang xen vào việc của người khác. Lúc này, một đạo âm lệnh vô cùng thanh âm, rõ ràng theo đường tử vi trong miệng phát ra, hiển nhiên là bị thần bí kia ma quỷ cho ký sinh rồi. Mẫu thân, Đường khinh Giao kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem một màn này, nàng vẫn nộ kêu lên ngươi cái này ma quỷ, nhanh chóng theo mẹ của ta trong cơ thể đi ra, nói cách khác ta muốn ngươi chết không có chỗ trôn. Ha ha, nhóc con, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ nửa bước tiên vương liền muốn uy hiếp bổn tọa, quả thực tiểu là không biết trời cao đất rộng. Ma quỷ cuồng cười một tiếng nói thiệt cho các ngươi biết, chỉ cần tu thành ma quỷ tồn tại, liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Ma là hết thể âm ám vật chất tụ hợp thể, chỉ cần bất luận cái gì sinh linh có âm ám một mặt, ma quỷ liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Dù là đem bổn tọa cho giết chết, bổn tọa cũng sẽ rất nhanh trọng sinh tới. Nói đi, ngươi cướp lấy tâm linh con người đến cùng có mục đích gì? Linh Hiên tỉnh táo hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ma Quỷ cười lạnh nói. Tâm linh càng cường đại tồn tại, lại càng không e ngại yêu ma quỷ quái. Ma Quỷ không có bất kỳ thật thể, kỳ thật thể thủ đoạn công kích có lẽ rất là bạc nhược yếu kém. Cho nên, các ngươi là mượn nhờ mọi người đối với ma sức tưởng tượng, dùng này đến uy hiếp người khác, ngươi cấp lấy tâm linh con người, chính là muốn đối phương đối với ngươi sinh ra sợ hãi chi nhân. Đã không có tâm linh con người, tâm trí không kiên định rất dễ dàng cũng sẽ bị các loại quỷ quái trấn nhiếp, mỗi một câu nói. Ngươi cướp lấy cái kia hy vọng cường giả tâm linh, nhưng cái kia cường giả đối với ngươi lại càng không có sức chống cự, nhưng là cái này đối với ngươi mà nói, cũng không có có chỗ lợi gì, nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ngươi nếu là còn không nói, ta sẽ đích thân độ diệt mất toàn bộ ma vực, cho ngươi vĩnh viễn không chiếm được tín ngưỡng, cái vũ trụ này ở bên trong cũng không có ma đạo. Ngươi rõ ràng dám uy hiếp ta? Ma quỷ có chút không thể tin. Gần đây đều là hắn uy hiếp người khác, hắn còn chưa từng có bị người uy hiếp qua, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói ngươi biết uy hiếp của ta chi phí là cái gì không. Ta không muốn biết, cũng sẽ không trả giá thật nhiều, ngươi căn bản làm gì được ta không được. Linh hiên ăn chết cái này ma quỷ, tâm linh của hắn hùng mạnh vô cùng, căn bản không có khả năng cho cái này ma quỷ một kia thừa dịp chi cơ, cho dù là ma quỷ toàn lực đối với hắn ra tay, cũng rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương, bởi vì hắn không có thật thể. Hắn thủ đoạn công kích là chuyên môn nhắm vào tâm linh, nói thí dụ như cái gì tâm linh phong bạo, tâm chuyển chém đầu vân vân sát chiêu, những này quỷ dị tâm linh sát chiêu mặc dù có thể đánh chết mất đỉnh phong nửa bước tiên vương. Nhưng là cũng thì không cách nào giết chết Linh Hiền. Tiểu tử, tự tin là chuyện tốt, tự tin quá mức rồi, cái kia chính là tự ngạo, cuồng ngạo. Ma quỷ lạnh giọng nói ngươi cho dù đồ diệt toàn bộ ma vực, bổ tọa cũng không có chút nào thèm quan tâm, ma quỷ căn bản không cần tín ngưỡng, chỉ cần người khác sinh lòng sợ hãi là được. Ta đã biết, người khác đối với ngươi sợ hãi, tự là ngươi đạt được nguồn gốc sức mạnh. Linh Hiên lập tức liền phát hiện toàn bộ ma quỷ nói lỡ miệng, không khỏi mượn cơ hội phát huy, một lần hành động đã phá vỡ ma quỷ bí mật. Biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh. Ma quỷ thật không ngờ, trước mặt cả nhân loại rõ ràng có nhạy cảm như thế động xem xét lực, rõ ràng một tí liền phá giải ma quỷ nhất đại bí mật. Ma quỷ cấp lấy đường tử vi tâm linh, sở dĩ không có khống chế nàng, chính là muốn nàng mỗi ngày sinh hoạt tại chính mình êm ả xuống. Mỗi thời mỗi khắc đều tại sợ hãi, mượn nhờ đường tử vi đối với sợ hãi của mình, ma quỷ là có thể theo ở bên trong lấy được sức mạnh, đây quả thực cùng tín ngưỡng là hai cái cực đoan. Tín ngưỡng là cần người khác tới kính ngưỡng chính mình, sợ hãi thì là cần người khác tới sợ hãi chính mình. Ma quỷ sinh tồn phương thức, quả nhiên là cực kỳ chi cổ quái. Quả nhiên là đại thiên vũ trụ, không thiếu cái lạ. Khó trách tại các loại chuyện lạ dị trí ở bên trong, luôn sẽ đem ma quỷ miêu tả được cực kỳ đáng sợ, dần ra. Rất nhiều người nghĩ tới ma quỷ, thì có một loại không rét mà run sợ hãi cảm giác. Không biết đích sự vật, thường thường làm cho người sợ hãi. Không hề nghi ngờ, ma quỷ đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là không biết khủng bố tồn tại, cho nên hắn làm cho người sợ hãi, sợ hãi. Cũng không có ai sẽ nghĩ tới, ma quỷ chính là do loại phương thức này đạt được sức mạnh, đây cũng là ma vực ở bên trong, đến nay mới thôi. Rất nhiều ma đạo cường giả đều không thể tu thành ma quỷ nguyên nhân, bởi vì bọn hắn cũng không biết. Ma quỷ có như vậy sinh tồn phương thức Vị này ma quỷ, cực kỳ thần bí Liền ma vượt bên trong đích người cũng không biết Đây cũng là ma quỷ cố ý mà làm chi Hắn cần đem mình che giấu Cho một loại không biết thần bí cảm giác sợ hãi Nhưng là lúc này Ninh hiên một tí liền xem thấu ma quỷ bí mật Cái này làm cho ma quỷ đối với Ninh hiên sinh ra một cổ sát ý mãnh liệt Trường 823 Truy đuổi, thượng Như thế nào? Bị ta xem thấu, muốn giết người diệt khẩu Ninh hiên thần sắc bình tĩnh như trước như thường, không lo lắng chút nào an nguy của mình. Nhân loại quả nhiên là một loại quần thể tự cao tự đại, cho rằng ý vào từng chút một tiểu thông minh, là có thể thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa, thật sự là quá mức buồn cười. Ma quỷ mịa mai nói. Như lời ngươi nói, bất quá là ma quỷ không có ý nghĩa bí mật mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, ma quỷ chính thức trô đáng sợ, không phải thần bí quỷ dị, không phải thực lực cường đại, cũng không phải cổ hoặc nhân tâm mà lau ủng có một đôi xem thấu trong nhân loại tâm nhược điểm con mắt vậy sao? Linh Hiên lơ lến, hắn chính muốn nhìn cái này mà quỷ đến cùng có gì năng lực khác? Tâm linh chi nhãn, đông nhiên ngay lúc đó ma quỷ lặng yên mở ra tâm linh chi nhãn cái này tâm linh chi nhãn trận mắt mở rầm rạp chẳng chịt đồng tử lật qua lật lại nháy động lên cho người một loại mau cốt vẻ sợ hãi cảm giác thậm chí bị cái này tâm linh chi nhãn nhìn chằm chằm vào tựa hồ nội tâm hết thảy bí mật đều bị triệt để bạo lộ ra thập phần chi quỷ dị. Tóm lại, ma quỷ hết thể năng lực, khắp nơi đều thấu lộ ra không biết quỷ dị. Cái kia tâm linh chi nhãn khắp nơi quét sắc, ánh mắt đến mức, ma khí, quần ma loạn vũ, phảng phất muốn đâm thủng tiến tâm linh con người ở chỗ sâu trong. Đông nhiên ngay lúc đó, đường khinh giao một hồi thất thần, rõ ràng bị tâm linh chi nhãn kéo vào hảo cảnh bên trong, trong nội tâm rất nhiều bí mật, đều bị bạo lộ tại ma quỷ tâm linh chi nhãn hạ. Cái kia tâm linh chi nhãn, có thể chế tạo ra vô cùng ảo giác, động đến tâm linh liền đường khinh giao như vậy nửa bước tiên vương hùng mạnh đều gặp nói nhưng gặp tâm linh chi nhãn chỗ cường đại phá trừ hư vọng quang minh phổ chiếu ninh hiên quyết không thể lại để cho đường khinh giao cũng bị ma quỷ khống chế hắn bàn tay lớn một trảo cái kia hy vọng quang trụ diễn biến quang minh bài trừ trùng trùng điệp điệp ma trường xé rách ha gám đem tâm linh chi nhãn cho cưỡng ép áp bách dưới đến cái kia tâm linh chi nhãn lập tức nhận lấy rất mạnh lực áp bách không ngừng run rẩy mà bắt đầu vô số ảo cảnh chính đang không ngừng vỡ tan. Đây là hy vọng chi quang, dẫn động kỳ tích sức mạnh, đặc biệt là đối với âm ám vật chất sức mạnh, có thể vào tay không tưởng được hùng mạnh hiệu quả. Hừ. Ma Quỷ hư lệnh một tiếng, tựa hồ đã nhận ra Ninh Hiên không giống bình thường, không hề cùng Ninh Hiên tiếp tục dây dưa xuống dưới, trước khi đi, nói ra ngươi rõ ràng tu thành chân thực hành vận, khó trách dám công nhiên cùng bọn tọa không kiêng nể gì cả khiêu chiến, bọn tọa đích thật là làm gì được ngươi không được, nhưng là ngươi bây giờ vẫn chỉ là bắt trọng thiên cảnh giới, nghĩ đánh bại bọn tọa Cũng là chuyện không thể nào, chớ nói chi là đánh chết buồn toạn. Ma quỷ nói xong, liền vô thanh vô tức biến mất tại trong thiên địa, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng, hắn cũng không có giết chết đường tử vi, tựa hồ là còn nghĩ lợi dụng nàng. Mậu thân! Người không sao chớ! Đường khinh giao gặp đường tử vi khôi phục thanh minh chi sắc, lập tức tiến lên, ân cần hỏi han. Ta mới vừa rồi bị ma quỷ cho đã không chế tâm linh. Đường tử vi lòng còn sợ hãi rõ ràng ẩn ẩn đối với ma quỷ sinh ra sợ hãi cảm giác. Linh Hiên nhìn thấy này hình dáng, ám thở dài một hơi. Ma quỷ lực uy hiếp hay là quá mức đáng sợ, liền đỉnh phong nửa bước tiên vương cũng không thể được miễn. Đường Kinh Giao cũng là đã nhận ra mẫu thân đối với ma quỷ lòng mang sợ hãi, không khỏi đem Linh Hiên vừa rồi suy đoán cho nàng nói một lần, nhưng Đường Tử Vi y nguyên khó để giải trừ mất cái kia sợ hãi cảm giác. Nhìn đến đây, Linh Hiên đã biết rõ, bôi cho tại Đường Tử Vi trong nội tâm, gieo xuống khó có thể xóa đi ấm ảnh. Muốn nghĩ bài trừ mất cái này cái cự đại thai hoang ẩm, Linh Hiên phải có được lấy có thể trợ giúp Đường Tử Vi nhen nhóm tâm linh chi hỏa năng lực. Mất đi tâm linh đường tử vi, đối với ma quỷ sức miễn dịch hay là quá kém. Linh Hiên ý bảo Đường Khinh giao đem Đường Tử Vi đưa đi nghỉ ngơi, đúng lúc này Đường Tử Vi hoang mang lo sợ, không thể lại đã bị quấy nhiễu, mặc dù nàng là nửa bước tiên vương, nhưng là y nguyên có chí mạng nút điểm, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Ninh Hiên thì bắt đầu lo lắng lấy như thế nào trợ giúp đường tử vi giải trừ nguy cơ, nhưng càng nghĩ, cũng khó có thể nghĩ ra một cái thỏa đáng đích phương pháp xử lý. Đã tạm thời không nghĩ ra được, cái kia cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đường khinh giao đem đường tử vi đưa đi nghỉ ngơi về sau, liền đã tìm được Ninh Hiên, lo lắng nói bây giờ nên làm gì. Cái kia ma quỷ nhất định là sẽ không bỏ qua mẹ của ta, cứ tiếp như thế, mẫu thân tùy thời đều có được nguy hiểm tính mạng. Vì kế hoạch hôm nay, Chỉ có thể lại để cho đường phu nhân tu luyện một ít chống cự tâm ma bí pháp, tốt nhất là tiến vào không linh cảnh giới, tiến hành một lần đáng kể thời gian dài bế quan, lại để cho ma quỷ không có cơ hội ra tay. Linh hiên chỉ có thể nói như thế. Đường khinh giao nghĩ nghĩ, nói ra có thể là ma quỷ đã cướp lấy mâu thân tâm linh, tùy thời đều có thể không chế, hắn bây giờ không phải là không có đánh chết mâu thân năng lực, mà là không muốn, cái này ma quỷ tâm tư, cực kỳ khó có thể phỏng đoán chỉ sợ hắn là có thêm cái gì âm mưu quỷ kế. Bất kể như thế nào, suốt ruột cũng là không chỗ hữu dụng, đã hắn tạm thời sẽ không giết chết đường phu nhân, cái kia đối với chúng ta mà nói, liền là một chuyện tốt. linh Hiên đột nhiên tâm linh loại lên, nghĩ ra một biện pháp tốt, nói ra ta có biện pháp có thể làm cho đường phù tại một đoạn thời gian rất dài không sẽ phải chịu ma quỷ xâm hại. Biện pháp gì? Đường khinh giao hơi sững sờ đột nhiên nghĩ đến ma quỷ trước khi đi theo như lời nói chẳng lẽ cùng ngươi tu thành chân thực hành vận có quan hệ đối với Ninh Hiên tu thành chân thực hành vận, Đường khinh Giao mới đầu thập phần chi khiếp sợ, thậm chí khó có thể tin, bí mật này nàng không dám bạo lộ đi ra ngoài, bởi vì một khi truyền bá ra ngoài, chỉ sợ tất cả Tiên Vương đại năng đều ngấp nghé Ninh Hiên, nàng cũng không muốn đem Ninh Hiên lâm vào tuyệt cảnh bên trong. đúng vậy, ta có thể thông qua chân thực hành vận, thủ hộ Đường Phu nhân, làm cho nàng thời khắc ở vào tại một loại may mắn bên trong, vạn pháp bất xâm, vạn ma bất nhập. Ninh Hiên nói ra, hắn bây giờ có thể đủ thúc giục chân thực hành vận. Đem đích sát may mắn, chia sẻ cho người bên cạnh, mặc dù chỉ có thể chia sẻ từng chút một, nhưng là cũng vậy là đủ rồi. Thật tốt quá, bởi như vậy, mẫu thân an ủi liền đã nhận được cực lớn bảo đảm. Đường khinh giao đối với chân thực hạnh vận cực kỳ tự tin, không khỏi thoải mái nói. Lập tức, Ninh Hiên liền thúc giục chân thực hạnh vận, tầng kia tầng may mắn khí lưu, quay trung quanh tại đường tử vi trung quanh, làm cho nàng thời khắc ở vào tại may mắn bên trong, trừ phi là ma quỷ không tiếc bất cứ giá nào công giết đường tử vi, nói cách khác. Ma quỷ thì không cách nào đối với Đường Tử Vi tạo thành bất cứ thương tổn gì, dù sao Đường Tử Vi thực lực của bản thân liền cực kỳ chi không tầm thường. Cái này chết tiệt ma quỷ, cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ bắt hắn cho triệt để giết chết. Đường Khinh giao gằn hận nói, nàng trước mắt vì đối kháng ma quỷ, không ngừng củng cố tâm linh, quán triệt chính mình đạo hướng phía Tiên Vương đại đạo khởi sướng trùng kích, đã có vô số tu luyện tài nguyên, nàng tiến độ tu luyện ngược lại là cực kỳ rất nhanh. Mã Ninh hiên trải qua tưởng vi hảo môn một phen, gây go về sau cũng nên làm chính mình việc rồi, cái kia chính là thông qua chân thực hạnh vận, truy tung mệnh vận xỉ luân tung tích hạ xuống. Chương 824, truy đuổi hạ. Chân thực hạnh vận là mệnh vận chi quang cường đại nhất chi nhánh năng lực, đây cũng là duy nhất cảm ứng vòng quay vận mệnh cơ hội. Không hề nghi ngờ, mệnh vận xỉ luân là di thất đại lục diễn sinh đi ra tồn tại trí cao, mệnh vận xỉ luân mặc dù ẩn giấu đi, nhưng nhất định là tại di thất đại lục bên trong. Linh hiên tiến nhập di thất đại lục sâu trong lòng đất không ngừng hoạt động đích xác số mệnh cảm ứng đến mệnh vận xỉ luân tồn tại hắn phát hiện di thất đại lục sâu trong lòng đất cũng là ẩn chứa hồng mông chi khí lộ ra nhiên cái vũ trụ này trung tâm hồng mông viên ở này cái di thất đại lục mõ hẻo lánh nhưng là ninh hiên lại khó có thể phát hiện mệnh vận xỉ luân tồn tại hắn mỗi một lần hoạt động chân thực hành vận liên tiếp kết nối hướng mệnh vận xỉ luân cái kia mệnh vận xỉ luân liền nhanh chóng thay đổi liên tục chuyển động vận mệnh quy tích làm hắn khó có thể khóa chặt lại mệnh vận xỉ luân vị trí cụ thể Bất quá Ninh Hiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn biết rõ, muốn muốn đuổi theo tung đến mệnh vận xỉ luân, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, bởi vì hắn một khi trông thấy chính thức mệnh vận xỉ luân, thông qua chân thực hạnh vận năng lực, vô cùng có khả năng sẽ tìm hiểu ra mệnh vận chi quang. Dù sao chân thực hạnh vận là mệnh vận chi quang mạnh nhất năng lực, cái kia mệnh vận xỉ luân là cảm thụ đạt được tối tâm bên trong đích uy hiếp, mệnh vận xỉ luân là nhất không có khả năng đối với có được chân thực hạnh vận người ra tay, bởi vì mệnh vận xỉ luân vị này thần khí thì không cách nào chấn áp chân thực hành vận người, ngược lại còn cũng bị Ninh Hiên ngăn chặn. Ninh Hiên hiện tại chỉ cần một tìm được mệnh vận xì luân, liền có thể hoạt động chân thực hành vận, trong khống chế chuyển động vận mệnh của mình quy tích, cho nên, mệnh vận xì luân không cách nào đối với hắn sinh ra huy hiếp. Cái này là chân thực hành vận chỗ cường đại, khắt chế hoàn toàn mệnh vận xì luân. Ninh Hiên yên lặng địa chạy tại sâu trong lòng đất, ngày tiếp nối đêm truy tung mệnh vận xì luân, hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian, vĩnh hằng đại lục khổ hải. Thủy trung là một cái cự đại thai hoang ầm, không biết có một ngày, khổ hải sẽ lan tràn toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục. Muốn muốn kháng bị Ngạn Phương Châu, chỉ có đồng cấp bên trong Mệnh Vận Sĩ Luân. Cho dù là Ninh Hiên tu thành nửa bước Tiên Vương, cũng là không thể nào đụng vào đánh bị Ngạn Phương Châu, cũng không phải bị Ngạn Phương Châu đối thủ. Nhưng là Mệnh Vận Sĩ Luân liền không giống với, hắn có chân thực hành vận, đối với Mệnh Vận Sĩ Luân có một loại cực lớn nắm chắc có thể khống chế xuống. Hơn nữa Ninh Hiên phải thông qua Mệnh Vận Sĩ Luân Tìm hiểu ra chư thiên đệ nhất mệnh vận chi quang, đến lúc đó, tu vi của hắn sẽ cao hơn một tầng, quét ngang thiên hạ không phải vấn đề gì. Một khi hắn tu thành mệnh vận chi quang, tu luyện tới cửu trọng phi tiên, đại đa số tiên vương cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ninh hiên đang truy tung mệnh vận xỉ luân khi ấy, cái kia chân thực hành vận càng ngày càng cô đọng, trong đó ẩn chứa đích chân lý sức mạnh, cũng tại không ngừng đề cao mà bắt đầu. Điều này đại biểu ninh hiên ẩn ẩn lại có mới đích càng ngộ. trọn vẹn truy tung nửa tháng sau Linh Hiên đã có thể khóa chặt lại mệnh vận xỉ luân không ngắn một thời gian ngắn, nhưng lại như trước khó có thể tới gần mệnh vận xỉ luân. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, cái kia mệnh vận xỉ luân, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành thay đổi liên tục, như mặt trời giống như ánh sáng chói lọi bất diệt, trọn đời trường tồn, làm cho người có một loại cung bái cảm giác. Tại ngày hôm nay, đột nhiên ngay lúc đó, Linh Hiên rõ ràng cảm giác được cách đó không xa có một cổ cực kỳ đậm đặc hồng mông chi khí, hắn thần niệm thẩm thấu đi qua. Liền phát hiện tại nồng đậm hồng mông chi khí bên trong, bao khỏa thình lình tựu là một tòa độc nhất vô nhị hồng mông viên, thì ra là cái vũ trụ này chỗ căn cơ. Cái kia hồng mông viên ở bên trong, ngồi ngay ngắn một đạo nhân ảnh, bóng người này, không chút nào thấy không rõ hư thật, thấu lộ ra một cổ thần bí cảm giác, toàn thân ràng rạng một cổ cực kỳ hùng mạnh. Động, bóng người này phát ra sức mạnh khí tức, so ninh hiên trông thấy là bất luận cái cái gì một tên tiên vương đều cường đại hơn rất nhiều. Chủ Ninh Hiên trong nháy mắt liền suy đoán ra bóng người này thân phận chân thật, có thể có được phần này sức mạnh cũng chỉ có mạnh nhất chủ liền thiên đạo chi vương đều muốn kiên kỵ vạn phần đáng sợ tồn tại. Ngay tại Ninh Hiên thần nghiệm vừa tiếp xúc với hồng mông viên thời điểm, cái kia chủ chậm rãi mở mắt, cặp mắt của hắn, có một loại bao dung vạn vật cảm giác, phảng phất hết thảy đều trong mắt hắn, cái loại này đổ chúng sinh khí thế, làm cho người sợ. Có thể nói, cho dù là nửa bước tiên vương, cũng không dám cùng cái này chủ đối mặt. Ninh Hiên biết rõ. Cái này chủ tất nhiên là phát hiện chính mình, hắn không chút do dự cực tốc xuyên thẳng qua, trốn vào vô biên lòng đất, lại lần nữa che giấu, hắn tại chân thực hành vận hiểm hộ xuống, mà ngay cả chủ đều không thể khóa chặt lại khí tức của hắn. Chủ trong mắt lộ ra thần sắc kỳ quái, hắn tuyệt đối không tin, có người có thể tại hắn không coi vào đâu bình yên bỏ chạy, không ở lại bất luận cái gì dấu vết để lại, có thể mặc kệ hắn như thế nào truy tung, vừa rồi phát giác được khí tức, động lại biến mất được sạch sẽ. Chủ một mực đều không có xuất hiện tại thế nhân trước mặt, cho nên hắn đối với Ninh Hiên là không chút nào hiểu rõ. Húng hồ một gã bắt trọng phi tiên, hắn càng là mặc kệ sẽ, cho nên, hắn không có chút gì do dự, cứ tiếp tục nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn ở hồng mông viên ở bên trong, tiếp tục tu luyện lên. Cái này chủ thực lực quả thật vô cùng đáng sợ, ta thực lực bây giờ, không thể nào là đối thủ của hắn, nếu không phải có chân thực hành vận hộ thân, ta nhất định sẽ bị hắn truy tung đến, đến lúc đó, ta cũng muốn bị chấn áp xuống. Ninh Hiên chỉ là tại trong nháy mắt, liền suy đoán ra chính mình cùng chủ thực lực phát giác. Chủ Tu Vi, rõ ràng đã sắp tiếp cận vô thượng phá toái chi cảnh, nghiền nát hết thảy, siêu thoát vũ trụ. Ninh Hiên cũng phát hiện, chủ ý đồ cũng là muốn muốn tới đạt phá toái chi cảnh, sau đó lại đi thu phục chiếm được mệnh vận xỉ luân, cho nên hắn mới có thể toàn tâm toàn ý ngay tại hồng mông viên nội khổ tu. Người bậc này vật, đã thập phần chi khủng bố, sắp hơn hẳn tiên vương, Tu Vi của hắn, vượt lên đầu thời đại này không biết bao nhiêu năm Ninh Hiên muốn nghĩ hơn hẳn nhân vật như vậy, cũng là còn có một đoạn xa đường xa phải đi. Quả nhiên là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Ninh Hiên không khỏi cảm thán, hắn cũng không có nhu trí, mà là càng thêm cố gắng truy tung mệnh vận xỉ luân. Theo cùng mệnh vận xỉ luân truy đuổi, Ninh Hiên là càng ngày càng hiểu rõ mệnh vận xỉ luân, trong đó rất nhiều bí mật, cũng bị hắn phá giải đi ra. Nói thí dụ như mệnh vận xỉ luân bên trong có hàng hà sa số giống như nhỏ bé bánh răng, từng cái nhỏ bé bánh răng đều tại cực tốc chuyển động, đại biểu cho một cái vận mệnh sinh linh quy tích Vị này thần khí uy năng, quả nhiên là rung động nhân tâm, rõ ràng thay đổi liên tục hết thảy vận mệnh sinh linh quy tích Ninh Hiên càng là phát hiện, càng cường đại sinh linh, đại biểu bánh răng hoạt động thì càng nhanh hơn, cũng cho thấy cái này sinh linh tốc độ phát triển muốn mau hơn không ít. Đồng thời, từng bánh răng bên trong tụ tập trình độ không đồng nhất số mệnh, đại biểu cho từng cái sinh linh số mệnh. Chỉ có Ninh Hiên chính là cái kia bánh răng, mới tụ tập chân thực hành vận khí tức đồng thời đại biểu hắn chính là cái kia bánh răng cũng là chuyển động được nhanh nhất nói rõ hắn tốc độ phát triển là cái vũ trụ này bên trong cao cấp nhất nếu như khống chế ở mệnh vận xỉ luân cái kia liền có thể khống chế hết thảy vận mệnh sinh linh cái này là bực nào kinh người cho dù là tiên vương đều khó có khả năng đào thoát được mệnh vận xỉ luân thay đổi liên tục bất quá muốn nghĩ khống chế mệnh vận xỉ luân hắn độ khó có thể nói là cực lớn vô cùng đầu tiên muốn tu thành chân thực hành vận Sau đó dùng chân thực hành vận đến truy tung đến mệnh vận sĩ Luân Bản Tôn, và lại là thông qua chân thực hành vận, liên tiếp kết nối hướng mệnh vận sĩ Luân, bắt đầu tìm hiểu mệnh vận chi quang, bởi vì chỉ cần chân thực hành vận mới có thể khắc chế mệnh vận sĩ Luân đối với người bản thân nghi áp. Tìm hiểu ra mệnh vận chi quang về sau, cũng không thể khống chế mệnh vận sĩ Luân, càng không khả năng khống chế hết thể vận mệnh sinh linh, chỉ là có thể dùng mệnh vận chi quang triệu hoán mệnh vận sĩ Luân, chướng áp hết thể địch nhân, chỉ có tìm hiểu ra mệnh vận chi quang đích chân lý. Đem mệnh vận chi quang tu luyện tới mệnh vận quang trụ, mới có thể triệt để phát huy ra mệnh vận xỉ luân vị này thần khí sức mạnh, khống chế hết thể vận mệnh sinh linh, đến cái loại nơi cảnh giới, chính là. Trên đời vô địch, cho dù là phá toái chi cảnh vô thượng đại năng, cũng khó khăn dùng ngăn cản hắn múi nhọn. Như vậy xem ra, Ninh Hiên vẫn phải có bề bộn. Hắn hiện tại chỉ có thể đứt quãng dùng chân thực hành vận liên tiếp, kết nối hướng mệnh vận xỉ luân, tại nhất định được trong thời gian, cái kia mệnh vận xỉ luân sẽ dễ hắn tập trung. Lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa, Ninh Hiên thì muốn một lần nữa truy tung mệnh vận xỉ luân tung tích, đây tuyệt đối khảo nghiệm một người kiên nhẫn cùng nghị lực. Cũng may cái này hai chủng phẩm chất Ninh Hiên một cái cũng không thiếu, hắn là cùng mệnh vận xỉ luân so sánh hang hái rồi, không ngừng truy tung mệnh vận xỉ luân, dùng chân thực hạnh vận tiến hành liên tiếp, kết nối, sau đó động tất mệnh vận xỉ luân kết cấu, ý đồ tìm hiểu ra mệnh vận chi quang. Tu thành chân thực hạnh vận về sau, Ninh Hiên đối với vận mệnh lĩnh ngộ cũng là thâm sâu không ít. Liền tương đương với là đã có đầy đủ căn cơ, cho nên lĩnh ngộ mệnh vận chi quang, ngược lại là cực kỳ rất nhanh. Cứ như vậy, Ninh Hiên ngày qua ngày truy đuổi mệnh vận Sĩ Luân, phảng phất trong thần thoại khoa phụ truy nhật giống như, không đạt tới mục đích, thế không bỏ qua. Mệnh vận Sĩ Luân xuất hiện địa phương, đều là tất cả không giống nhau, đôi khi ở sâu dưới lòng đất, đôi khi tại không gian đứt gãy ở bên trong, đôi khi tại thời không tiết điểm bên trong, càng đôi khi, vẫn còn trong hải dương. Luân, Ninh Hiên truy đuổi mệnh vận Sĩ luân. Có thể nói là đem di thất đại lục đều vòng vo mấy lần, càng thêm ly kỳ chính là, hắn tại truy đuổi mệnh vận xỉ luân thời điểm, còn tiện đường đã tìm được không ít dưỡng sinh phẩm truyền kỳ. Cái này cũng phải quy công tại mệnh vận xỉ luân, nó ẩn tàng vị trí, đều là tự nhiên linh địa, đặc biệt là có vận mệnh khí tức ảnh hưởng, hoàn cảnh chung quanh đều sẽ phát sinh cực biến hóa lớn, do đó sẽ diễn sinh ra hiếm thấy chân phẩm. Theo thời gian trôi qua, Ninh Hiên đã là phi thường quen thuộc mệnh vận xỉ luân rồi, hắn theo chân thực hành vận năng lực này ở bên trong Thuận đang sở dưa đối với mệnh vận chi quang cũng là lĩnh ngộ được cực kỳ thâm sâu, hiện tại chỉ thiếu một ít linh quang là có thể tìm hiểu ra mệnh vận chi quang. Một khi tìm hiểu ra mệnh vận chi quang, Linh Hiên liền có được lấy triệu hoán mệnh vận xỉ luân khủng bố năng lực, hắn liền là muốn triệu hồi ra mệnh vận xỉ luân đi đối kháng bị ngạn phương châu, phóng vĩnh hàng đại lục tất cả mọi người đều thoát ly khổ hải. Mặc dù chỉ thiếu một ít có thể tìm hiểu ra mệnh vận chi quang, nhưng chính là tầng này hơi mỏng màng, liền như danh trời giống như. Khó vơi vượt qua, Ninh Hiên chỉ có thể dùng hậu tích bạc phát phương thức, tiếp tục cẩn nhẫn, tiếp tục đuổi chủ, tiếp tục thăng nộ, hắn cũng không tin, chính mình tìm hiểu không ra cái kia vĩ đại mệnh vận chi quang. Đúng lúc này, Ninh Hiên tiến vào di thất đại lục, đã bất chi bất giác đi qua nửa năm thời gian. Chương 825, lĩnh ngộ vận mệnh. Ninh Hiên quyết tâm muốn làm một việc, sẽ toàn tâm đầu nhập đi vào, cho nên hắn quên thời gian, chỉ là một lòng muốn tìm hiểu ra mệnh vận chi quang, đến triệu hoán mệnh vận sĩ luân trình độ. Hắn hiện tại căn bản không cách nào đi tính toán thời gian, bởi vì mỗi một ngày qua, vĩnh hàng đại lục khổ hải sẽ nhiều lan tràn một ít. Nắm lấy như vậy tín nghiệm, chút bất chi bất giác, linh hiên tu vi đã ở đột nhiên tăng mạnh, trên thực tế, hắn tu thành chân thực hạnh vận về sau, kỳ thật thực lực thì có trên phạm vi lớn tăng trưởng, bắt trọng thiên đến cựu trọng thiên, là một cái cảnh giới bên trên càng ngộ. Linh hiên hiện tại sức mạnh, đã phong phú vô cùng, kém đến chỉ là cảnh giới, chỉ cần cảnh giới đầy đủ đột phá cựu trọng thiên cảnh giới cũng chỉ là nước chảy thành sông, không cần tốn nhiều sức, mà tìm hiểu ra chân thực hành vận, tự làm linh hiên cảnh giới tăng lên một mảng lớn. Một khi lĩnh ngộ mệnh vận chi quang, linh hiên cảnh giới chính là không gì sánh kịp cao, tuyệt đối có thể một lần hành động đột phá đến cựu trọng phi tiên cấp độ. Có được thần cương tiên thể linh hiên, có được không thuộc mình sức mạnh, cũng có được vô hạn tinh lực, hán pháp lực cơ hồ vô cùng vô tận, cho nên hắn không cần tích lũy bất luận cái gì sức mạnh cùng quy luật, chỉ kém cảnh giới mà thôi. Hơn nữa lĩnh ngộ mệnh vận chi quang, Ninh Hiên cảnh giới, đủ để khiến hắn tăng lên tới cựu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách nửa bước tiên vương, cũng chỉ có một chút điểm khoảng cách. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết xuống, tự lan Ninh Hiên nhất định phải lĩnh ngộ ra mệnh vận chi quang. Đã có như vậy một cái tiến lên động lực, Ninh Hiên muốn thêm cố gắng. Ngày tiếp nối đêm truy đuổi mệnh vận xỉ luân khi ấy, thời gian không ngừng trôi qua, lại là nửa năm thời gian trôi qua rồi, Ninh Hiên ngày hôm nay, đã tại đột phá biên giới. Hắn lúc này hoạt động chân thực hạnh vận chơi chuyển tự nhiên, chỉ để khóa chặt lại mệnh vận xì luân, vô số cẳng ngộ chạy xuôi tại tâm linh của hắn khi ấy, làm hắn đã nhận được toàn diện thăng hoa cùng đột phá. Vận mệnh không chỗ nào không có vận mệnh vĩ đại, ẩn chứa vĩnh sinh đích chân lý. Vận mệnh vô chủ, vận mệnh không bờ, vận mệnh tiên thiên mà sinh, hồng mông mà khởi. Một câu một câu cẳng ngộ, không ngừng theo Ninh Hiên trong đầu ý niệm bay lên, nhất niệm mà sinh, nhất niệm tức diệt. Chỉ thấy Ninh Hiên trung quanh chân thực hạnh vận đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lúc mới bắt đầu, hắn trung quanh lóe ra như có như không hào quang. Thời gian dần qua, tầng kia hào quang càng ngày càng ngưng thực. Hào quang bên trong có vô số bánh răng tại lưu chuyển, chuyển động. Mệnh vận chi quang, đây là mệnh vận chi quang sắp ngưng tụ mà thành dấu hiệu. Vô số dị tượng tại ninh hiên trung quanh bày ra, đỉnh đầu của hắn lên, rơi xuống dưới sáng chói thiên hoa. Dưới chân thì không ngừng triển khai tịnh thổ, bịn ngạn hoa mở, đào hoa khắp nơi, không sáng chói thánh quang. Tại sao lưng của hắn như khổng thước xòe đôi giống như mở ra, rực rỡ tươi đẹp được làm lòng người say. Ninh Hiên lúc này tiến vào vô pháp vô niệm cảnh giới bên trong, trong nội tâm không buồn không vui, cảnh giới của hắn đang không ngừng phi tăng lên, cái kia mệnh vận chi quang càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng đạt tới bản chất, mệnh vận chi quang bên trong, hàng hà sa số giống như bánh răng liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, cấu thành cực kỳ đặc biệt cảnh tượng, thay đổi liên tục phía dưới, một cổ uy hiếp vũ trụ sức mạnh bạo phát đi ra, làm cho chư thiên đều muốn run dậy. Vạn giới đều muốn thân phục. Tại thời khắc này, Ninh Hiên rốt cục tu thành mệnh vận chi quang. Mệnh vận chi quang rất nhiều diễn sinh đi ra năng lực, đều bị Ninh Hiên không chế ở, ngoại trừ cái kiêm lịch thiên vô cùng chân thực hành vận, còn có vận mệnh công xưởng, có thể khóa bắt được một người vận mệnh, vận mệnh bị khóa ở đối tượng, nhân sinh sẽ lâm vào một mảnh u ám. Đương nhiên, đối với Ninh Hiên mà nói, mệnh vận chi quang năng lực ngược lại là thứ yếu, nó cường đại nhất địa phương ở chỗ có thể triệu hồi ra chính thức mệnh vận xỉ luân. Mặc dù dùng Ninh Hiên cảnh giới bây giờ chỉ có thể triệu hoán một điểm thời gian, nhưng là dùng chấn áp giống như bình thường Tiên Vương. Tại Ninh Hiên tìm hiểu ra mệnh vận chi quang trong tích tắc, hắn quả nhiên là nhẹ nhõm đột phá đã đến cựu trọng phi tiên cảnh giới, trong cơ thể tam đại bổn mạng thần binh lại lần nữa tăng lên, Thiên kiếm, Thiên điệu chi can, Tiên Hoàng Châu đều đã có bản chất lột xác. Còn có Ninh Hiên chiến lực, cũng trọn vẹn để cao năm thành có thừa cái này là bực nào khủng bố tân chức biên độ. Nếu như bắt trọng phi tiên Ninh Hiên có thể cùng tiên vương chống lại như vậy hắn hiện tại liền có đầy đủ tư cách có thể chém giết tiên vương tử vong chi chủ như vậy tồn tại tại ninh hiên trong tay cũng chỉ sợ sẽ bị trực tiếp chân áp đánh chết mất cái này là ninh hiên hiện tại thực lực khủng bố đặc biệt là hắn thần cương tiên thể trong cơ thể cái kia một tỷ kiếm tinh lại lần nữa cô đọng, thêm cứng cỏi sắc bén cái kia một tỷ bổn nguyên của sáng là đem một tỷ kiếm tinh thuốc dược đã đến một loại đại khủng bố cực hạn ninh hiên tiện tay vẽ một cái liền có khóa vực công kích năng lực Cho dù là cách xa nhau một cái lĩnh vực, hắn đều có thể tiến hành điều khiển đuổi giết. Cái kia đồng thuật chỉ xích liền tuyệt đối có loại năng lực này. Cho nên nói, cho dù địch nhân chạy trốn tới chân trời góc biển, đều không trô hữu dụng. Linh Hiên hiện tại muốn đuổi giết quân Khuynh Thiên, đó cũng là dễ dàng, dù là có thiên đạo chi vương cùng tử vong chi chủ che chở, cũng chỉ sợ không có có chỗ lợi gì. Chỉ cần quân Khuynh Thiên còn chưa có tu thành thiên vương, Linh Hiên thì có 10 phần tin tưởng, hiện tại là có thể đánh chết mất quân Thiên bất quá ninh hiên tu thành mệnh vận chi quang về sau nỗi nhớ nhà giống như mũi tên hắn véo chỉ tính toán đã biết rõ mình đã rời khỏi vũ trụ vĩnh hằng một năm có thừa nghĩ đến một năm không có nhìn thấy chính mình yến như tuyết cùng chính mình sinh ra không lâu tiểu sương nhi ninh hiên liền một hồi đau lòng hắn liền hướng tưởng vi hảo môn chào hỏi tâm tư đều đã quên thẳng đến vũ trụ vĩnh hằng ngựa không dừng võ tiến nhập vĩnh hằng đại lục bên trong vừa vào vĩnh hằng đại lục ninh hiên mặt sắc liền trở nên ngưng trọng lên Hắn hay là đánh giá thấp cái kia khổ hải thai nạn tính, hiện tại khổ hải đã lan tràn toàn bộ vĩnh hằng đại lục 8 phần khu vực, liếc nhìn lại, khổ hải mênh mông không bờ, làm lòng người kinh. Cái kia vĩ đại bị ngạn phương châu, như trước phiêu phù ở khổ trên biển, minh hát ra ai cũng nghe không hiểu chân ngôn. Chứng kiến loại tình huống này, Linh Hiên hít sâu một hơi, hắn cảm giác phía dưới, phát hiện cái kia hồng ngông viên cũng không có bị gì ngập mất, hiện tại yến như tuyết bọn hắn đều tiến nhập hồng ngông viên bên trong. Linh Huyên lập tức trốn vào hồng ngông viên tiếng như tuyết bọn người cũng phát hiện linh hiên trở về mỗi người khuôn mặt u sầu lập tức ra ra phụ thân tiểu Sương nhi xem gặp phụ thân của mình trở về cao hứng bừng bừng mà bắt đầu hắn hai tuổi rưỡi cũng không phải như thế nào thành trừ khổ hại nguy nan như trước hoạt bát linh động hắn nho nhỏ thân thể trên mặt đất sức chạy phi thường đáng yêu cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sung sướng dáng tươi cười linh hiên ba bước cũng làm hai bước một bà ôm lấy tiểu Sương nhi hung hăng hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ nhắn Nói có nhớ hay không phụ thân à? Nghĩ, tốt nghĩ, phụ thân, người đi nơi nào? Sương Nhi rất lâu cũng không có nhìn thấy người rồi tiểu sương Nhi dùng chính mình cái đầu nhỏ đỉnh lấy Ninh Hiên, làm núng đạo. Ninh Hiên ha ha cười nói phụ thân đi ra ngoài làm một kiện chuyện rất trọng yếu, ơn, phụ thân cũng rất nghĩ tiểu sương Nhi, phụ thân cam đoan không bao giờ nữa sẽ rời đi tiểu sương Nhi thời gian dài như vậy rồi. Tiểu sương Nhi nghe vậy, đen bóng con mắt tràn ra tràn đầy vui vẻ. Trường 826, Sứ Mạng Khổ hải cơ hồ bao phủ toàn bộ vĩnh Hàng Đại Lục, chỉ có Hồng mông Viên có thể bài xích khổ hải thẩm đấu. Hồng mông Viên trung quanh, ngưng tụ ra tầng tầng hồng mông chi khí, hình thành tường đồng vách sắt giống như phòng ngự. Ninh Hiên trở về cùng trong chốc lát tiểu Sương Nhi vui đùa ầm ĩ sau một lúc, liền thiết lập chính sự, hôm nay tấn thăng đến cựu trọng phi tiên hắn, thực lực cường đại kinh người, nhất cử nhất động đều có hủy thiên diệt địa uy năng, nửa bước tiên vương tại căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Phu quân, ngươi lĩnh ngộ ra mệnh vận chi quang. Yến như Tuyết Tựa Hồ phát hiện Ninh Hiên biến hóa, không khỏi kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, ta tu thành mệnh vận chi quang, có thể ngắn ngủi triệu hồi ra mệnh vận xỉ luân, chấn áp chư thiên vạn giới. Ninh Hiên gật gật đầu, nói ra chờ một chút ta sẽ triệu hoán mệnh vận xỉ luân tiếp cận cái kia bị ngạn phương châu, chỉ sợ chỉ có bị ngạn phương châu mới có thể phong cái này vô biên khổ hải biến mất. Nói như vậy, mệnh vận xỉ luân cũng không cách nào làm cho khổ hải nhạt nhòa. Yến như Tuyết bắt được mấu chốt của vấn đề, ta cũng không biết. Tóm lại trước thử một lần. Linh Huyên trong lúc nói chuyện, theo hồng nông viên bên trong bay vọt đi ra ngoài, hắn chắp tay trước ngực, cái kia vi đại mệnh vận chi quang, ngay tại lòng bàn tay của hắn bên trong ngưng tụ mà ra, mệnh vận chi quang ở bên trong chuyển động vô số bánh răng, tán mát ra từng đợt vận mệnh vô thường khí tức. Mệnh vận chi quang, triệu hoán. Linh Huyên hét lớn một tiếng, cái kia mệnh vận chi quang không ngừng căng phồng lên, lên ra, mỗi một lần bành trướng, linh huyên pháp lực sẽ tiêu hao một thành, muốn duy trì mệnh vận chi quang hoạt động Hắn gánh vác to lớn, làm cho người không thể tưởng tượng, cái này nếu duy trì mệnh vận xỉ luân, nên là bực nào gian nan. Khó trách ninh hiên sẽ nói mình chỉ có thể ngắn ngủi triệu hồi ra mệnh vận xỉ luân. Mệnh vận chi quang bành trướng đến nhất định được trình độ, không ngừng phóng xuất ra tuyệt thế uy năng, thể hiện ra nó cái kia độc nhất vô nhị phong thái. Chỉ thấy một tên cực lớn quang luân, chậm rãi hàng lâm xuống, đúng là mệnh vận xỉ luân. Vị này mệnh vận xỉ luân vừa hàng lâm xuống, nghiền áp chư thiên vạn giới, thay đổi liên tục chúng sinh sinh tử Khí thế chi khủng bố, thật sự nếu như người sợ hãi vô cùng. Ngay tại mệnh vận xỉ luân bản thể xuất hiện trong tích tắc, khổ hải bên trên cái kia Tôn bị Ngạn Phương Châu tựa hồ cảm ứng được rồi, nó đột nhiên nhanh di động mà bắt đầu, lao đi tại khổ trên biển, phảng phất một đầu cực lớn tiến ngư. Lúc này, Linh Hiên cực kỳ cố hết sức triệu hồi ra mệnh vận xỉ luân, hắn hùng mạnh vô song, thân thể đều tại không ngừng run rẩy run mà bắt đầu, toàn thân pháp lực như sụp đổ để giống như điên cuồng đổ xuống mà ra, dùng hắn hiện tại trạng thái Chỉ sợ tối đa chỉ có thể chịu hoán mệnh vận sỉ luân năm cái thời gian hô hấp mà thôi. Nếu như là nửa bước tiên vương, cái kia liền một cái hô hấp đều chống đỡ không nổi ra. Thân thể cũng sẽ bị mệnh vận sỉ luân cái kia hào hùng khí tức giáp bách được trực tiếp sụp đổ, toàn thân pháp lực cũng sẽ hấp thu không còn, cuối cùng còn sẽ phải chịu mệnh vận sỉ luân cắn trả. Cũng là Ninh Hiên tích lũy hùng hồn vô cùng, muốn vượt qua giống như bình thường tiên vương, cho nên mới có thể miễn cưỡng chịu hồi ra mệnh vận sỉ luân là mình sử dụng. Linh Hiên triệu hồi ra mệnh vận xỉ luân nguyên nhân, liền là muốn tiếp cận bị ngạn phương châu, phá giải ra bị ngạn phương châu bí mật, chỉ ơ bị ngạn phương châu vị này thần khí, mới có thể giải trừ đến khổ hải tai nạn. Quả nhiên, cái kia bị ngạn phương châu vừa cảm thụ đến mệnh vận xỉ luân khí tức, lập tức liền rời rạc tới, độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, chỉ là tại một cái thời gian hô hấp, bị ngạn phương châu liền tiếp cận mệnh vận xỉ luân. Hai đại cấp thần khí rốt cục tụ họp cùng một chỗ. Linh Hiên cũng thừa dịp cái này trong thời gian thật ngắn Không ngừng tới gần bì ngạn phương châu, hắn dựa vào mệnh vận chi quang vô thượng thần uy, bài trừ hết thể chứng ngại, cuối cùng nhất hàng lầm tại bì ngạn phương châu bên trên. Linh Hiên hai chân giẫm nát bì ngạn phương châu bong thuyền mặt, thật không ngờ sẽ như thế thuận lợi liền đăng nhập thuyền cứu nạn ở bên trong, hắn đều cảm giác có một loại không chân thực cảm giác. Lúc này Linh Hiên như trước ở vào tại triệu hoán mệnh vận xỉ luân trạng thái xuống, hắn nhanh chóng triệt tiêu loại trạng thái này, một thân thực lực như trước bảo vệ giữ lại, cái kia bì ngạn phương châu cảm ứng được mệnh vận xỉ luân đột nhiên biến mất muốn trốn vào khổ hải một chỗ khác nhưng là tại Ninh Hiên bạo lực dưới sự không chế bị Ngạn Vương Châu Thủy Trung không cách nào rời rạc đi ra ngoài Ninh Hiên đem thần niệm thẩm thấu tiến bị Ngạn Vương Châu tất cả hẻo lánh ở bên trong phát hiện bị Ngạn Vương Châu cũng là cùng mệnh vận xỉ luân có bản thân đặc biệt binh hồn lúc trước cái kia Minh Sướng ra khổ hải trấn áp liền bị Ngạn Vương Châu binh hồn bất kể là mệnh vận xỉ luân hay là bị Ngạn Vương Châu trong đó binh hồn đều là dựa theo bản năng tại vận hành cái kia bị Ngạn Vương Châu binh hồn Cảm nhận được Linh Hiên hàng lâm, tối tâm bên trong tản mát ra một cổ ý niệm, ý niệm bên trong bao hàm bài xích cảm giác, tựa hồ là muốn đem Linh Hiên theo bị ngạn phương châu bên trên khu trừ xuống dưới. Linh Hiên không dám chút nào chủ quan, trong lòng của hắn rất hiểu rõ, bị ngạn phương châu binh hồn nhất định là cực kỳ khủng bố, nếu không là hắn không có ý thức tự chủ, hết thể dựa theo bản năng làm việc, chỉ sợ sẽ đối với Linh Hiên làm ra công kích chỉ lệnh. Linh Hiên có thể theo mệnh vận sĩ luân bên trong suy đoán ra bị ngạn phương châu cơ bản tình huống chỉ nếu không có minh sát mạo phạm bị ngạn vương châu, tiểu cũng không có nguy hiểm gì. cái này sẽ cùng tại đã từng cái kia bạch hổ tứ đại thiên thú tiết độc vận mệnh, ý đồ đánh vỡ vận mệnh cũng đã là triệt triệt để để mạo phạm vận mệnh, cho nên mệnh vận xỉ luân binh hồn nhất định là muốn toàn lực mà sát bọn hắn. bị ngạn vương châu ẩn chứa chính là thoát hết thể đích chân lý, mà mệnh vận xỉ luân bên trong là ẩn chứa thay đổi liên tục chúng sinh chân lý của mệnh vận. ninh hiên đem bản thân ý niệm chậm rãi câu thông tiến bị ngạn vương châu ở chỗ sâu trong. Ý đồ cùng hắn bên trong đích binh hồn tiến hành câu thông, nhưng lại đã thất bại. Ninh Hiên trong nội tâm khẽ động, chỉ phải lại lần nữa triệu hồi ra mệnh vận sĩ luân. Quả nhiên tại đây trong tích tắc bị Ngạn Vương Châu binh hồn hiện ra. Vị này binh hồn phi thường kỳ lạ, không phải người hình, tự làm một thuyền lá nhỏ, cho người một loại bạc nhược yếu kém hương vị, cảm giác một quyền có thể nổ nát mất. Cùng lúc đó, mệnh vận sĩ luân binh hồn cũng bày ra, hắn là do vô số bánh răng cấu thành một tên hình người, phảng phất một tên cơ giới, đang không ngừng hoạt động trợ tự. Hai đại binh hồn lăng không tương đối, tựa hồ là tại giao chạy cái gì, nhưng Ninh Hiên không chút nào cảm giác được không đến bọn hắn đến cùng tại giao chạy cái gì tin tức, cái này lại để cho hắn cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Ba cái thời gian hô hấp rất nhanh liền đi qua, Ninh Hiên cũng nhịn không được nữa triệu hoán mệnh vận xỉ luân gánh vác, cái kia mệnh vận xỉ luân một tí biến mất không thấy gì nữa, mà bị ngạn phương châu binh hồn, cái kia một thuyền lá nhỏ lại không có biến mất, hắn rõ ràng đem một đám ý niệm câu thông tiến Ninh Hiên trong tâm linh sau đó phát ra một đạo cổ xưa thanh âm nhân loại, ngươi rõ ràng đã nhận được vận mệnh tán thành, rất không tồi, thực lực của ngươi cũng là cực kỳ xuất chúng, kiều, trong thiên cảnh giới liền có chém giết tiên vương chiến lực, rất tốt, hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của ta, ngươi muốn làm cái gì? linh hiên hơi kinh hãi, hoàn toàn không hiểu nổi cái này binh hồn có gì ý đồ, ngươi sáng tạo ra cái vũ trụ này, lại để cho bị ngạn phương châu tái hiện thế, trên thực tế chỉ có vũ trụ sức mạnh mới có thể chi chịu đựng được một tên thần khí. Cho nên, một cái trong vũ trụ, chỉ có thể làm cho một tên thần khí hiện thế. Mệnh vận xỉ luân cùng bị ngạn phương châu đều là như thế. Trên đời này, có tam đại thần khí, theo thứ tự là mệnh vận xỉ luân, bị ngạn phương châu, còn thất lạc thần kiếm. Nếu như đạt được cái này tam đại thần khí, hơn nữa tìm hiểu đưa ra bên trong đích. Chân lý, liền có thể cho ngươi tốc hành vĩnh sinh, thoát hết thể chứng ngại. Thất lạc thần kiếm. Cái này thần khí ẩn chứa loại nào chân lý? linh Hiên Hiếu Kỳ hỏi. Thất lạc thần kiếm ẩn chứa cường đại nhất mũi nhọn, nó ẩn chứa sức mạnh chân lý, là chém giết hết thảy, có thể trợ giúp ngươi chạm lại tam thi. Muốn nghĩ đạt được vĩnh sinh, nhất định phải chạm lại tam thi. Ngươi bây giờ chỉ là chạm lại một thi mà thôi, ngươi là có năng lực chạm lại thứ hai thi, nhưng là muốn nghĩ chạm lại đệ tam thi, nếu là không có thất lạc thần kiếm, đó là vạn không được có thể cái kia binh hồn tiếp tục nói mệnh vận xỉ luôn ẩn chứa chân lý của mệnh vận bị ngạn vương, châu ẩn chứa thoát hết thảy đích chân lý thất lạc thần kiếm thì có chạm lại hết thẻ trướng ngại đích chân lý, hiện tại, ngươi đã hiểu sao. Linh hiên như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn tuyệt đối vận mệnh nghĩ đến, muốn muốn đạt tới cảnh giới đỉnh phong, rõ ràng còn là có như vậy lâu dài khoảng cách phải đi, hắn không khỏi hỏi cái kia thất lạc thần kiếm ở nơi nào. Thần khí chỉ có vũ trụ mới có thể chi chịu đựng được bọn hắn uy năng, mà một cái vũ trụ chỉ có thể lại để cho một tên thần khí hiện thế, như vậy nói cách khác, còn có để tam cái vũ trụ tồn tại. Đúng vậy. Đích thật là còn có đệ tam cái vũ trụ, bất quá cái vũ trụ kia, không phải người là sáng tạo ra, tạo ra đến, mà là tự nhiên mà sinh, cũng là xưa nhất vũ trụ, lịch sử cực kỳ đã lâu, muốn muốn đạt tới cái kia cổ xưa trong vũ trụ đi, dùng ngươi tu vi hiện tại còn rất khó khăn, ít nhất cũng phải tu luyện tới tiên vương cảnh giới mới được một thuyền lá nhỏ binh hồn nói ra. linh hiên nghe đến đó, hít sâu một hơi, hỏi lại ngươi vì sao phải nói cho ta biết những này. Thần khí trung quy là thần khí. Nó không cách nào như các ngươi nhân loại như vậy tiêu diêu tự tại, tựa như bị ngạn phương châu. Nó có thoát hết thể sức mạnh, liền không cách nào đạt được chạm lại hết thể năng lực cùng chúa thể vận mệnh sức mạnh. Nó tại hiện thế thời điểm, cũng đã đã chú định bản thân đủ khả năng đến cực hạn mà các ngươi nhân loại không giống với nhân loại bao dung hết thể tiềm lực vô hạn, mà ngươi cũng là ta đến nay trông thấy tiềm lực cường đại nhất nhân loại. Ta cùng mệnh vận sĩ luân binh hồn đều nhìn chúng ngươi, quyết định phụ trợ ngươi tìm được thất lạc thần kiếm, chúc ngươi đến cực hạn đỉnh phong. Chỉ có như vậy, đây cũng là chúng ta tam đại thần khí sứ mạng, cũng là chúng ta tồn tại ý nghĩa, chỉ cần ngươi thành công ca. khống chế ở cái này ba loại vĩ đại sức mạnh chân lý, sứ mạng của chúng ta cho dù hoàn thành. Sứ mạng. linh hiên hay là hết sức kỳ quái binh hồn cái này trả lời. Đúng vậy, đích thật là sứ mạng, sứ mạng nơi phát ra, thì là chúng sinh ý nguyện, ngươi nếu là khống chế cái này ba loại sức mạnh, liền có thể đem chúng ta tam đại thần khí diễn biến ra một loại trật tự, quy luật. Lại để cho ba đại sức mạnh vĩ đại, giải tại vũ trụ các nơi, hình thành quy luật trật tự binh hồn giải thích nói chúng sinh ý nguyện đều mơ tưởng truy cầu trí cao cảnh giới, đem làm cái loại này ý nguyện tràn ngập tới trình độ nhất định thời điểm, liền đã đản sinh ra chúng ta tam đại. Thần khí, nếu là đem chúng ta tam đại thần khí diễn biến quy tắc có sẵn thì trật tự, liền tương đương với trong vũ trụ tồn tại vận mệnh, thoát cùng chạm lại hết thể trật tự quy luật, hết thể sinh linh đều có thể tại loại này trật tự quy luật hạ có cơ hội lĩnh l ra vĩ đại sức mạnh chân lý. Cho nên nói, cái này là sứ mạng của chúng ta cuối cùng, binh hồn tổng kết đạo. chương 827, Siêu thoát, Thượng, linh Hiền rốt cuộc hiểu rõ bị ngạn phương châu Ý trong lời nói, tam đại thần khí là do chúng sinh ý nguyện sinh ra mà ra, sứ mạng của bọn hắn, chính là muốn lại để cho mỗi người đều có được thành tựu vĩnh sinh hy vọng, cho nên, bọn hắn chỉ cần diễn biến quy tắc có sản thì trật tự. Vốn lấy bọn hắn bản thân năng lực, là không thể nào có năng lực như vậy cho nên nhất định phải tuyển định ra một cái kinh thế chi tài người này là được Ninh Hiên Ninh Hiên tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận bị ngạn vương châu binh hồn đề nghị có thể có được hai đại thần khí trợ giúp cái kia chỗ tốt cực kỳ khổng lồ hơn nữa cũng có thể lại để cho bị ngạn vương châu khống chế khổ hải lại để cho khổ hải tiêu tán ngay tại Ninh Hiên cảm thấy tiền đồ bừng sáng chi tế đột nhiên cái kia binh hồn rội ra một đạo nước lạnh nói ra đã quên nói cho ngươi biết rồi ta vừa rồi cùng mệnh vận xỉ luân binh hồn câu thông qua ngươi mặc dù tìm hiểu ra mệnh vận chi quang, nhưng mệnh vận sĩ luân binh hồn cũng không có lựa chọn ngươi, mà là lựa chọn một thứ tên là chủ cường đại tiên vương, dựa theo mệnh vận sĩ luân thuyết pháp, chính là cái chủ sức mạnh, cho dù là không có tìm hiểu ra mệnh vận chi quang, cũng có sơ bộ khống chế mệnh vận sĩ luân vị này thần khí năng lực. Linh Hiên nghe vậy, hơi kinh hãi, bất quá hắn lập tức nghĩ tới một sự thật, hỏi chỉ sợ mệnh vận sĩ luân binh hồn đối với bản thân sứ mạng cũng không nhìn trọng, ta cảm giác được, nó ý thức tự chủ dần dần ngưng tụ ra ra Điều này hiển nhiên là chủ tại từ đó quái phá. Linh Hiên tìm hiểu ra mệnh vận chi quang, tự nhiên là cảm giác được mệnh vận xỉ luôn biến hóa, vốn tam đại thần khí binh hồn, hắn tư duy đều là dựa theo sứ mạng đến vận hành, nhưng là chủ âm thậm trợ giúp mệnh vận xỉ luôn ngưng tụ ý thức tự chủ, lại để cho mệnh vận xỉ luôn binh hồn tại tư duy bên trong thoát khỏi sứ mạng, hình thành tự chủ ý chí. Dần dần đã có ý thức tự chủ binh hồn, chỉ sợ cũng là không cam lòng tiếp nhận sứ mạng. Ngươi suy tính rất có đạo lý. Đây cũng là đối với ngươi một loại khảo nghiệm. Ngươi bây giờ tìm hiểu ra mệnh vận xỉ luân, cho nên mệnh vận xỉ luân binh hồn là khó có thể đối với ngươi sinh ra tổn thương. Hiện tại có ta toàn lực phụ trợ ngươi, ngươi có thể yên tâm. Ngươi nếu là phát triển đến có thể đả bại cái kia chủ tự nhiên là có thể xóa đi mệnh vận xỉ luân ý thức tự chủ, trở lại quy đến sứ mạng ý thức binh hồn tiếp tục nói cuối cùng, liền hoàn toàn có thể tiến vào cái kia cổ xưa vũ, trụ tìm được thất lạc thần kiếm, chúc ngươi trảm lại tam thi, thành tựu vĩnh sinh. Vĩnh Sinh chẳng lẽ thật sự tồn có ở đây không? Linh Hiên trong nội tâm, một mực tồn tại vấn đề này. Trên lý luận tồn tại, nhưng đến nay không người được Vĩnh Sinh, cho nên không thể nào khảo chứng, bất cứ chuyện gì, đều cần đi thực tế, quăng nghị không làm đó là tuyệt đối không thể binh hồn nói ra. Linh Hiên gật gật đầu, cảm giác được cái này binh hồn trí tuệ cực cao, nói lời chữ chữ châu Ngọc, Kim muốn lời hay, không hổ là ẩn chứa thoát hết thể sức mạnh binh hồn. Hiện tại, Liên để cho ta tới chợ giúp ngươi tìm hiểu bán ra hết thể đích chân lý. Ngươi bây giờ còn không cách nào tìm hiểu nghiền nát sức mạnh, ít nhất phải chờ ngươi đến tiên vương binh hồn nói ra. Tiên vương phía trên, tự là phá toái chi cảnh. đúng vậy, có thể nghiền nát hết thể trứng ngại, phá toái hư không. gặp thần không xấu binh hồn nói ra, ngươi cảnh giới bây giờ cũng là cực kỳ không tầm thường. tin tưởng ngươi tìm hiểu ra thoát đích chân lý, là có thể tu thành nửa bước tiên vương, đạt được trường sinh. đạt được trường sinh, dễ dàng như vậy. Tại Ninh Hiên nghĩ cách ở bên trong, đạt được trường sinh phi thường khó khăn, rất nhiều tiên vương đều bị kẹt tại cửa ải này tạp bên trên. Đúng vậy, tiểu La đạt được trường sinh, trên thực tế, rất nhiều tiên vương đều đi nhầm đường đi rồi, bọn hắn cho rằng sử dụng tốt dưỡng sinh phẩm, thiên đan, liền có hy vọng đạt được trường sinh, nếu như trường sinh là dựa vào dược trồng chất lên, cái kia hay là cái gọi là trường sinh sao? Trường sinh ẩn chứa thông dong ý cảnh, mà trường sinh đích chân lý, tiểu La cảnh giới, cảnh giới càng cao sâu, Đạt được trường sinh lại càng dễ dàng binh hồn liền như một cái đạo sư, đối với Ninh Hiên dạy bảo đạo. Ninh Hiên cẩn thận nghe, cùng binh hồn lời nói, còn hơn hắn khổ tu hầu như ngàn vạn năm đều không ngớt, hắn thật không ngờ, chính mình thiếu chút nữa đi vào lạc lối. Đúng rồi, ngài có thể không lại để cho cái này khổ hải tiêu lui xuống đi. Ninh Hiên hỏi, binh hồn gật gật đầu, nhưng lại nói đương nhiên có thể, bất quá đây cũng là đối với các ngươi một loại tôi luyện, nếm trải trong khổ đau, phương vị người trên người. Trong cuộc sống chính là một cái đại khổ hải muốn nghị thoát khổ hải nhất định phải muốn ăn được khổ, chịu được hết thể gặp chắc trở, mới có thể có đại thành liền, có lẽ bị ngạn phương châu về sau diễn biến quy luật trật tự, cho thế gian đúng là nhiều loại khó khăn, nếu để cho mỗi người đều cuộc sống hạnh phúc xuống dưới, hiệu. Quả kia chỉ biết hoàn toàn ngược lại. linh Hiên tinh tế cảm ngộ binh hồn mỗi một câu, phát giác trí tuệ của hắn, quả thật là cực kỳ khó lường. linh Hiên nhai nuốt lấy ý trong lời nói, cũng là nói với hắn cực kỳ nhận đồng. Đợi đến ngươi tìm hiểu thoát đích chân lý, cũng là có thể làm cho cái này khổ hại biến mất, xem như đối với ngươi một loại khảo nghiệm, nếu như ngươi liền điểm ấy khảo nghiệm đều không thể hoàn thành, ta sau này cũng sẽ không ủng hộ tại ngươi binh hồn đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Ninh Hiên hít sâu một hơi, hiện ra rất nghiêm túc thần sắc, nói ra tốt, ta liền dựa vào lực lượng của mình. Những ngày tiếp theo ở bên trong, Ninh Hiên đem vô số thời gian, đều đặt ở tìm hiểu thoát hết thể sức mạnh chân lý lên, ngẫu nhiên sẽ trở lại hồng mông Viên ở bên trong cùng người nhà đoàn tụ, cùng bằng hữu bên cạnh huynh đệ cao đàm phác luận, thời gian cũng là trôi qua căng chặt có đạo. Tuế Nguyệt như thoi đưa, quang âm giống như muối tên. trong nháy mắt đi qua trăm năm, Ninh Hiên Nhi tử Ninh Sương, nhưng những năm qua, không còn là trước kia cái kia sinh xắn đáng yêu gây sự quỷ, mà là một cái phong độ nhẹ nhàng nho nhã nam tử mà Ninh Hiên năm đó có vài phần tương tự. Ninh Sương Tu Vi một mực đều tại đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã tu luyện đến tiên tông bậc một tiêu chuẩn, bậc này độ tu luyện mặc dù cực kỳ kinh người, nhưng so với Ninh Hiên, như cũng là theo không kịp. Cho nên, Ninh Sương nhân sinh truy cầu, tự là hy vọng có thể thành vì phụ thân như vậy tuyệt thế cường giả. Đây là hắn đã từng dưới tóc phát hạ lời nói hùng hồn, hơn nữa chịu bỏ ra cực lớn cố gắng. đáng nhắc tới chính là Ninh Sương kế thừa Ninh Hiên thiên phú, cùng cảnh giới bên trong là trên đời vô địch, tích lũy thập phần thâm hậu, tiềm lực cao, ít nhất tương lai cũng là có thể tu thành tiên vương tốt hạng giống. duy nhất tiếc nuối là Ninh Sương số mệnh hiển nhiên so Ninh Hiên kém một chút một bậc. Ninh Hiên thắng tại kỳ ngộ liên tục, cho nên phát triển được cực kỳ nhanh chóng. Hiện tại Ninh Sương đã đã biết những khổ kia biển nguy nan, hắn là một cái phi thường hiếu thuận hải tử, đặc biệt là đối đãi mẹ của mình, còn nói qua ta nhất định sẽ bảo hộ mẫu thân, lại để cho khổ hải tiêu lui xuống đi. Yến Như Tuyết bình tĩnh mỉm cười, nhìn xem so với chính mình cao nữa cái đầu Ninh Sương, nói tốt xưng nhi, mẫu thân đối với ngươi có lòng tin, có thể kế tiếp. Ninh xương cái kia tuấn tú trên mặt, liền lộ ra khuôn mặt lưu sầu, hắn tắc quay giống như bình thường nhìn mẫu thân đồng dạng, nói có thể tu vi của ta, so về mẫu thân kém rất xa thiệt nhiều. Yến như tuyết nghe vậy, thoải mái nở nụ cười, nàng hôm nay đã là cao cấp nhất nửa bước tiên vương, mỗi ngày bị ninh hiên quán thâu một ít cảnh giới bên trên linh ngộ, có thể nói, tương lai Yến như tuyết cũng tất nhiên sẽ đạt được trường sinh, thậm chí có thể tu thành tiên vương. Cho nên, Ninh xương tu vi, đích thật là so Yến như tuyết kém thật lớn một đoạn. Chương 828, siêu thoát, hạ, Khổ hải vô biên vĩnh hằng đại lục, hoàn cảnh mặc dù khổ, nhưng mọi người lại khổ bên trong mua vui, đặc biệt là Ninh Hiên, đã có bị ngạn phương châu binh hồn chỉ đạo, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, cả người đang không ngừng lột xác, nhấc tay giơ lên đủ gian, ở giữa, ẩn ẩn có siêu thoát thiên địa cảm giác. Tại Ninh Hiên đi theo binh hồn khổ tu trăm năm trong thời gian, thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trăm năm sau đích hôm nay, Binh Hồn nhìn chăm chú lên Linh Hiên trạng thái, nói ra tốt rồi, ngươi cũng nhanh lĩnh ngộ ra bị ngạn đích chân lý, siêu thoát sức mạnh. Linh Hiên gật gật đầu, hắn cảnh giới bây giờ vô cùng thâm hậu, đặc biệt là hắn tích lũy, sớm liền có thể đột phá đến nửa bước tiên vương cấp độ, nhưng hắn vẫn một mực khắc chế, cũng là muốn muốn tại lĩnh ngộ bị ngạn chân lý thời điểm, một lần hành động tiến hành đột phá, nói như vậy, có thể sinh ra phi thường tốt hiệu quả. Ngày hôm nay, Linh Hiên ngồi ngay ngắn ở bị ngạn Vương Châu bên trên, chung quanh của hắn lưu truyền lên một tầng tầng cho sắc khí lưu, cùng hồng mông chi khí phi thường giống nhau, đây là bị ngạn chi khí. linh Hiên hiện tại cũng biết, cái vũ trụ này ở bên trong, vẫn tồn tại không thua mệnh vận chi quang bị ngạn chi quang, mặc dù mệnh vận chi quang được sưng mạnh nhất tồn tại, nhưng đó là bị ngạn phương châu cùng thất lạc thần kiếm còn không hữu hiện thế thời điểm. Cùng nhân quả chi quang đồng dạng, trước muốn ngưng tụ ra nhân quả chi khí, mới tham ngộ ngộ ra nhân quả chi quang. Đương nhiên, Ngưng tụ bị ngạn chi khí khẳng định phải so cô động nhân quả chi khí muốn khó khăn hàng tỷ lần, cho nên Linh Hiên hao phí như thế trường thời gian mới Ngưng tụ ra bị ngạn chi khí, đem làm bị ngạn chi khí Ngưng tụ tới trình độ nhất định, Linh Hiên đối với bị ngạn lý giải càng thêm tinh sâu bắt đầu, bị ngạn bên trong ẩn chứa siêu thoát sức mạnh chân lý, muốn nghi thoát ly khổ hải nhất định phải đến bị ngạn cuối cùng. Bị ngạn, tự là một loại siêu thoát. Linh Hiên cảnh giới tại phi tốc tăng lên, đạt tới một loại cực kỳ kinh người cảnh giới hán toàn thân ngưng tụ bị ngạn chi khí càng lúc càng nồng nặc cuối cùng tại bị ngạn chi khí ở bên trong ẩn ẩn tản mát ra một kia hào quang đó là sắp ngưng tụ ra bị ngạn chi quang dấu hiệu trong ngay mắt ninh hiên đã biết rõ thành bại lúc này một lần hành động như mệnh vận chi quang bị ngạn chi quang Bực này vĩ đại tồn tại tìm hiểu cơ hội chỉ có một lần một khi bỏ qua liền vĩnh viễn không cũng tìm được chúng tán thành cái này là cực kỳ hiện thực tàn khốc khôn sống mông chết nếu như ninh hiên thất bại bị ngạn phương châu binh hồn tuyệt đối sẽ không sẽ đem thời gian lãng phí tại trên người của hắn, mà là sẽ đi tìm những thứ khác cường giả, dùng này hoàn thành sứ mạng của mình. Cho nên, linh Hiên lần này nhất định phải thành công. linh Hiên đem bản thân tinh khí thần, toàn bộ đều tăng lên tới đỉnh, bị ngạn đích chân lý, không ngừng cằm nộ, đột nhiên ngay lúc đó, toàn thân của hắn, một tí tiêu tán, phảng phất siêu thoát tại toàn bộ thiên địa, thậm chí đã vượt ra vũ trụ. Chính là như vậy, đem làm người lĩnh nộ bị ngạn chi quang trong tích tắc, Cả người sẽ triệt để biến mất tại trong thiên địa, vô thủy vô chung, siêu thoát hết thảy, bị Ngạn Chi Quang kinh khủng nhất đặc điểm ở chỗ nó là mạnh nhất thủ đoạn ám sát. Binh hồn trông thấy Ninh Hiên đột nhiên biến mất, lập tức liền hiểu hắn là tìm hiểu ra bị Ngạn Chi Quang đích chân lý, đã nhận được siêu thoát hết thảy sức mạnh. Chỉ thấy tại sau một khắc, Ninh Hiên liền xuất hiện tại khổ hải bị ngạn, khổ hải cuối cùng, nở đầy bị ngạn hoa, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, làm lòng người say, Ninh Hiên cũng không biết đây là nơi nào, chỉ là tâm ý của mình khẽ động liền đến nơi này, Linh Hiên trông thấy tại khổ hải cuối cùng là một đầu hoàng tuế, cái kia hoàng tuế không ngừng chạy ra đắng chất nước suối. Linh Hiên biết rõ, chỉ cần làm cho khổ hải một lần nữa trở về đến hoàng tuế ở bên trong, như vậy trận này tai nạn sẽ giải quyết hết. Linh Hiên trong nội tâm công linh siêu thoát ý cảnh không ngừng diễn sinh ra, hắn tự tay một chảo vô tận khổ hải bắt đầu đảo lưu trở về đến hoàng tuế ở bên trong, cái kia hoàng tuế cực kỳ thần bí, không giống với hoàng tuế pháp môn. Đó là một loại cực khổ đích căn nguyên, đại biểu cho cực khổ biểu tượng. Rất nhanh, vô biên khổ hải, liền quy về hoàng tuyển, vĩnh hằng đại lục lại lần nữa trở về thời đại huy hoàng. Mà bị ngạn phương châu, cũng biến mất không thấy gì nữa, bất quá có được bị ngạn chi quang linh hiền, có thể triệu hồi ra bị ngạn phương châu vị này thần khí. Siêu thoát hết thể sức mạnh, là bị ngạn chi quang diễn sinh đi ra năng lực, liền như chân thực hạnh vận là mệnh vận chi quang diễn sinh đi ra khủng bố năng lực đồng dạng. Ninh Hiên muốn nghĩ triệt để lĩnh ngộ ra bị ngạn chi quang đích chân lý, còn muốn dài đằng đằng thời gian bị ngạn chi quang đích chân lý, là nghiền nát hết thể sức mạnh, nghiền nát hết thể vũ trụ gian, ở giữa liền không có gì có thể trói buộc được hắn. Mệnh vận chi quang đích chân lý thì là khống chế chúng sinh số mệnh. Về phần thất lạc thần kiếm, chân lý sức mạnh không hề nghi ngờ là chém giết hết thể, chạm lại mình, chém giết tam thi. Ninh Hiên hiện tại lĩnh ngộ ra bị ngạn chi quang cùng mệnh vận chi quang, cảnh giới vô hạn đề cao không hề báo hiệu tấn thăng đến nửa bước tiên vương cảnh giới trở thành nửa bước tiên vương linh hiên thực lực khủng bố được không thể tưởng tượng giống như đặc biệt là hắn thần cương tiên thể ẩn ẩn có một loại viên mãn hương vị hắn toàn thân một tỷ kiếm tinh phẩm chất theo tuyệt phẩm thiên binh vượt qua vương phẩm thiên binh nói cách khác mỗi một khỏa kiếm tinh đều có được có thể so với nửa bước tiên vương sức mạnh kiếm tiêu tinh cứng cỏi sắc bén không thể địch nổi linh hiên thân thể mạnh bạo được rối tinh rối mù Tử vong chi chủ hiện tại triệt để không phải hắn tiện tay ba đến hai lần xuống cũng sẽ bị đuổi giết mất. Cái này là Ninh Hiên trước mắt chiến lược. Càng tăng kinh khủng chính là trong cơ thể hắn tam đại bổn mạng thần binh cũng tấn thăng đến một loại trình độ kinh người thiên địa chi căn tiến hóa đã đến hồng hoàng chi thụ thể hiện ra tuyệt thế chi uy năng bên trên sinh trưởng ra vô số thực vật thần binh còn có càng nhiều bổn mạng tiên anh cái này hồng hoàng chi quang đủ để có chống lại giống như bình thường tiên vương tư cách còn có thiên kiếm. Bên trong tất cả bảo tàng toàn bộ mở ra, nồng đậm đến tột đỉnh bảo vật khí hình thành thể rắn giống như tồn tại, tham bảo vị này binh linh, cũng thành dài đến cực cao cảnh giới, hiện tại thiên kiếm uy lực, phối hợp thêm kiếm chi áo nghĩa, đủ để lập tức dám sát chết bất luận cái gì nửa bước tiên vương, bởi vì tại thuốc dục thiên kiếm trong nháy mắt, có thể thiêu đốt bên trong bảo tàng, lấy được một kích mạnh nhất. Thiên kiếm nội bảo tàng, cơ hồ vô cùng vô tận, bên trong thậm chí có không ít dưỡng sinh phẩm truyền kỳ, càng thêm kinh người là, chỉ cần linh hiên nguyện ý Thiên kiếm có thể trực tiếp hóa thành một phương bảo địa, tạo phúc chúng sinh, có thể tiếp tục diễn sinh ra vô cùng bảo tàng. Về phần Tiên Hoàng Châu, đã có lúc trước toàn thịnh thời kỳ Tiên Hoàng Châu tám phân uy lực, uy năng đủ để chấn áp hết Thệ Thần binh, Tiên Hoàng Châu cũng là nhất có hy vọng tấn thăng đến nhân quả thần binh tồn tại trí cao. Linh hiên cảnh giới đề cao mạnh, cũng liền đại biểu cho thân thủ của hắn soạn viết ra cựu Thiên thần chương cái này bộ tiên kinh triệt để đại thành, trong đó rất nhiều tiên thuật, ngàn vạn biến hóa, cực kỳ chi lợi hại, một đạo đại tiên thuật đủ để nổ nát bất luận cái gì thế kỳ viên, linh hiên hai đại phân thân còn có tử vong tiên anh tại đi theo cuộc sống của hắn ở bên trong cũng tấn thăng đến nửa bước tiên vương cấp độ trở thành linh hiên trợ lực hùng mạnh. đáng nhắc tới chính là bởi vì cựu thiên thần trương đại thành cái kia linh hồn thần trương cũng lại làm đột phá bạch tinh chiến hồn bốn là cao nhất cực hạn thì ra là cựu trọng thiên cảnh giới nhưng là do ở ninh hiên cảnh giới vô cùng cao thâm trợ giúp bạch tinh chiến hồn đột phá đã đến thiên tinh chiến hồn cấp độ thiên tinh chiến hồn. Tương đương với nửa bước tiên vương, về phần đằng sau tinh cấp, Ninh Hiên còn không cách nào sáng tạo ra, tạo ra ra, bởi vì hắn còn không có đến tiên vương. Cảnh giới, cho dù là đến tiên vương, hắn cũng là rất khó khăn đem chiến hồn tấn thăng đến tiên vương cảnh giới. Tiên vương, là cực kỳ khó có thể bồi dưỡng được đến. Bất quá Ninh Hiên có lòng tin, hắn chỉ cần đạt được tam đại thần khí tán thành, tìm hiểu ra tam đại thần khí sức mạnh chân lý, liền có được không gì làm không được thần uy, hơn hẳn tiên vương đó là không nói chơi. Ngươi đã tìm hiểu ra bị ngạn Chi Quang cũng tu thành nửa bước tiên vương. Hiện tại theo ta cùng một chỗ đi vào cái kia vũ trụ cổ xưa, đạt được thất lạc thần kiếm tán thành. Một khi ngươi đạt được thất lạc thần kiếm sức mạnh, thì ra là thất lạc Chi Quang, cái kia triệt để chấn áp có được ý thức tự chủ mệnh vận xỉ luân đã không còn là vấn đề gì. Bị ngạn Vương Châu binh hồn đối với Ninh Hiên nói ra, Ninh Hiên gật gật đầu, hắn đã phát ra được. Tại đây trăm năm trong thời gian, mệnh vận xỉ luân tại chủ dưới sự trợ giúp đã triệt ngưng tụ ra ý thức tự chủ. Tại mệnh vận sĩ luân binh hồn tư duy ở bên trong đã không có sứ mạng nghị cách. Hơn nữa Ninh Hiên còn phát hiện mệnh vận sĩ luân đã chọn chủ muốn lại để cho chủ tìm hiểu ra mệnh vận chi quang. Nhưng đáng tiếc chính là mệnh vận chi quang có tuyệt đối duy nhất tính. Nói cách khác, Ninh Hiên tìm hiểu ra mệnh vận chi quang, những người khác liền vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ mệnh vận chi quang, trừ phi là đem Ninh Hiên cho giết chết. Đồng dạng bị ngạn chi quang cũng là như thế. Hiện tại muốn đi không? Ninh Hiên có chút do dự, hắn lo lắng chuyến đi này. Vừa muốn tiêu hao lớn lượng thời gian, bất quá nghĩ lại, linh Sương đã trưởng thành, đã hoàn toàn có thể độc lập, cũng liền thoải mái. Đúng vậy, ước chừng ngươi còn không biết, mệnh vận sĩ luân binh hồn, đã mang theo chủ tiến nhập cái kia vũ trụ cổ xưa. Nói như vậy, là không thể lại kéo dài đi xuống. linh Hiên suy đoán được đi ra, chủ là muốn đạt được thất lạc thần kiếm là bất luận cái cái gì, tìm hiểu trong đó sức mạnh chân lý, sau đó lại đến chém giết chính mình, đạt được mệnh vận chi quang, phải biết rằng... Thất lạc thần kiếm là lớn nhất lực sát thương thần khí, trong đó ẩn chứa chém giết hết thể sức mạnh. Nếu là chủ đã nhận được thất lạc thần kiếm tán thành, hơn nữa cái kia không thể địch nổi sức mạnh, còn thật sự có có thể đánh chết mất Linh Hiên. Linh Hiên nghĩ tới đây, liền cảm nhận được một kia nguy hiểm dấu hiệu. Hắn biết rõ, đây là cuối cùng chiến đấu, ai đạt được thất lạc thần kiếm tán thành, liền chiếm hữu ưu thế thật lớn. Đồng thời, Tấn Thăng đến nửa bước Tiên Vương Linh Hiên đã có cực kỳ hùng mạnh suy tính năng lực. Hắn suy tính đến nữ hoa tiên vương bế quan tu thành trường sinh, tu vi tái tiến một bước, nữ hoa tiên vương đối với danh lợi thấy rất đơn bạc, cho nên một mực không có tham gia bất luận cái gì chiến tranh, mà lại an tâm quản lý tiên vực. Mà thiên giới hiện tại rõ ràng không có một bóng người, thiên đạo chi vương mang theo quân khuynh thiên không biết đi nơi nào, còn có trong tử vực tử vong chi chủ, cũng biến mất tại ninh hiên cảm giác ở bên trong, thậm chí là cái kia thánh vực vô giới tiên vương, đan vực đan tôn, độc vực độc bá, còn có cái kia ma vực thần bí ma quỷ toàn bộ biến mất tại trong vũ trụ. Chẳng lẽ bọn hắn đi cái kia vũ trụ cổ xưa? Linh Hiên hơi kinh hãi, cảm thấy rất có khả năng này. Chương 829, ba thần khí. Nửa bước Tiên Vương Linh Hiên, kỳ cảnh giới so Tiên Vương cũng cao hơn sâu không ít, như tử vong chi chủ loại này cấp bậc tồn tại, thì không cách nào che đậy mất hắn suy tính, những này Tiên Vương cấp bậc đại năng, ngay ngắn hướng biến mất tại mất đi trong vũ trụ, cái kia chỉ có một có thể, tiểu là tiến nhập nhất vũ trụ cổ xưa bên trong. Cái kia vũ trụ cổ xưa bị bị ngạn phương châu binh hồn sương là vũ trụ nguyên thủy bởi vì nó là nguyên thủy nhất tồn tại tại nhân loại còn không có xuất hiện thời điểm cái này vũ trụ cổ xưa cũng đã sinh ra rồi Ninh hiên biết rõ lúc này đây tiến vào vũ trụ nguyên thủy nhất định cực kỳ hung hiểm cho nên cũng không có mang bất luận kẻ nào ngẫm lại xem vô giới tiên vương tử vong chi chủ đan tôn độc bá thiên đạo chi vương thậm chí là chủ như vậy cực hạn cường giả đều tiến nhập vũ trụ nguyên thủy cái kia mang theo hiến như tuyết bọn hắn đi vào Cái kết quả thực tiểu là sói vào miệng cọc. Linh hiên một người, cũng là không thể nào ngăn cản được cái này nhiều như vậy tiên vương cấp đại năng vây công, đặc biệt là trong đó còn có một ma quỷ thần bí. Linh hiên ngược lại là rất kỳ quái, vô giới tiên vương bọn họ là làm sao biết vũ trụ nguyên thủy tồn tại. Lại là như thế nào tìm được thông đạo vũ trụ nguyên thủy đường đi. Bất quá hắn nghĩ lại, cũng liền thoải mái, tiên vương cấp bậc đại năng, cũng là có đại khí vận chi nhân, không cũng chỉ có hắn có kỳ ngộ, tất cả tiên vương. Cũng đều sẽ có chính mình đặc biệt mệnh cách Cùng với chính mình kỳ ngộ Chỉ cần có thể nắm chặt kỳ ngộ Như vậy nhất định có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn Có bị ngạn phương châu binh hồn chỉ dẫn Ninh hiên một đường bay vọt tinh không Đã đi ra vũ trụ vĩnh hằng Hắn một đường ghé qua Xuyên việt vô số song song không gian phảng phất đã vượt qua thời không giống như Ninh hiên có siêu thoát sức mạnh Trong tinh không bất kỳ nguy hiểm nào Đều hoàn toàn không thể ra chỉ đến trên người của hắn Khí, không quảng cáo Toàn văn chữ càng. Trọn vẹn phi hành bảy ngày bảy đêm thời gian, Linh Hiên rốt cục nhìn thấy một cái rộng lớn vô song vũ trụ. Cái vũ trụ này cho người một loại cổ xưa cảm giác, phảng phất một cái đi vào tuổi xế triều chi niên lão nhân, ngồi ngay ngắn ở hoàng hôn phía dưới. Cái loại nầy ý cảnh phi thường sâu xa mà thê lương. Linh Hiên đều không thể cảm giác đến cái vũ trụ này đến đấy ngọn nguồn có khổng lồ cỡ nào, hắn vừa tiến vào cái vũ trụ này, cả người rõ ràng sinh ra một loại thất lạc cảm xúc, hắn lập tức đã biết rõ, đây là thất lạc thần kiếm khí tức. Thật lạ thần kiếm khí tức tràn ngập cái này vũ trụ nguyên thủy. Tại vũ trụ nguyên thủy, Linh Hiền cũng phát hiện nơi đây tồn tại trọn vẹn nhiều hơn chủng tộc, những cái kia chủng tộc đều là cực kỳ hùng mạnh, thậm chí cái vũ trụ này ở bên trong còn có ít nhất 3 tôn tiên vương, trong đó mạnh nhất một tên tiên vương, chiến lực không kém gì chút nào Thiên Đạo chi vương, cái này càng khủng bố rồi. Nửa bước tiên vương Linh Hiền có thể theo trong hư không truyền lại đi ra khí tức, đến suy đoán ra cái này vũ trụ nguyên thủy chả lưu hướng đi, loại năng lực này bất luận cái gì một tên tiên vương đều có cho nên nói tiên vương tin tức là nhất linh thông gần như không gì làm không được linh hiên cũng cảm giác đã đến không ít quen thuộc khí tức hắn biết rõ tử vong chi chủ những người kia quả nhiên là tiến nhập vũ trụ nguyên thủy hiện nhiên là muốn phải tìm đến thất lạc thần kiếm đạt được vị này thần khí tán thành linh hiên bay vọt tại vũ trụ nguyên thủy nội cái vũ trụ này ở bên trong đều là nguyên một đám bộ tộc mọc lên san sát như rừng mỗi bộ tộc dị thường khổng lồ có thể so với thế kỷ viên quy mô một bộ tộc liền đại biểu cho một chủng tộc. Nơi đây chủng tộc vô cùng nhiều, tự nhiên huyền bí, quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Linh Hiên khi đi ngang qua một cái tinh linh tộc bộ tộc mưa tên hướng phía hắn kích sát tới, hắn hơi kinh hãi, thật không ngờ chính mình ẩn nốt còn có thể bị những cái kia tinh linh phát ra hiện. Linh Hiên tiện tay một chảo, mưa tên lập tức cho bụi chôn bụi, tại cảm giác của hắn ở bên trong, vô số tinh linh cao thủ tụ hợp lại, lại lần nữa đối với chính mình triển khai càng thêm cuồng bạo công kích. Nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nói cách khác, giết không tha. Linh Hiên đột nhiên tiếp thu đến cái này một đầu tin tức, bất luận cái gì chủng tộc ngôn ngữ, hắn đều có thể lập tức phá giải đi ra. Linh Hiên không hiểu nổi vì sao những này tinh linh như thế có tiến công tính. Theo hắn biết, tinh linh phần lớn đều là yêu thích hòa bình, như thế nào sẽ không nói hai lời, liền hung ác hạ sát thủ. Ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Linh Hiên phát ra một đạo ý niệm, truyền bá đi ra ngoài. Linh Huyên không muốn quá mức để người chú ý, thân thể lóe lên, một tí siêu thoát tại ở giữa thiên địa, thoát ly một mảnh kia mưa tên, làm cho rất nhiều tinh linh, cao thủ đều là hơi sững sờ. Trong đó một gã thất trọng thiên cảnh giới phi tiên nói ra cái này thời kỳ ngắn, như thế nào sẽ nhiều như vậy khủng bố cường giả tiến vào vũ trụ nguyên thủy. Chẳng lẽ là vì cái kia trong truyền thuyết thất lạc thần kiếm? Mười phần là như thế này, vũ trụ nguyên thủy trung bộ tộc mọc lên san sát như rừng, phải hay là không trong bộ tộc người, chúng ta xem xét liền biết. Vừa rồi người kia, rõ ràng không phải bất luận cái gì bộ tộc, hơn nữa tại tán tu ở bên trong, cũng không có cái loại này khủng bố cứng, giả. Phải biết rằng chúng ta nhiều cao thủ như vậy phát ra tới mưa tên, tự là giống như bình thường nửa bước tiên vương đều muốn chết yếu ở trong đó, nhưng là cái kia nửa bước tiên vương, lại một chút việc đều. Không có, nhưng thấy vậy người thực lực lại như thế nào kinh người? Muốn hay không thông chi tộc trưởng? Lại một cái tinh linh nói ra hiện tại rất nhiều tộc trưởng, đều kết thành một cái liên minh. Chuyên môn đối kháng những cái kia người từ ngoài đến, thất lạc thần kiếm tuyệt đối không thể để cho những người kia đạt được. Một khi vũ trụ nguyên thủy đã mất đi thất lạc thần kiếm, hậu quả kia không thể lường được. Đương nhiên phải báo cho tộc trưởng, hiện tại liền lấy, đi. Cứ như vậy, rất nhiều tinh linh cao thủ đồng loạt lui xuống. Giờ này khắc này, Ninh Hiên đem những cái kia tinh linh tộc người đối thoại đều nghe vào thai ở bên trong. Hắn cũng biết những cái kia tinh linh là vì cái gì có thể phát hiện. Bởi vì tinh linh đối với tự nhiên chi lực phi thường có lực tương tác, Linh Hiên Hồng Hoàng chi thụ, mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu lực lượng thiên nhiên lượng, dĩ nhiên là bị tinh linh cho một tí cảm giác đến, bất quá đó là Linh Hiên chủ quan, nói cách khác, dựa vào hắn như thế tu vi thâm hậu, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng sẽ tinh linh nhóm đám bọn họ cho phát ra được. Linh Hiên lúc này sơ bộ nắm giữ vũ trụ nguyên thủy cơ bản tin tức, nơi đây thế lực, trên cơ bản đều là do bộ tộc hình thành, bộ tộc tộc trưởng đều là một phương cường giả, hùng mạnh tộc trưởng, cơ hồ đều là nửa bước tiên vương. Ninh Hiên âm thầm vận chuyển bị ngạn chi quang, đem bị ngạn phương châu cho Triệu Hoán đi ra, hỏi đến như thế nào mới có thể phát hiện thất lạc thần kiếm tung tích hạ xuống. Tam đại thần khí lẫn nhau khi ấy, đều là có thêm vi diệu cảm ứng, ngươi như là đồng thời đem bị ngạn phương châu cùng mệnh vận xỉ Luân cho Triệu Hoán đi ra, cái kia thất lạc thần kiếm tất nhiên sẽ hiện thế, bất quá nói như vậy, ngươi cũng sẽ ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Binh hồn đối với Ninh Hiên nói ra, Ninh Hiên cũng biết bây giờ là tuyệt đối không thể đồng thời triệu hồi ra cái này hai đại thần khí, bởi vì mệnh vận xỉ luân đã có tự chủ tư duy, khó có thể không chế, hơn nữa chủ mỗi thời mỗi khắc đều tại mệnh vận xỉ luân bên người. Ninh Hiên còn không cách nào suy tính ra chủ tu vi hiện tại đạt tới một loại gì trình độ, cho nên cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 830, Tập sát quân Quynh Thiên Vũ trụ Nguyên Thủy Nội Công tác chuẩn bị một hồi trước nay chưa có bao tố, hiện tại chỉ là yên lặng trước bao táp mà thôi. Hôm nay, tất cả Tiên Vương đại năng đều không thể tìm kiếm được thất lạc thần kiếm dấu vết để lại, toàn bộ đều tại ẩn nhận không phát, cùng Ninh Hiên đồng dạng, đang tìm kiếm cơ hội tùy thời mà động. Không để ý Vũ Trụ Nguyên Thủy Thế Lực bộ tộc, tại điên cuồng đả kích những cái kia người xâm nhập, bất luận cái gì thế lực bản thổ, đối với người từ ngoài đến, đều tự nhiên có một loại mãnh liệt bài xích, đây là một loại thiên tính, cũng là một loại sinh tồn thái độ. Vũ trụ nguyên thủy có ba đại tiên vương, đây là phi thường khổng lồ một cổ chiến lược, đây cũng là làm cho rất nhiều tiên vương không dám tùy tiện ra tay nguyên nhân. Nhưng lại như thế này rằng có nữa, hiển nhiên cũng không phải rất nhiều người nguyện ý chứng kiến, thất lạc thần kiếm tung tích hạ xuống, kỳ thật có không ít biện pháp có thể sở tác đi ra ngoài, ví dụ như trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý, cái kia chính là tìm được cái vũ trụ này hồng mâm viên, câu thông buồn nguyên, mặc dù không có nắm chắc mười phần có thể truy tung đến thất lạc thần kiếm vị trí cụ thể nhưng cũng có thể tìm được dấu vết để lại, sau đó thuận đàng trở dưa. Lúc này, Linh Hiên cũng không nóng lòng, hắn yên lặng chú ý Vũ trụ Nguyên thủy cục diện, hôm nay rất nhiều tiên vương đều tiến nhập Vũ trụ Nguyên thủy, cũng liền cho thấy Di Thất Đại Lục chiến tranh đã cáo một giai đoạn, một đoạn, tại thần khí ý hoặc xuống, Di Thất Đại Lục chiến tranh căn bản là không quan trọng gì rồi. Mà ngay cả cái kia một lòng muốn đạt được vô số dưỡng sinh phẩm chuyển kỳ đan tôn, cũng nhịn không được nữa tiến nhập Vũ trụ Nguyên thủy, dù sao một tên thần khí cái kia có thể có được lấy hơn hẳn tiên vương chiến lược khủng bố, không có người có thể ngăn cản được cường đại như vậy ý hoặc, đặc biệt là tiên vương. Trước bao tác bình tĩnh, ý nguyên, không sợ hãi, bất quá rất nhanh, thiên đạo chi vương người đầu tiên xuất thủ rồi, hắn thì là trợ giúp quân khuynh thiên không ngừng để cao tu vi, săn giết vũ trụ nguyên thủy bên trong đích nửa bước tiên vương, lại để cho quân khuynh thiên luyện hóa, mà quân khuynh thiên không có giết chết một tên địch nhân cường đại, liền có thể cô động ra tới đối ứng phó thể Dùng này đến tăng cường lực chiến đấu của mình lượng, điều này cũng làm cho trong lúc vô hình làm cho quân khuynh thiên chiến. Lực không ngừng bay lên. Ngươi có lẽ sắp đột phá đến tiên vương chi cảnh, bây giờ là thời khắc quan trọng, đã không có nhiều thời gian như vậy lưu cho chúng ta tiếp tục tiêu hao. Khuynh thiên, có lòng tin trùng kích tiên vương sao? Thiên đạo chi vương xem lên trước mặt quân khuynh thiên hỏi. Quân khuynh thiên hít sâu một hơi, nói không có vấn đề, ta hiện tại tích lũy, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, mặc dù cảnh giới bên trên không đủ khả năng nhưng ta chí ít có bảy thành năm chắc có thể tấn thăng đến tiên vương. Cái kia tốt, hiện tại mà bắt đầu a, sau đó hai người chúng ta liền có thể liên thủ, tìm được thất lạc thần kiếm, thất lạc thần kiếm ẩn chứa chém giết hết thảy uy năng, chỉ cần đạt được thất lạc thần kiếm tán thành, cái gì Ninh Hiên, chủ hết thảy đều cũng bị chúng ta chém giết sạch." Thiên đạo chi vương trầm rãi nói ra. Quân Khuynh Thiên ánh mắt lóe lên, trong nội tâm ẩn ẩn hương phấn lên, hắn biết rõ Ninh Hiên hiện tại còn không có tu thành tiên vương, nếu là hắn tấn trước tiên vương, cái kia còn có chút hứa năm chắc có thể ngăn chặn người này dùng này rửa sạch mất trước kia ninh hiên mang cho hắn xỉ nhục đối với ninh hiên căm hận quân khuynh thiên đã không thể nhịn được nữa vì đả bại ninh hiên quân khuynh thiên lúc này đây làm việc nghĩa không được chùn bước chỗ sung yếu kích tiên vương chi cảnh hắn khoanh chân đầu ngồi xuống thân hình giấu ở hư không ở chỗ sâu trong khí tức cũng hoàn mỹ ẩn nặc bắt đầu trùng kích chỉ thấy quân khuynh thiên khôi lỗi ý chí không ngừng cô động tại hắn não vực ở bên trong xuất hiện rầm rạp chẳng trị phó thể khôi lỗi, mỗi một tên phó thể khôi lỗi tản mát ra sang chói ánh sáng chói lọi, một khi quân Khuynh Thiên tu thành Tiên Vương, khôi lỗi của hắn ý chí sẽ triệt để đại thành, cô đọng phó thể khôi lỗi cũng sẽ phát sinh thuộc về kinh người biến hóa. Nói thí dụ như cô đọng phó thể khôi lỗi có linh hồn. Đây là thập phần khủng bố một loại biến hóa, đã có linh hồn phó thể khôi lỗi, cái kia đủ khả năng phát huy ra đến sức chiến đấu, ít nhất có thể để cao gấp 10 lần trở lên. Tựa như Ninh Hiên đại thành chiến tranh ý chí, có thể làm cho lực chiến đấu của hắn lập tức tăng lên gấp 3 trở lên. Quân khuynh thiên khôi lỗi ý chí, không hề nghi ngờ là cực kỳ khủng bố, tiềm lực cực kỳ khả quan, đây cũng là thiên đạo chi vương kiệt lực tài bồi nguyên nhân của hắn. Thời gian một ngày một ngày đi qua, quân khuynh thiên như trước tại trùng kích tiên vương chi cảnh, hơn nữa hết thể đều tại chiều tốt phương hướng phát triển, nếu như tiếp tục nữa, hắn vô cùng có khả năng sẽ trùng kích đến tiên vương cảnh giới. Tốt, cứ tiếp như thế. Ta tất nhiên sẽ tấn thăng đến vô thượng tiên vương cảnh giới, đến lúc đó, nhất định phải bóp chết Linh Hiên. Quân Khuynh Thiên tại trong lòng hưng phấn gầm hết lên, hắn cảm giác được, chính mình không ngừng hướng phía tiên vương đại đạo tiến gần đến, hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình thành tiểu tiên vương, đem Linh Hiên hung hăng giẫm nát dưới chân một màn kia. Cái loại cảm giác này, làm cho Quân Khuynh Thiên linh hồn đều tại hưng phấn. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một đạo lãnh khốc thanh âm vang vọng tại Quân Khuynh Thiên trong thai muốn đột phá đến tiên vương. Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội kia, hôm nay Ta muốn triệt để giết chết ngươi, làm cho ngươi vĩnh viễn không cách nào xoay người. Linh hiên. Quân khuyên thiên mãnh liệt cả kinh, lập tức lập tức bình tĩnh trở lại, hắn biết rõ, thiên đạo chi vương liền ở chung quanh vì chính mình hộ pháp, căn bản không cần lo lắng Linh hiên tập sát. Nhưng là tại hạ một khắc, làm hắn khiếp sợ sự tình liền đã xảy ra, chỉ thấy Linh hiên thân thể, vô thanh vô tức xuất hiện tại quân khuyên thiên bên người, trong tay một thanh thiên kiếm hướng phía mi tâm của hắn ám sát tới. Lúc này... Là quân khuynh thiên đang tại toàn lực trùng kích tiên vương thời khắc, hắn căn bản không cách nào làm ra phản kích, cho dù là phản kích, cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì ninh hiên là nửa bước tiên vương, mà hắn còn không có đến tiên vương, tại sao có thể là ninh hiên đối thủ? Làm sao có thể? Quân khuynh thiên gào thét một tiếng, lúc này hắn có tất cả không cam lòng, một khi lần này trùng kích tiên vương bị cắt đứt, như vậy hắn sau này đem rốt cuộc không cách nào trùng kích tiên vương. Cái này làm cho quân khuynh thiên tuyệt vọng đến cực hạn theo thiên đường lập tức rơi xuống đến địa ngục cảm giác là cực kỳ không dễ chịu. linh hiên thiên kiếm sọt xuyên qua quân khuynh thiên mi tâm lực lượng kinh khủng kia lập tức phá hủy khôi lỗi của hắn ý chí chỉ thấy mi tâm của hắn xuất hiện hắc động động lỗ thủng vô số phó thể khôi lỗi tại hắn trong ý chí nhanh chóng sụp đổ. thiên đạo chi vương cứu ta a quân khuynh thiên hoảng hốt gầm rú nói nhưng trời đã tối linh hiên vừa rồi vận chuyển bị ngạn chi quang dùng siêu thoát hết thể năng lực tránh được thiên đạo chi vương cảm giác Bắt lấy cái kia từng chút một thời gian, ám sát chết Quân Khuynh Thiên, đối với Ninh Hiên mà nói, một chút như vậy thời gian, đủ để đánh chết mất Quân Khuynh Thiên một ngàn lần. Phải biết rằng, chỉ là hắn kinh khủng kia thần cương tiên thể, cũng đủ để đánh chết Quân Khuynh Thiên. Quân Khuynh Thiên không hề nghi ngờ chết thảm tại Ninh Hiên ám sát xuống, cái kia Thiên Đạo chi Vương hậu chi hậu giác, rốt cục phản ứng đi qua, hắn trông thấy Quân Khuynh Thiên chết thảm, một đôi ánh mắt lạnh như băng lập tức bạo giận lên, Quân Khuynh Thiên là hắn là tối trọng yếu nhất một con cờ nhưng cứ như vậy vẫn lạc, làm hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Thiên Đạo Chi Vương đem Quân Khuynh Thiên bồi dưỡng đến như vậy tình trạng, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tâm thần, Quân Khuynh Thiên đột nhiên đột tử, hoàn toàn đem Thiên Đạo Chi Vương kế hoạch triệt để phá hủy mất. Linh Hiên, lại là ngươi? Thiên Đạo Chi Vương cắn hàm răng, chăm chú nhìn Linh Hiên, hắn hoàn toàn dò xét đạt được Linh Hiên thực lực bây giờ là cỡ nào khủng bố, quả thực coi trời bằng vùng, coi như là Quân Khuynh Thiên, rõ ràng cũng không có nắm chắc đả bại Linh Hiên. Ngươi, ngươi rõ ràng phát triển được nhanh như vậy. Thiên đạo chi vương phát hiện Linh hiên thực lực chân tránh về sau, hoảng sợ không thôi, nói. Thì ra là thế, cho dù quân khuynh thiên tu thành tiên vương, cũng xa xa không phải là đối thủ của ngươi, xem ra, là ta sai rồi. Đích thật là ngươi sai rồi, thiên đạo chi vương, ta biết rõ ngươi muốn đạt được thất lạc thần kiếm, mượn này chém giết sạch ta, nếu như ngươi bây giờ vứt đi ý nghĩ này, trở lại thiên giới, không hỏi thế sự, ân oán của ngươi và ta như vậy xóa bỏ như thế nào linh hiên chố mắt nhìn nói ra thiên đạo chi vương khôi phục bình tĩnh mà lãnh đạm thần sắc nói ngươi cảm thấy có thể sao ta thiên đạo chi vương đã ngưng lại tại tiên vương cảnh giới rất nhiều năm thủy trung không cách nào càng tiến một bước cái kia thất lạc thần kiếm là ta cuối cùng hy vọng bất kể như thế nào ta nhất định phải đạt được thất lạc thần kiếm chém giết sạch ngươi sau đó chém giết chủ chư thiên vũ trụ đỉnh phong tồn tại gian ngoan mất linh linh hiên lạnh lùng nói ra Hắn lúc này đã phát giác được, chung quanh có không ít hùng mạnh khí tức đã chú ý tới bên này, muốn tỏa sơn quan hổ đấu. Linh hiên nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này, và lại hắn hiện tại cũng không có năm chắc có thể chấn áp ở thiên đạo chi vương. Lúc này cùng thiên đạo chi vương chém giết, hiện nhiên cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt, cho nên thân thể lóe lên, siêu thoát ra mảnh không gian này, bất luận cái gì tiên vương đều hoàn toàn không cách nào biết rõ. Linh hiên là như thế nào rời khỏi, cũng tập trung bất trụ khí tức của hắn. Cái này linh hiên thực lực không khỏi cũng tăng lên được quá là nhanh, ta hiện tại cũng không cách nào thấy rõ thực lực của hắn sâu cạn. Tử vong chi chủ lòng còn sợ hãi thầm nghĩ, hắn lúc này là càng ngày càng hối hận năm đó không có đem linh hiên bóp chết trong trứng nước, không phải cũng sẽ không lưu lại như vậy một cái địch nhân khủng bố. Nhưng trên đời này cho tới bây giờ đều không có hối hận được, tử vong chi chủ cũng chỉ có thể cố nén trong lòng cảm giác sợ hãi, hắn hiện tại đã cùng thiên đạo chi vương mỗi người đi một ngả hai người đều mơ tưởng chiếm cứ thất lạc thần kiếm. Hơn nữa tử vòng chi chủ cũng oán hận thiên đạo chi vương năm đó không có nghe tín hắn mà nói, đem linh hiên cho đánh chết mất, tạo thành hôm nay một màn này, hoàn toàn tiểu là thiên đạo chi vương gây nên. Trận này đột nhiên xuất hiện cờ hờ ra khúc, làm cho không ít biết rõ linh hiên tiên vương, cảm nhận được cực lớn uy hiếp, một tên nửa bước tiên vương, đã có đánh chết tiên vương chiến lược, nếu là các loại đợi linh hiên phát triển đến tiên vương, như vậy quả thực có thể quét ngang hết thể tiên vương đại năng rồi. Hiện tại rất nhiều tiên vương. Đều cũng không biết Ninh Hiên đã tìm hiểu ra mệnh vận chi quang cùng bị ngạn chi quang, hơn nữa còn chiếm được bị ngạn phương châu tán thành. Nếu để cho bọn hắn biết đến lời nói, những cái kia tiên vương nhất định sẽ đối với Ninh Hiên bày mà công chi, bởi vì đối với bọn họ mà nói, Ninh Hiên uy hiếp đã là quá lớn quá lớn, đặt tới một loại khó có thể dễ dàng tha thứ trình độ. Quân khuynh tiên chết mất về sau, thiên đạo chi vương mặc dù đáng tiếc không thôi, nhưng sự tình đã như thế, cũng chỉ có thể thôi rồi, hắn đều không thể đuổi giết Ninh Hiên, hiện tại Ninh Hiên tự là chủ đều không thể đuổi giết mất. Xem ra nhất định phải đạt được thất lạc thần kiếm, nói cách khác, ta vĩnh viễn không có khả năng đến chi cao phá toái chi cảnh. Thiên đạo chi vương tại trong lòng thầm nghĩ. Trường 831, thần khí hiện thế. Tất cả đại năng, đều tại ý đồ truy tung đến thất lạc thần kiếm, nhưng là cái này thất lạc thần kiếm, thật giống như cùng nó tiền tố đồng dạng, không biết thất lạc tại gì đấy, hoàn toàn không tin tức. Linh hiền cảm thấy như vậy kéo dài xuống dưới cũng thì không được. Ít nhất cũng phải chế tạo một điểm hỗn loạn mới được, nói cách khác, cho dù Thất Lạc Thần Kiếm hiện thế, hắn cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lập tức, Ninh Hiên cương ép triệu hồi ra Mệnh Vận Sỉ sì Luân, tu thành nửa bước Tiên Vương hắn, hiện tại đã có thể triệu hoán Mệnh Vận Sỉ sì Luân ít nhất một nén nhang thời gian, Ninh Hiên sở dĩ triệu hoán Mệnh Vận Sỉ sì Luân, liền là muốn đem chủ cho dẫn xuất ra, bởi vì chủ một mực đều tại Mệnh Vận Sỉ sì Luân bên người, một khi Mệnh Vận Sỉ sì Luân xuất hiện tại Vũ Trụ Nguyên Thủy ở bên trong, tất nhiên sẽ nhấc lên hiên nhờ yễn. Quả nhiên, tại mệnh vận sỉ luân xuất hiện trong tích tắc, chấn động thiên hạ, mệnh vận sỉ luân đại danh, không người không biết, không người không hiểu, coi như là vũ trụ nguyên thủy cường giả, đều đối với mệnh vận sỉ luân lại như sâm quan nhật. Thật giống như Ninh Hiên bọn hắn biết rõ thất lạc thần kiếm tồn tại là giống nhau đạo lý, một trong ba thần khí mệnh vận sỉ luân xuất hiện tại vũ trụ nguyên thủy ở bên trong, khiến cho hiệu quả liền Ninh Hiên đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn quên một cái chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là một cái trong vũ trụ chỉ có thể chịu tải ở một tên thần khí uy áp. Nếu như một cái vũ trụ đồng thời xuất hiện hai tên thần khí, sẽ làm cho cái dạng gì hậu quả? Không có ai biết. Khó trách bị ngạn vương châu chỉ là binh hồn đi vào vũ trụ nguyên thủy, bị ngạn vương châu bản thể lại không có đến đây. Linh hiên dưới sự khinh thường, cũng không có đa tưởng, cái này cũng đúng lúc. Kể từ đó, tất nhiên sẽ làm cho liên tiếp phản ứng dây chuyển phát sinh. Ngay tại mệnh vận sỉ luôn xuất hiện tại vũ trụ nguyên thủy thời điểm, trong vũ trụ vô số trật tự quy luật bắt đầu sụp đổ thậm chí tại tối tăm, đưa tới mặt khác một tên thần khí phản ứng, đúng là thất lạc thần kiếm. Bởi vì mệnh vận sĩ luân khí tức ảnh hưởng, thất lạc thần kiếm rốt cục nhịn không được xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, bởi vì nó không xuất hiện nữa, vũ trụ nguyên thủy sẽ sụp đổ mất. Thất lạc thần kiếm bên trong đích binh hồn, câu thông tiến mệnh vận sĩ luân binh hồn ở bên trong, lại để cho hắn rời khỏi cái vũ trụ này. Nhưng như vậy lúc, chủ đột nhiên xuất hiện, hắn hai mắt cực nóng nhìn xem cái thanh kia vô song thần kiếm, thò tay một chào liền muốn thu phục chiếm được Thất Lạc Thần Kiếm. Thất Lạc Thần Kiếm vì ý chém, chủ tay liền bị chém đứt, biến thành cho bụi. Linh Hiên đúng lúc này, lập tức triệt tiêu đối với Mệnh Vận Sĩ Luân Triệu Hoán, một lần nữa lại để cho hắn trở về đã đến Di Thất Đại Lục ở bên trong, cùng lúc đó, vũ trụ nguyên thủy cũng an ổn xuống. Linh Hiên tại trong lúc vô tình, thành công đem Thất Lạc Thần Kiếm cho dẫn đi ra. Tại Thất Lạc Thần Kiếm xuất hiện chi tế, tất cả Tiên Vương đại năng đều điên cuồng, nửa bước Tiên Vương căn bản cờ hở ra tay không đi vào ngoại trừ ninh hiên vị này nghịch thiên vô cùng nửa bước tiên vương bất luận cái gì nửa bước tiên vương cũng sẽ ở tranh đoạt thất lạc thần kiếm quá trình bị tiện tay đổi dễ mất đây là tiên vương đại năng ở giữa tranh đoạt một tên tử vong bàn tay lớn phô thiên cái địa hướng phía thất lạc thần kiếm bắt nhất tới thất lạc thần kiếm nhanh chóng thần phục với ta chúc ta chém giết hết thảy tử vong chi chủ thét dài liên tục đối với thất lạc thần kiếm câu thông đi qua nhưng là thất lạc thần kiếm lại cực kỳ chán ghét tử vong chi chủ khí tức mạnh lực chém Một đạo khai thiên tích địa kiếm quang, chém giết tới, tử vong chi chủ mạnh nhất tử vong chi quang, rõ ràng như đậu hủ giống như yêu đất, bị chém giết được trực tiếp sụp đổ, lập tức liền lại để cho tử vong chi chủ đã bị khó có thể phai mở trọng thương. Vâng, tử vong chi chủ kêu thảm một tiếng, kết lực khôi phục thương thế, nhưng hắn thình lình phát hiện, tử vong chi thủ đã bị chém giết, rõ ràng không cách nào khôi phục, lần này, có thể lại để cho hắn rất là giật mình. Tử vong chi chủ thân là mạnh nhất sáu trang cấ Tử Vong chi thủ chính là hắn thân hình bộ vị bên trong cường đại nhất một tên cấm binh, một khi tử vong chi thủ bị hao tổn, như vậy thân thể của hắn sẽ xuất hiện cực lớn sơ hở, thậm chí nếu như hắn thân hình bên trong vượt qua ba tôn cấm binh bị hao tổn, như vậy tử vong chi chủ sẽ sinh sinh rơi xuống một cái cảnh giới, không còn là có thể so với tiên vương đại năng, mà là vương phẩm 6 trang cấm binh mà thôi. Tử Vong chi chủ lập tức thu tay lại, không dám lại đối với khủng bố vô song thất lạc thần kiếm ra tay, hắn chuẩn bị tạm thời ẩn nhẫn đợi đến lúc mặt khác tiên vương chém giết cái ngươi chết ta sống lại ra tay ý nghĩ này mặc dù ngây thơ nhưng là cực kỳ có có thể thực hiện tính dù sao thất lạc thần kiếm liền bày ở trước mắt rất nhiều tiên vương là biết do núi có hổ thiên hướng hổ sơn đi cực độ khát vọng muốn đạt được thất lạc thần kiếm tán thành mà muốn nghĩ đến đến thất lạc thần kiếm tán thành đơn giản nhất đích phương pháp xử lý không hề nghi ngờ là thể hiện ra thực lực mạnh mẽ làm cho thất lạc thần kiếm binh hồn tán thành chính mình cho nên trong lúc nhất thời rất nhiều tiên vương nho nhau, nhau triển khai đại thuật tuyệt sát đối với thất lạc thần kiếm bắt đi qua cái kia đến nay không có ra tay qua vô giới tiên vương đúng lúc này cũng rốt cục ra tay hắn vừa ra tay kinh thiên động địa bắt tay khẽ trống vô biên vô giới lĩnh vực mở ra trực tiếp sẽ đem thất lạc thần kiếm cho bao dung đi vào sau đó vô số thánh quang hạ xuống tới như lưu tinh truy rơi mặt đất giống như muốn đem thất lạc thần kiếm chấn áp tiến lĩnh vực của mình bên trong mơ tưởng lúc này độc bá điên cuồng hét lên một tiếng Hắn Tế ra một khỏa ưu ác tính, phi sắc tiến vô giới tiên vương lĩnh vực, ưu ác tính khắp nơi loạn động, mãnh liệt kịch độc chi khí, an mòn vô giới tiên vương lĩnh vực. Cùng này cùng huyền ảo đại tiên thuật, từ trong tay của hắn như mưa sau cờ hở nở mang giống như tuân ra hiện ra, mỗi một đạo tiên thuật đều tình trạng vô cùng, có ngăn cơn sóng dữ chi uy, vô số công kích, cơ hồ đều tụ tập tại thất lạc thần kiếm chỗ đó, nhưng là bất kể là cái gì công kích, thất lạc thần kiếm tiêu là vô cùng đơn giản âm chọn bổ chạm. Mỗi một kiếm chiêu, đều đơn giản làm cho người khác tức luận ruột, đại đạo tối đơn giản, đại khai đại hợp, thất lạc thần kiếm mỗi một lần công kích, đều tan vỡ một phương, chém giết văn vật, không hổ là ba thần khí có đủ nhất công kích khủng bố thần khí. Thất lạc thần kiếm càng lợi hại, chúng tiên vương lại càng hưng phấn, càng thêm muốn đạt được thất lạc thần kiếm tán thành. Rất nhiều tiên vương cũng đã phát hiện, thất lạc thần kiếm vốn tùy thời đều có thể cờ hở thân thể trở ra, nhưng lại chậm chạp không có rút đi. Hiển nhiên là muốn muốn nhìn xem thực lực của bọn hắn như thế nào, nếu là có thể đủ lại để cho thất lạc thần kiếm binh hồn thỏa mãn, là có thể đạt được thất lạc thần kiếm tán thành. Dù sao thất lạc thần kiếm binh hồn là dựa theo sứ mạng tư duy vận chuyển, hôm nay thoáng cái toát ra nhiều như vậy kinh thiên động lực tiên vương, cũng là lại để cho binh hồn cao hứng một việc. Đồng thời, phần đông tiên vương cũng phát hiện đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Đúng lúc này, linh Hiên cũng xuất thủ, hắn vừa ra tay, càng là rung động toàn trường. Thậm chí là làm cho cái kia thất lạc thần kiếm binh hồn đều cấp chấn chủ rồi. Bởi vì Ninh Hiên rõ ràng trực tiếp tế ra mệnh vận chi quang cùng bị ngạn chi quang cái này hai đại vĩ ngạn tồn tại. Ở đây tiên vương đều là là người biết hàng, ở đâu nhìn không ra cái này hai đại hào quang bản chất. Làm sao có thể? Đây là mệnh vận chi quang, còn có trong truyền thuyết bị ngạn chi quang. Chẳng lẽ hắn đã nhận được bị ngạn Vương châu tán thành? Cái kia nhất kiến thức rộng rãi chủ rốt cuộc bảo trì bất trụ tuyệt đối tự tin trong ánh mắt đối với Ninh Hiên tràn đầy sát cơ mãnh liệt. chương 832, Quét Ngang, Thượng Không hề nghi ngờ, đạt được bị ngạn chi quang cùng mệnh vận chi quang Ninh Hiên, là có khả năng nhất lại để cho thất lạc thần kiếm thi dùng ưu hãi người. Tại trong tràng, cũng chỉ có Ninh Hiên có thể đối với chủ sinh ra uy hiếp thật lớn, cho dù là thiên đạo chi vương đều không có Ninh Hiên uy hiếp cực lớn, cho nên, Ninh Hiên giờ phút này liền trở thành chủ nhất định phải diệt trừ địch nhân. Cái kia thất lạc thần kiếm binh hồn trông thấy Ninh Hiên thể hiện ra kinh người như thế thực lực, cũng là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn sao mà không khéo? Ở đâu nhìn không ra Ninh Hiên thi triển chính là mệnh vận chi quang cùng bị ngạn chi quang, thậm chí hắn còn chứng kiến Ninh Hiên đã được đến trường sinh. Sắp thực như thế, tại Ninh Hiên tìm hiểu ra bị ngạn chi quang thời điểm, cảnh giới của hắn muốn ẩn ẩn hơn hẳn Thiên Đạo Chi Vương, cho nên đạt được trường sinh cũng là hợp tình lý sự tình. Nửa bước Tiên Vương có thể tìm hiểu ra trường sinh huyền bí. Cái này có thể chưa từng có ai hành động vĩ đại. Người này còn tiềm lực khủng bố, còn trẻ như vậy liền có được thật lớn như thế thành tựu, khó trách bị Ngạn Phương Châu binh hồn sẽ toàn lực phụ trợ hắn, bất quá mệnh vận sĩ Luân binh hồn, tựa hồ phát sanh biến hóa, nương tụ ra ý thức tự chủ, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thất Lạc Thần kiếm binh hồn đem thế cục lập tức thấy rõ được nhất thanh nhị sở, tựa hồ không có gì bí mật có thể giấu giếm được thai mắt của hắn. Giờ này khắc này, Ninh Hiên trực tiếp triển khai mạnh nhất công kích, trấn áp toàn trường. Bị ngạn chi quang cùng mệnh vận chi quang đan vào cùng một chỗ, hình thành thiên la địa võng phủ kín hư không, tất cả tiên vương đại năng, đều bị cái kia hai cổ vĩ đại khí tức chấn nhấp ở, bất kể là bị ngạn chi quang, hay là mệnh vận chi quang, hắn uy năng quả thực khủng bố đến tột đỉnh, cái kia mệnh vận chi quang vừa mở ra, vô số mỉm cười bánh răng cực tốc thay đổi liên tục, một cổ rất mạnh hấp lực. Phát tán ra, muốn đem tất cả tiên vương, đều cuốn vào vận mệnh bánh răng ở bên trong. Liền như lúc trước mệnh vận xỉ luân chân áp bạch hổ thiên thú cùng mặt khác tam đại thiên thú giống như bình thường. Cái kia cổ kinh khủng hấp lực, quả thực khó có thể ngăn cản, không gì sánh kịp, đó là vận mệnh hấp dẫn, hơn nữa bánh răng thay đổi liên tục khi ấy, hấp lực càng ngày càng mạnh, thậm chí liền không gian thời gian đều bị hút vào mệnh vận xỉ luân bên trong. linh Hiên hiện tại còn không muốn chiêu hồn ra mệnh vận xỉ luân cùng bị ngạn phương châu, bởi vì làm một cái vũ trụ, tối đa chỉ có thể tiếp nhận được một tên thần khí uy áp Cái này cũng thật sự là một một vấn đề khó giải quyết, bằng không, Ninh Hiên trực tiếp triệu hồi ra hai đại thần khí, đem quét ngang bất luận cái gì một tên tiên vương, cho dù là chủ đều muốn nghe ngóng rồi chuẩn. Bất quá Ninh Hiên cũng không thèm để ý, hiện tại hắn có được bị ngạn chi quang cùng mệnh vận chi quang, cũng là đủ để có được lấy đánh chết tiên vương tư cách, tựa như tử vong chi chủ, vô giới tiên vương như vậy cấp bậc tiên vương, hắn có thể chấn áp đánh chết, bất quá đối với bên trên thiên đạo chi vương cùng chủ loại này cấp độ tiên vương, chỉ có thể chống lại. Khó có thể chân áp, càng khó giết chết. Thất lạc thần kiếm, ta cần trợ giúp của ngươi. Đông nhiên ngay lúc đó, Linh Hiên thét dài một tiếng, trực tiếp đối với thất lạc thần kiếm binh hồn truyền âm nói. a, ngươi muốn đạt được của ta tán thành. Cũng không phải không có thể, đầu tiên muốn bày ra tiềm lực của ngươi cùng thực lực, ít nhất phải đả bại nơi đây ba tôn tiên vương. Ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, đây là ta đối với khảo nghiệm của ngươi, như thế nào? Thất lạc thần kiếm lập tức truyền âm qua, vốn tại trong tràng. Chủ thực lực cường đại nhất, nhưng là hắn nhìn chúng chính là tiềm lực, Ninh Hiên có thể tại nửa bước tiên vương cấp độ tìm hiểu trường sinh, hơn nữa lĩnh ngộ ra mệnh vận chi quang bị ngạn chi quang, điểm này, cũng không phải là chủ có thể so sánh. Cho nên, thất lạc thần kiếm không có cho chủ cơ hội, mà là cho Ninh Hiên một cái cơ hội tuyệt hảo. Quan trọng nhất là, thất lạc thần kiếm chỉ là lại để cho Ninh Hiên đả bại tiên vương, mà không phải đem hắn giết chết, cái này lại để cho Ninh Hiên không hề nghi ngờ đáp ứng. Tại trong tràng có bốn tôn tiên vương cùng ninh hiên có cửu đoán tử vong chi chủ độc bá thiên đạo chi vương chủ thiên đạo chi vương cùng chủ ninh hiên khó có thể đả bại nhưng là đối phó cái kia tử vong chi chủ cùng độc bá ngược lại là một điểm vấn đề đều không có hơn nữa ninh hiên cũng có thể mượn cơ hội đả bại vô giới tiên vương dù sao không cần ra tay đánh chết liền không ảnh hưởng toàn cục lập tức ninh hiên đem mục tiêu thứ nhất để lại tại tử vong chi chủ trên người tử vong chi chủ cho rằng ẩn giấu đi liền có thể bình yên vô sự. Đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, đã mất đi tử vong chi thủ hắn, chiến lực muốn suy yếu không ít. Linh Hiên hơi chút một vận chuyển mệnh vận chi quang, một tên nhỏ bé bánh răng chuyển động phía dưới, một cổ hấp lực nhắm ngay dấu ở thời không ở chỗ sâu trong tử vong chi chủ, lập tức đem hắn cho hấp xả đi ra, mệnh vận chi quang uy năng, không gì làm không được. Linh Hiên, ngươi muốn làm gì? Tử vong chi chủ trông thấy Linh Hiên hùng hổ bước bách đi lên, quá sợ hãi, hắn biết rõ, Linh Hiên mặc dù là nửa bước tiên vương nhưng hiện tại thực lực của hắn lại hoàn toàn có được đánh chết hắn có thể linh hiên cũng không trả lời trực tiếp triển khai công kích bị ngạn chi quang bên trong ẩn chứa nghiền nát sức mạnh vang phá hết thảy lập tức tập sát đến trước mặt của hắn vẻ này nghiền nát sức mạnh cũng quấn lấy nhau siêu thoát ý cảnh một kích này tựa hồ có thể làm cho tử vong chi chủ lập tức siêu thoát trở về bị ngạn ôm tử vong chi chủ sắc mặt liên tục cuồng biến hắn ra sức ngăn cản nhưng là mất đi tử vong chi thủ hắn đã đã trở thành thấp nhất các loại đợi tiên vương Tử La Tân Tân Lý Thanh Huyền đều nếu so với hắn hùng mạnh không ít, tại đây dưới tình huống như vậy, Tử Vong chi chủ làm sao có thể đủ ngăn cản được Ninh Hiên oanh kích? Chỉ thấy tại sau một khắc, Tử Vong chi chủ thân hình bắt đầu nghiền nát, thân thể của hắn là do 9 đại cấm binh tạo thành, Tử Vong chi thủ vị này cấm binh đã bị Thất Lạc thần kiếm chém giết sạch, mà bây giờ, hắn trên thân thể lại có 2 đại cấm binh nát bấy, tam đại cấm binh tổn thất về sau, Tử Vong chi chủ trực tiếp theo rơi xuống đến đã đến vương phẩm thiên binh cấp độ, có thể so với nửa bước tiên vương. Kỳ thật thực lực nhược cực kỳ nhỏ, Ninh Hiên theo một quyền, liền triệt để đem tử vong. Chi chủ cho giải quyết hết. Ta, ta không cam lòng a. Tử vong chi chủ trước khi chết, đều không thể tin được chính mình liền dễ dàng như vậy vẫn lạc mất. Mặc dù nói thất lạc thần kiếm chỉ là lại để cho Ninh Hiên đả bại tiên vương liền có thể rồi, nhưng tử vong chi chủ cùng Ninh Hiên có thể là có thêm thâm cựu đại hận. Nếu như lần này không giết mất tử vong chi thủ, ngày sau hắn tất nhiên sẽ đối với Ninh Hiên người bên cạnh lại để cho Tử Vong chi chủ thời khắc nhưu thương, đây cũng không phải là một kiện vui sướng sự tình, cho nên Ninh Hiên nhất định phải chạm thảo ra cái, hắn bây giờ là có vợ nhi tử người, tuyệt đối muốn phòng ngừa rắc rối có. Thể xuất hiện. tử Vong chi chủ bị Ninh Hiên ba đến hai lần xuống giải quyết về sau, tất cả tiên vương đều nhao nhao khiếp sợ lên, thật không ngờ, Ninh Hiên ra tay như thế tàn nhẫn, không nói hai lời, liền đưa Tử Vong chi chủ vào chỗ chết. Bọn hắn cũng không biết Thất Lạc thần kiếm cùng Ninh Hiên âm thầm nói chuyện với nhau nội dung ngay sau đó, Linh Hiên đem mục tiêu đặt ở độc vực chúa thể, độc bá trên người, đây cũng là Linh Hiên một địch nhân. Lúc trước lại để cho chiếm đoạt chiến vực, bắt tay ngả vào lãnh địa của hắn bên trong. Tiểu tử, ngươi không nên quá mức hung hăng càn quái. Độc bá gặp Linh Hiên sát cơ khóa chặt lại chính mình, lập tức cả kinh, hung ác âm thanh nói, hắn toàn thân đều bị một cổ đèn kịt độc khí bao vây, cho người một loại kinh hùng cảm giác. Linh Hiên cũng là tu luyện thiên độc thần trước người, hắn tìm hiểu trường sinh, lĩnh ngộ ra chân thực hạnh vận một khắc này thiên độc thần trương liền đến gần vô hạn tại Đại Thành, có thể nói, Ninh Hiên tại thiên độc bí pháp tạo nghệ lên, so độc bá cái này người sáng lập cao thâm hơn nhiều lắm, có thể nói là cái sau vượt cái trước, một kỵ tuyệt trần. Cho nên nói, độc bá hết thể độc công, đều hoàn toàn bị Ninh Hiên khắc chế, mặc kệ độc bá như thế nào triển khai lăng lệ ác liệt công kích, đều không làm nên chuyện gì, ngược lại bị Ninh Hiên triệt để áp chế, đạt tới một loại hiểm tử nhưng vẫn còn sống cục diện. Đến cuối cùng Độc Bá bị đánh được không chút nào không có sức hoàn thủ, bị thương nghiêm trọng, hắn hai mắt huyết hồng bắt đầu, rõ ràng bắt đầu tự bạo. Một tên tiên vương tự bạo, kinh thiên động địa, dung chuyển vũ trụ, nhưng sợ vô cùng. Nếu quả thật lại để cho Độc Bá tự bạo thành công, cái này vũ trụ nguyên thủy chỉ sợ đều muốn sụp đổ. Ngay tại Độc Bá muốn tự bạo lập tức, vũ trụ nguyên thủy bên trong đích ba tôn tiên vương cũng nhịn không được nữa, bạo khởi ra tay, toàn lực chấn áp, muốn ngăn cản Độc Bá tự bạo, nhưng là lại đã chậm bởi vì độc bá lại là kiếp nổ thiên sinh độc liễu, cái kia thiên sinh độc liễu chính là của hắn căn bản. một khi thiên sinh độc liễu tự bạo, hắn hết thệ tu vi đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. ầm ầm, vô biên trợn nổ tung thủy mang tất cả, khắp nơi đều là độc khí tại lan tràn, vũ trụ nguyên thủy đi vào hủy diệt bắt đầu. bất quá tại ninh hiên cùng ba đại tiên vương toàn lực chân áp xuống, đem bạo tạc nổ tung nguy hại hạ thấp điểm thấp nhất, mặc dù hay là làm cho vũ trụ nguyên thủy lọt vào trọng thương nhưng còn đang tiếp thụ trong phạm vi. Phải biết rằng, lúc trước chỉ là phi cùng chủ kịch liệt chém giết, phải đánh di thất đại lục sụp đổ, hiện tại một tên độc bá tự bạo, tạo thành uy năng còn không bằng cái kia hai đại đỉnh cấp tiên vương mà liều giết. Vũ trụ nguyên thủy đột nhiên tiến nhập nhiều như vậy tiên vương đại năng, rất nhiều người đã sớm đã làm xong trốn chạy để khỏi chết chuẩn bị. Linh Hiên liên tiếp đánh chết mất hai tên tiên vương về sau, chấn nhiếp toàn trường, làm cho nhiều tiên vương cũng không dám có mảy may động tác. Tốt rồi. Thực lực của ngươi cùng tiềm lực đã vượt qua dự đoán của ta, đánh chết hai tên tiên vương độ khó, nhưng là phải vượt xa đánh bại ba tôn tiên vương. Hiện tại, ngươi đã nhận được của ta tán thành, ta cũng tin tưởng bị ngạn phương châu quyết định. Hiện tại là thời điểm hoàn thành chúng ta ba thần khí sứ mạng rồi. Thất lạc thần kiếm đột nhiên phát ra rộng lớn thanh âm, nhưng là cái thanh âm này chỉ có ninh hiên mới có thể nghe thấy. Tại thiên đạo chi vương, vô giới tiên vương, chủ đăng tôn, vũ trụ nguyên thủy ba tôn tiên vương trong mắt. Cái kia thất lạc thần kiếm hướng phía ninh hiên rửa sát vào đi qua, một màn này, quả thực lại để cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Một khi thất lạc thần kiếm đã đồng ý ninh hiên, như vậy giã tâm của bọn hắn sẽ bị triệt để mai táng, hết thể cố gắng, cũng sẽ thay đổi đồng lưu. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn mong muốn ý chứng kiến sự tình, đặc biệt là chủ cùng thiên đạo chi vương. Còn có vũ trụ nguyên thủy ở bên trong, thực lực kia mạnh nhất thiên tôn. Thiên tôn thực lực, cùng thiên đạo chi vương là một cấp số tồn tại. Lập tức Thất Lạc Thần Kiếm sẽ bị Ninh Hiên nắm trong tay thời điểm, cái kia Thiên Đạo Chi Vương điên cuồng hét lên một tiếng, cũng chịu không nổi nữa, bàn tay lớn một chảo, thẳng tắp hướng phía Thất Lạc Thần Kiếm bắt nhiếp đi qua, hắn ở thời điểm này, triệt để điên cuồng, lại để cho dùng bạo lực thu phục chiếm được Thất Lạc Thần Kiếm, mà không phải tốt đến Thất Lạc Thần Kiếm tán thành, ở trong đó có bản chất khác nhau. Chương 833, quét ngang. Hả? Thiên Đạo Chi Vương ẩn nhẫn nhiều năm, nếu như lúc này đây thất bại, không có được Thất Lạc Thần Kiếm vị này thần khí, Như vậy hắn đem không có bất kỳ cơ hội dòm ngó đến cái kia vô thượng phá toái chi đạo, bởi vì thiên đạo chi vương phát triển đến bây giờ tiềm lực tiêu hao hầu như không còn, đã không có bất kỳ khả năng tấn trước, trừ phi là đạt được thất lạc thần kiếm trợ giúp. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không toàn lực bồi dưỡng tiềm lực xuất chúng quân vinh thiên. Thiên đạo chi vương tâm cơ vẫn là không có chủ thâm trầm, cái kia chủ tại tùy thời mà động, cũng không có tùy tiện mà đi. Mặc dù hắn cũng là cực độ khát vọng đạt được thất lạc thần kiếm nhưng là hắn ẩn ẩn đã nhận được mệnh vận sĩ luôn chấp nhận có thể yếu ớt cảm giác được thất lạc thần kiếm ý niệm chủ tại chờ cơ hội chờ đợi Ninh Hiên cùng Thiên Đạo Chi Vương chém giết cái người chết ta sống lừa bại câu thương sau đó hắn chỉ cần giết mất Ninh Hiên cái kia thất lạc thần kiếm nhất định sẽ một lần nữa lựa chọn Thiên Đạo Chi Vương ngang nhiên xuất kích uy năng lây trời bàn tay lớn bắt Thiên Đạo Quang trụ ngưng tụ mà ra cực lớn Thiên Đạo Chi Quang từ phía chân trời ở chỗ sâu trong sọ xuyên qua xuống càn quét thiên địa Trực tiếp sẽ đem Ninh Hiên bao dung ở trong đó Khó có thể tránh né Ninh Hiên trông thấy thiên đạo chi vương ra tay Trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Vì vậy thời điểm Thất lạc thần kiếm đã hoàn toàn đã đồng ý hắn Chỉ cần đạt được ba thần khí toàn bộ chấp nhận Liền không tồn tại một cái vũ trụ Chỉ có thể chịu tải một tên thần khí điều kiện Bất quá trước đây Có một cái điều kiện tiên quyết Cái kia chính là Ninh Hiên phải tìm hiểu ra So bị ngạn chi quang cùng mệnh vận chi quang Nổi danh thất lạc chi quang làm cho ba thần khí khí tức câu thông cùng một chỗ, hình thành một loại trật tự. Loại này trật tự đủ để duy trì một cái vũ trụ cân đối, sẽ không làm cho vũ trụ sụp đổ. Tại trong mắt mọi người, thất lạc thần kiếm chậm chạp không có bị Ninh Hiên cầm trong tay, bọn hắn cho rằng Ninh Hiên còn không có được thất lạc thần kiếm chấp nhận, kỳ thật không phải. Ninh Hiên hiện tại đây là đang tìm hiểu thất lạc chi quang huyền bí, có thất lạc thần kiếm trợ giúp, vô số cẳng ngộ không ứng tuân ra hiện ra. Ninh Hiên một bên tế ra cổ sáng hung mạnh, cùng Thiên Đạo Chi Vương chống lại bắt đầu một bên tìm hiểu thất lạc chi quang tại chiến đấu tại lĩnh ngộ gần đây đều là ninh hiên cường hạng hắn mượn nhờ thiên đạo chi vương áp lực tiến hành bộc phá cho nên hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng có hùng mạnh nắm chắc có thể ngăn cơn sóng giữ chấn áp toàn trường một khi tìm hiểu ra thất lạc chi quang như vậy ninh hiên liền có thể trở thành chư thiên vũ trụ đệ nhất nhân biểu hiện ra đến xem ninh hiên bị thiên đạo chi vương chấn áp nhưng kỳ thật không phải hắn đây là đang ẩn nhẫn hậu tích bạc phát hiệu quả vinh viên đều là rung động bứt người Đống nhiên nổi tiếng, thiên đạo chi vương cùng Ninh Hiên đánh nhau, rất nhiều tiên vương đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến, không dám nhúng tay đi vào, thiên đạo chi vương chiến lực đó là rung động chư thiên vạn giới, giống như bình thường tiên vương liền hắn một chiêu nửa thức đều đi bất quá. Hai người rằng co khi ấy, thiên đạo chi vương thủy chung cũng không cách nào làm gì được Ninh Hiên, hắn ẩn ẩn cảm giác được không ổn, nhưng nhưng không cách nào phát hiện là lạ ở chỗ nào, thiên đạo chi vương nhìn xem tại trong hư không trôi nổi thất lạc thần kiếm. Trong hai mắt tràn đầy thèm thuồng thần sắc, cái thanh kia thần khí với hắn mà nói, là chứng được phá toái chi đạo duy nhất cái chìa khóa. Nhưng là Thiên Đạo Chi Vương bất kể như thế nào tiếp cận Thất Lạc Thần Kiếm đều không có bất kỳ tác dụng, bởi vì thần khí căn bản là không để ý tới hắn, cái này lại để cho Thiên Đạo Chi Vương cảm thấy cực kỳ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, nhưng như vậy rời đi, hắn lại là tất cả không cam lòng, tuy nói hắn đạt được trường sinh, nhưng trường sinh cũng là có cuối cùng, Thiên Đạo Chi Vương phát triển cho tới bây giờ tình trạng Hắn ra tâm to lớn, không gì sánh kịp. Lúc này, Thất Lạc Thần Kiếm không ngừng trợ giúp Minh Hiên, Minh Hiên ngộ tính cũng là thập phần cường đại, đã lĩnh ngộ ra mệnh vận chi quang cùng bị ngạn chi quang hắn, có thể loại suy, đối với Thất Lạc chi quang lĩnh ngộ được cũng là càng thêm nhanh chóng. Nhanh chóng, cũng không biết qua bao lâu, lại tựa hồ là đã qua trong tích tắc, cái kia Thất Lạc Thần Kiếm đột nhiên mãnh liệt chấn động lên, bắn ra ra vô cùng kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều có chém giết hết thảy sắc bén khí kình. Hơn nữa trong đó còn tàn thế nào thất lạc chi quang đích chân lý. 3. Linh Hiên toàn thân chấn động mạnh, hắn thần cương tiên thể, vốn chính là đi kiếm đạo, toàn thân cao thấp một tỷ kiếm tinh cảm nhận được thất lạc thần kiếm kiếm khí, lập tức đã có càng thêm lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Cái này thất lạc thần kiếm minh hồn cũng là cực kỳ chi thông minh, cố ý phóng xuất ra kiếm quang kiếm khí, cùng Linh Hiên trong cơ thể một tỷ kiếm tinh, giao thông bắt đầu, lập tức cho hắn vô hạn cảm ngộ, tiết kiệm Linh Hiên ít nhất vạn năm khổ tu đều không mất. Ninh Hiên thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, chính mình thần cương tiên thể, đã bị thất lạc kiếm khí lây, rõ ràng đã có lại lần nữa tấn chức dấu hiệu, một tỷ kiếm tinh hôm nay đã là vương phẩm thiên binh phẩm chết, lần nữa tấn trước cái kia chính là nhân quả thần binh. Ninh Hiên mãnh liệt một chảo, bắt lấy cái kia trọng yếu nhất linh cảm, hết thẻ hết thẻ, đều tại trong đầu của hắn quen quẩn. Ninh Hiên tại may mắn, may mắn chính mình lúc trước thần cương tiên thể, đi chính là kiếm đạo, nói cách khác, muốn tại trong thời gian ngắn tìm hiểu ra thất lạc chi quang. Đây tuyệt đối là một kiện chuyện không thể nào. Thất lạc thần kiếm không ngừng phát ra thất lạc kiếm khí, dung nhập Linh Hiên huyết nhục kiếm tinh ở bên trong, trợ giúp hắn không ngừng phát triển. Thậm chí Linh Hiên cái kia huyết nhục kiếm tinh bên trong đích bản nguyên quang trụ, cũng nhiệm đã đến thất lạc chi khí. Một khi bản nguyên quang trụ hình thành thất lạc quang trụ, như vậy Linh Hiên thực lực, đem sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, có chém giết hết thể uy năng. Cho dù là Thiên Đạo Chi Vương, cũng muốn bị một tí chém đứt giết. Sạch. Thiên Đạo Chi Vương lập tức liền phát hiện Linh Hiên dị biến. Hắn liên tục kinh hãi, rốt cuộc biết Linh hiên đây là đang tiến hành đột phá, hắn đã khủng bố như thế, nếu như lại đột phá, cái kia đem không người có thể ngăn. Không được, được nhanh chóng ngăn cản hắn. Thiên đạo chi vương hét lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi, chủ ngươi vẫn còn chờ cái gì, nếu để cho hắn tiếp tục tấn trước, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chủ ánh mắt lóe lên, cũng là phát hiện Linh hiên dị thường, hắn cũng không nhẫn nại nữa xuống dưới, đột nhiên một tí, bạo khởi ra tay. Đối với Ninh Hiên triển khai điên cuồng tuyệt sát, lúc này, cái kia thiên tôn cũng đồng thời ra tay, không hề nghi ngờ, hắn cũng là cực kỳ kiêng kỳ Ninh Hiên khủng bố tiềm lực, về phần những thứ khác tiên vương, đều là không dám tiếp tay, mặc dù đều là tiên vương, nhưng là thực lực của bọn hắn, nhưng lại xa xa so ra kém thiên tôn, thiên đạo chi vương, chủ khủng bố như vậy tiên vương. Bọn hắn cái này ba tôn tiên vương, đã là tiên vương đỉnh phong, phi thường tiếp cận phá toái chi đạo, ít nhất cũng đều là đạt được trường sinh đại năng tồn tại cái này tam đại cực hạn tiên vương đồng thời đối với ninh hiên ra tay lập tức lại để cho ninh hiên hoàn cảnh đặt tới một loại cực độ tình cảnh nguy hiểm hiểm tử nhưng vẫn còn sống thất lạc thần kiếm như trước đang không ngừng phóng thích thất lạc kiếm khí rèn luyện ninh hiên thần cương tiên thể nhục thể của hắn bắn ra ra vô cùng phong mang phong mang ở bên trong ẩn chưa chém giết hết thể sức mạnh ầm ầm đung nhiên ngay lúc đó ninh hiên mở hai mắt ra hắn tại tất cả mọi người không tưởng được dưới tình huống một phát bắt được thất lạc thần kiếm Chấn động mạnh, Thất Lạc Thần Kiếm mũi kiếm chỗ, Thất Lạc chi quang xỏ xuyên qua đi ra ngoài, lập tức sẽ đem Thiên Đạo Chi Vương tất cả công kích xỏ xuyên qua, ngay sau đó, đem thân thể của hắn cho trực tiếp chém giết sạch. Chương 834, nguyện kiếp sau, đại kết cục. Thiên Đạo Chi Vương thân thể vốn là cực kỳ cường đại, khó có thể phá hủy, nhưng là tại Thất Lạc Thần Kiếm toàn lực một kiếm xuống, bị chém giết sạch, thân thể hủy diệt, chỉ còn lại có linh hồn thể. Lần này, những điều Thiên Đạo Chi Vương cảm thấy tuyệt vọng không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình sẽ có một ngày như vậy, bị dễ dàng như thế đánh thành trọng thương, thân thể đều tổn thất mất, cũng liền đại biểu cho hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội ổn định phá toái chi đạo, thậm chí tu vi của hắn đều đang không ngừng hạ thấp. Thiên đạo chi vương, nhục thể của ngươi như là đã hủy diệt, cái kia sẽ thanh toàn ta đi. Lúc này, chủ đột nhiên mở cái miệng rộng, nhanh liệt một tí, sẽ đem Thiên đạo chi vương linh hồn thể cho nuốt xuống, nhanh liệt luyện hóa, mất đi thân thể Thiên đạo chi vương, căn bản vô dụng, cái gì sức phản kháng? bị chủ ngăn trở thuốc bổ cho thôn phệ luyện hóa chỉ thấy chủ nuốt thiên đạo chi vương về sau thực lực điên cuồng tăng vọt hắn toàn thân tách ra vô cùng có sáng thậm chí tất cả linh hồn pháp môn đều bị triệt để mở ra vô số thiên thể chống đỡ hắn làm cho người vĩnh hằng bất hủ tựa như một tên cự nhân vĩnh viễn đều sẽ không ngã xuống còn chưa đủ chưa đủ hiện tại lực lượng của ta như trước không thể lực địch thất lạc thần kiếm thiên tôn ngươi cũng thành cho ta a chủ sắp bị điên rồi hắn đem độc thủ ngã vào thiên tôn hùng mạnh trước mặt, chỉ thấy một đạo thứ sát chi truy, xuất hiện tại thiên tôn trên đỉnh đầu, đem cả người hắn, bổ ra, đã trở thành hai nửa. Đáng tiếc, vốn đây là ta vì đánh chết linh hiên chuẩn bị, nhưng là hắn tu thành mệnh vận chi quang, có chân thực hạnh vận hộ thân, ám sát đối với hắn không chỗ hữu dụng, cũng chỉ có thể trước giải quyết hết người rồi. Chủ ám sát chết khủng bố thiên tôn về sau, lại lần nữa tiến hành thôn phệ, lực lượng của hắn, lại lần nữa tấn trước, cơ hội đạt đến một loại nghiền nát hết thể cảnh giới. Chủ sức mạnh, mạnh bạo làm cho người khác tức luận ruột, hô hấp khi ấy, đều có được hủy diệt thế giới vô thượng uy năng. Sẽ vô dụng thôi, chủ, ta đã được đến ba thần khí chấp nhận, dù là ngươi là mệnh vận sĩ luân ngưng tụ ý chí, đều không thể ngăn cản được đại thế của ta, đại thế của ta đã thành, không người có thể ngăn. Linh hiên thần sắc uy nghiêm, hắn đột nhiên một câu đem bị ngạn phương châu, mệnh vận sĩ luân toàn bộ triệu hoán đi ra, ba thần khí tụ họp, hiện thế, diễn biến ra vô thượng trật tự làm cho vũ trụ nguyên thủy vững chắc bắt đầu cũng không có sụp đổ. Linh Hiên cầm trong tay thất lạc thần kiếm, đối với mệnh vận sĩ luân binh hồn chạm giết đi qua, giầm ảo ảo một tí, mệnh vận sĩ luân ý chí tự chủ bị lập tức xóa đi. Một lần nữa trở về đã đến xứ mạng ý thức. Tại thời khắc này, Linh Hiên khống chế ba thần khí, trở thành tồn tại trí cao. Tại thần khí tỷ lệ xuống, Linh Hiên thực lực cảnh giới lại lần nữa bao tát, thậm chí trong cơ thể hắn một tỷ kiếm tinh nhiễm phải thất lạc chi quang về sau ngay ngắn hướng tấn thăng đến nhân quả thần binh cấp độ thần cương tiên thể rốt cục tu thành đại viên mãn trực tiếp sẽ đem linh hiên tu vi đẩy lên tới tiên vương cảnh giới linh hiên cũng không biết hắn hiện tại sức mạnh có bao nhiêu hùng mạnh hắn trở thành tiên vương tựa là tam đại bổn mạng thần binh đều tấn thăng đến nhân quả thần binh tại đây dạng tổ hợp lại linh hiên uy năng đích thật là không có bất kỳ người có thể chống lại cho dù là chủ chủ nhìn xem linh hiên ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Ninh Hiên sẽ ở thời điểm này tấn trức tiên vương, nếu là Ninh Hiên không có tấn thăng đến tiên vương, như vậy chủ còn có mấy phần năm chắc có thể cùng hắn đối kháng, nhưng là hiện tại, hết thể hy vọng đều tan vỡ rồi. Chém giết. Ninh Hiên rơ lên cao thất lạc thần kiếm, phảng phất chư thần chi vương, thẩm phán chúng sinh, một kiếm bổ tới, chém giết biết, chủ lâu lâu, cao cao nhảy lên, cánh mạng của hắn, tại chém giết một khắc này, đã bị kết thúc mất, mặc dù lực lượng của hắn, đã phi thường đáng sợ cũng không có khả năng ngăn cản được thất lạc thần kiếm toàn lực một kiếm một kiếm chém giết chủ tương đương với là một kiếm đồng thời chém giết sạch thiên đạo chi vương chủ thiên tôn cái này tam đại vô thượng tiên vương bởi vì chủ trước khi đã thiên đạo chi vương cùng thiên tôn sức mạnh trông thấy ninh hiên đã là nhân vật vô địch tuyệt đối tất cả tiên vương đều sợ rồi vô giới tiên vương đan tôn vũ trụ nguyên thủy hai tên tiên vương đều lại cũng không có một tia tranh đấu chi tâm rất nhanh tối lui không dám cùng ninh hiên đối kháng Bọn họ là rốt cuộc không sinh ra đối kháng linh Hiên tâm tư, chỉ có ngoan ngoan trở về, từ nơi ấy ra, thì về lại nơi đó. Hết thảy trung quy bình tĩnh. linh Hiên trong nội tâm, không buồn không vui, hắn đã nhận được ba thần khí chấp nhận, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác tịch mịch, đúng vậy, là tịch mịch, vô hạn tịch mịch, cái loại này không người có thể địch tịch mịch. linh Hiên biết rõ, tại sao này hầu như ngàn vạn năm, thậm chí vài tỷ giữa năm, trải qua không có bất kỳ người sẽ là đối thủ của hắn. Cái này không biết là một chuyện tốt, vẫn là một chuyện xấu. Linh Hiên hít sâu một hơi, đột nhiên cầm thất lạc thần kiếm, chém giết chính mình. Không, là chém giết chính mình cuối cùng một thi, hắn đạt được tân sinh, chạm lại một thi, đạt được trưởng sinh, chạm lại thứ hai thi, mà đệ tam thi, cũng chỉ thất lạc thần kiếm có thể chạm lại, chỉ cần chạm lại tam thi, hắn sẽ bước vào phá toái chi đạo. 3. Một đạo phá kén thành bướm thanh âm, theo Ninh Hiên sâu trong linh hồn vang lên, hắn biết rõ chính mình chém giết thành công, thành công chém giết Tam thi, chứng được vô thượng phá toái chi đạo. Nhưng là, lại không có được vĩnh sinh. Vĩnh sinh đích chân lý, với hắn mà nói, còn rất xa xôi. Bởi vì hắn hiện tại cũng không có tìm hiểu ra mệnh vận chi quang, bị ngạn chi quang, thất lạc chi quang đích chân lý, càng không có đến khống chế vận mệnh, siêu thoát bị ngạn, phá toái vũ trụ sức mạnh. Một điểm dễ hiểu nhất, Ninh Hiên còn không có thoát khỏi viên trói buộc, hắn vẫn là tại Hồng mông viên bên trong. Bất quá Ninh Hiên tin tưởng Hắn trong tương lai ở bên trong, nhất định có thể đến đỉnh phong. Hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến. Linh Hiên nắm giữ ba thần khí về sau, không ngừng tìm hiểu trong đó đích chân lý, không biết tại một ngày nào đó, hắn tìm hiểu ra mệnh vận chi quang đích chân lý, khống chế vận mệnh chúng sinh, lại về sau, hắn triệt để khống chế vận mệnh của mình, cuối cùng, hắn thoát khỏi trói buộc vận mệnh, lại để cho chúng sinh chính mình đi khống chế vận mệnh, mà hắn vận mệnh của mình, cũng chỉ tại trong tay của hắn. Về sau, Ninh Hiên cũng lĩnh ngộ ra bị ngạn chi quang cùng thất lạc chi quang đích chân lý. Hắn dùng sức mạnh siêu thoát cùng sức mạnh nghiền nát phá nát viên chói buộc thực hiện chính thức siêu thoát. Nhưng ở cái này về sau hắn như cũng là không cách nào dòm ngó đến vĩnh sinh đích chân lý. Ninh Hiên tuần hoàn theo ba thần khí sứ mạng đem bọn họ diễn biến thành một loại quy luật trật tự loại này quy luật trật tự ẩn chứa siêu thoát vận mệnh chân lý nghiền nát có lẽ một ngày nào đó có một cái người may mắn liền có thể có được ở trong đó đích chân lý. Ai cũng nói không thấu tương lai cũng nhìn không thấu. Ba thần khí diễn biến thành quy luật trật tự về sau, tự nhiên mà vậy, vũ trụ đã đột phá viên trói buộc, nên đón lại một quyển sách mới đích sử thi văn chương. Đem làm linh hiên mang theo bằng hữu bên cạnh, người yêu, muốn đi xem một cái viên bên ngoài rốt cuộc là cái gì chi tế, hắn đột nhiên do dự, bởi vì hắn phát hiện, chính mình giống như xem nhẹ cái gì, hơn nữa xem nhẹ còn là trọng yếu phi thường độ vận. Một số năm sau, đem làm linh hiên quay đầu, hắn rốt cuộc biết chính mình xem nhẹ chính là cái gì. Một núi còn có một núi cao, nguyên nhân hắn do dự lúc trước, chính là hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể đạt được vĩnh sinh. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ tại viên bên ngoài mới có thể tồn tại vĩnh sinh. Nhưng là viên bên ngoài lại sẽ là gì chứ? Ninh hiên không thể nào biết được, dù là hắn đã tu thành phá toái chi cảnh, khống chế trên đời nhất lực lượng đáng sợ, nhưng là đối với vĩnh sinh, như trước có chân thật nhất kính sợ chi tâm. Ba thần khí sứ mạng là tạo phúc chúng sinh, Làm cho người người có vĩnh viễn sinh hy vọng Nhưng ba thần khí sứ mạng hẳn là viên mãn hoàn thành mới được là Nhưng mà ngay cả ta Đều không có được hy vọng vĩnh sinh Ở trong đó, tất nhiên là có thêm cái gì huyền cơ Linh Hiên tại trong lòng thầm suy nghĩ Cái này tưởng tượng Tự là rất nhiều năm qua đi Đem làm Linh Hiên trông thấy từng đã là tiểu xương nhi Đã sắp đi vào tuổi thọ cuối cùng chi tế Hắn mới đốn ngộ tới Mình mới là vĩnh sinh mấu chốt nhất tồn tại Ba thần khí sứ mạng Là tạo phúc chúng sinh Nhưng bọn hắn đem hy vọng lại đặt ở Ninh Hiên trên người, nói cách khác, ba thần khí hết thẻ chân lý Ninh Hiên, mới được là hết thẻ chúng sinh hy vọng vĩnh sinh. Bởi vì, hy vọng ngay tại một mình hắn trên người. Trước mặt mọi người sinh đem hết thẻ hy vọng ký thác vào trên người hắn thời điểm, Ninh Hiên chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Ninh Hiên tại trong lòng cười khổ một cái, hắn lúc này mới phát hiện, cái kia một mực nương theo chính mình phát triển hy vọng chi quang, so về mệnh vận chi quang, bị ngạn chi quang, thất lạc chi quang. Đều muốn tới được vĩ đại, nó đại biểu cho kỳ tích Vĩnh Sinh vốn là không tồn tại Nó chỉ tồn tại ở hy vọng bên trong Nhưng hy vọng bên trong lại ẩn chứa kỳ tích Có kỳ tích, liền có hy vọng Có kỳ tích, cũng đại biểu cho Vĩnh Sinh sẽ xuất hiện Ngày hôm nay, Ninh Hiên suy nghĩ rất nhiều Hắn lúc này đã vô tâm đi thăm dò viên Bên ngoài là cái gì Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm Từ đầu đến cuối, Ninh Hiên thầm nghĩ Bảo hộ bằng hưu bên cạnh cùng người yêu Hôm nay, như trước không có biến. Đạt được trường sinh Yến như tuyết, cũng khó có thể ngăn cản tuế Nguyệt tan mòn phục sinh thương Nguyệt hồng đem làm cánh mạng đi đến cuối cùng, cũng sẽ không có lần thứ hai phục sinh có thể, một đường nhìn xem đi qua tiểu sương nhi, tuổi thọ cũng sắp đi đến cuối cùng, Ninh Hiên cũng không muốn người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người. Tại một cái tuyết rơi nhiều bay tán loạn ban đêm, Ninh Hiên cùng Yến như tuyết hai người bước chậm tại trong đống tuyết, hai người bọn họ rất yên tĩnh không nói gì, mà là chồng chất ba cái người tuyết, một cái là Ninh Hiên, một cái là Yến như tuyết. Còn có một là Ninh Dương. Đó là rất khi còn bé Ninh Dương. Hình ảnh tựa hồ định dạng trong khoảnh khắc đó, Ninh Hiên nhu tình như nước ngóng nhìn Yến Như Tuyết, khóe mắt của hắn ẩn ẩn có nước mắt, nếu như mình hy sinh, có thể đổi lấy tánh mạng của bọn hắn, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Nguyện kiếp sau, chúng ta còn có thể gặp nhau. Ninh Hiên nhẹ vỗ về Yến Như Tuyết khuôn mặt, trong cơ thể hắn hy vọng chi quang tản mát ra kỳ tích sức mạnh, chậm rãi đem hắn hòa tan mất, hóa thành vô số quy luật trật tự, hóa thành vĩnh viễn sinh hy vọng hóa thành nhen nhóm tánh mạng ngọn lửa. Hết thảy đều đã hòa tan, chỉ có ba cái người tuyết không có hòa tan, trông rất sống động dáng tươi cười y tại. Nguyện tiếp sau, chúng ta chỉ là một người rất bình thường. Tiến như tuyết trên mặt, đã chảy đầy nước mắt, nàng dùng sức đem vươn tay ra đi, lại cái gì cũng bắt không được.